t r ư n g năm mươi tám t u y ể n hắc vẫn là bạch t r ư n g năm mươi tám t u y ể n hắc vẫn là bạch số năm ba giờ sáng nhã b â n khách sạn chu mặc nghiêng đầu ngồi phịch ở trên ghế giảm như vậy cùng đầu ly thủy cá chết không có hai loại trong phòng tràn ngập một cỗ khó nói lên lời hương vị vương thông sau khi đi hắn không phải không nghĩ tới tự cứu hắn liều mạng ỡ đẹo thân thể ý đồ nắm tay từ dây từng h bên trong t r á n h ra có thể cái này dây thừng b u ộ c quá có trình độ càng dây r ù a xiết đến càng chặn cổ tay đều mài hỏng ra chạy ra huyết châu tử cái kia nút buộc vẫn là không n ú c n í c tăng thêm tối hôm qua bị thả nhiều máu như vậy lúc này hắn là thật một chút khí lực cũng không có chu mặc lại đói vừa khát càng tuyệt vọng hơn chính là gian phòng k i a cách đâm hiệu quả tốt làm cho người khác i ậ n sôi hắn ở bên trong kêu cúng họng đều cầm cho dù là cái ghế làm cho loảng xoảng đ ụ n g địa bên ngoài quả thực là một điểm phản ứng đều không có thậm chí ngay cả cái kiểm tra phòng phục vụ viên đều không có trên sinh lý tra tấn chỉ là phụ trên tâm lý đả kích mới là hủy diệt tính buổi sáng vương thông thời điểm ra đi gọi là một cái thất đ ứ c quả thực là cho hắn rót nhất đại túi nóng hầm hợp đồng m c tương chu mặc là cái thể diện người bình thường kiểu tóc loạn một chút cũng muốn chiếu nửa ngày tấm gương hắn có thể đình chỉ cỗ này muốn kéo phân xúc động kia là cơ vòng sau cùng tôn nghiêm nhưng cái này bản g quăng là thật không nín được ga thế là không thể tránh khỏi hắn lại đi tiểu tên kia đơn giản chính là cái h ất lên ra người ác ma chu mặc hiện tại trong đầu đã là một đoàn b ộ n n á o mỹ mắt nặng giống là treo hai cái quả tạng ánh mắt bắt đầu mơ hồ cảnh tượng trước mắt xuất hiện t r ọ n g ảnh trong mơ mơ màng màng hắn nhìn thấy cái k i a ác ngọc giống như thân ảnh đi đến mà tại cái k i a ác ma sau lưng lại còn đi theo hai cái vóc người nóng bỏng mỹ ngữ chân dài chu mặc khoe miệm kéo ra một tia cười lạnh thanh âm hử hử ác ma Coi như ngươi cho ta đưa hai cái cực phẩm mỹ tới. Ta cũng sẽ không thà thứ cho ngươi hai tới. ngươi. như nữ không phẩm thà thứ đưa ta Ta Ta mỹ làm sẽ ba ỏ q u ngươi. Người giất lời. Ba, một tiếng thanh t h ủ y cái tát âm thanh trong phòng quanh quẩn chu mặc chỉ cảm thấy n ử a bên mặt tê dần ngay sau đó đau rát nguyên bản tan giã con ngươi trong nháy mắt tập trung trước mắt c h ọ n ảnh biến mất đứng ở trước mặt đúng là vương thông nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu là vương thông sau lưng hai người kia hai tấm mặt giống nhau như lúc đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn chu mặc ngây ngẩn cả người hắn là liếc mắt một cái liền nhận ra hai vị này cái này không phải liền là bảy trăm bốn mươi chín trong cục kia đối nổi danh cực phẩm s o n g bảo thai sao chu mặc đều đ ù a dỡn p u y đều truy qua t h tư miêu miêu chu mặc lên tiếng kinh hô thanh âm cũng thay đổi điều tôn miêu miêu c h e m núi một mặt ghét bỏ địa lui về sau một bước lý tư tư cũng to mày chu mặc chỉ cảm thấy trong đầu ganh một tiếng nổ tung song tại nữ thần trước mặt kệ ra quần chu mặc trong nháy mắt minh bạch vương thông dụng ý đây rõ ràng chính là giết người chu tâm a cái này so giết hắn còn khó chịu hơn chu mặc nghiến răng nghiến lợi nước mắt đều muốn xuống tới không xuống a không xuống á vương thông cười hắc hắc cũng không giải thích đi qua hai ba lần giải khai dây thừng được rồi đường gạo nhanh đi nhà vệ sinh tắm một cái thay quần áo khác chu mặc như được đại xá hắn nắm lên vương thông ném tới một bộ mới tắm bảo lộn ngào địa v ọ t vào phòng vệ sinh ngay trong phòng vệ sinh t r u y ề n đến tiếng nước tôn miêu miêu rốt cục nhịn không được nàng quay đầu nhìn về phía vương thông trong đôi mắt mang theo mấy phần chất vấn ngươi tại sao muốn đối xử với hắn như thế vương thông đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra thông khí sau đó giang tay ra một mặt vô tội ta cũng rất bất đắc dĩ a hắn không giống các ngươi ta không có cách nào thuyết phục hắn tin tưởng ta đặc thù thời kỳ đi thủ đoạn đặc thù nha tôn miêu miêu ngử lạnh một tiếng hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi nàng chỉ chỉ trên đất dây thừng chắc không được ngươi biến thái như vậy loại sự tình này ngươi làm rất nhiều đi vương thông khoát tay không nhiều không nhiều cũng liền ngẫu nhiên bị đó không nhiều tôn miêu miêu neo h mắt lại chỉ vào trên sợi dây cái kia phức tạp n ú t buộc loại này vô pháp không có chăm chú học qua căn bản đánh không ra ngươi còn nói ngươi không phải biến thái vương thông cười ha ha một tiếng hỏi ngược một câu ngươi xem hiểu tôn miêu miêu mặt bỏ lên h ư n g cổ nói ta t a xem phim bên trong diễn qua không được sao hừ nàng nghiêng đầu qua một bên không còn để ý vương thông qua đại khái hai mươi phút tại vương thông uy hiếp dưới chu mặc rốt cục tẩy xong đi ra đổi lại sạch xe áo chẳng tắm cả người nhìn hơi d a dáng một chút nhưng này khuôn mặt vẫn là trắng bệnh trắng bệnh hóc mắt h á m sâu giống như là bị yêu tinh hút khô tinh khí hắn cúi đầu không có ý tứ nhìn cái kia hai tìm vội lý tư tư đi ra phía trước nàng đem nguyên ủ y sự tình giản lược nói tóm tắt điệu nói một lần đến chỗ này trên đường vương thông liền đem chuyện cần làm nói cho hai tỷ bội hai tỷ bội chưa từng có thử qua bởi vì long quốc bảy trăm bốn mươi chín cục không cho phép tiến hành phong h i ể m quá lớn không biết nhân thể thí nghiệm đây chỉ là triệu giáo sư phỏng đoán chu mặc nghe được sửng sốt một chút các ngươi tin tin lý tư tư còn nói thêm triệu giáo sư có cái lý luận tinh thần hệ k ỳ nhân ở giữa có thể sinh ra cộng minh ta cùng miêu miêu một hồi dùng tinh thần lực của chúng ta cưỡng ép khiêu động tinh thần của ngươi thử đưa cho ngươi năng lực bổ sung nhiên liệu chu mặc nghe được như lọt vào trong sức ngủ cái kia sẽ có nguy hiểm không vương thông không có lý tư tư có hai người hai miệng không đồng thanh vương thông ho khan một chút sau đó giải thích nói ý của ta là ta có thể trở về ngăn hết thể đều sẽ làm lại cho nên tất cả mọi người không có việc gì chu mặc hít sâu một hơi hắn biết nếu như không thử nghiệm hắn sẽ rất thảm thế là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ tới đi ta chuẩn bị xong chết sớm sớm siêu sinh chu mặc nhắm mắt lại ngẩng đầu lên chơ một chút lý tư t ư đột nhiên mở miệng chu mặc mở to mắt nghi hoặc m à nhìn xem nàng lý tư t ư niết miệng lên một vòng nụ cười quyến rũ nàng vô tay chỉ chỉ tự mình k i a đôi thon dài chân vừa chỉ chỉ bên cạnh tôn miêu miêu chân chu mặc đợi lát nữa thao tác sát thực gặp nguy hiểm tính làm không tốt n g ư ờ i thật sự phế đi ta nhìn ngươi bình thường tại trong cục ánh mắt tổng hướng chúng ta trên đ u ổ i nghiên g mắt nhìn đừng cho là chúng ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia chu mặc mặt mo đỏ ửng thật tìm không được một cái lỗ để trôi vào đã đều muốn liều mạng dù sao cũng phải cho ngươi điểm n g n ọ lý tư tự nói đi về phía trước một bước di cờ bánh hơi rung nhẹ cho ngươi một cơ hội ngươi có thể lựa chọn một cái đến sở liên một chút cái gì cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên đơn giản giống như là bánh từ trên trời rớt xuống trực tiếp đập vào chu mặc trên đỉnh đầu chu mặc trận tròn mắt các ngươi không có nói vừa sao chăm chú tôn miêu miêu cũng trên chân đẹp trước một bước chu mặc cảm giác buồn tim của mình sắp đụng tới nhìn trái một mắt lý tư tư tất đen thần bí gợi cảm mang theo một loại ngự tỷ lánh d ĩ ễ m kia là thành thục nam nhân mộng tưởng nhìn phải một mắt tôn miêu miêu tất trắng thuần mớn ngay tại cỗ chu mặc rốt cô quyết định nhìn về phía tất đến lúc lý tư tư cùng tôn miêu miêu nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hai người đồng thời giơ tay lên một trái một phải đống nhiên vô hướng chu mặc ba ba chu mặc cả người tựa như là bị điện cao thế đánh trúng v ả o toàn thân kịch liệt có u ắ c một chút c á p mắt của hắn trong nháy mắt t r ắ n g d ã vương thông s ứ n g sở tại nguyên chỗ ngoa tạo lại là chiêu này ta đều bị lửa đôi tỷ bội này thực sự là ngoài dự liệu a chương 59, c á c vị số ba gặp chương 59, c á c vị số ba gặp đại khái đợi nửa giờ hai tỷ bội đồng thời kêu lên một tiếng đau lớn thân thể mềm lún trực tiếp ngã về phía sau đặt m ô n g ngồi ở trên rừng lớn sắc mặt hai người có chút tái nhợt miệng lớn thở phì phò hiển nhiên tiêu hao rất nhiều vương thông tranh thủ thời gian tiến tới trước nhìn một chút cái này hai đại công thần thế nào cần hô hấp nhân tạo sao Cút. vậy thành công sao lý tư tư xoa h u y ệ t thái dương t h i ế u khí vô lực chỉ chỉ c h u mặc muốn hỏi hắn vương thông nhìn về phía trên ghế cái kia một méo mắt lát ra hỏa vừa dứt lời chu mặc đ ố n g nhiên hút một đại khẩu khí giống như là ngâm nước người rốt cục nổi lên mặt nước hô ánh mắt của hắn dần dần tập trung loại kia bị móc sạch cảm giác suy yếu biến mất thay vào đó là một loại hồi quang phản chiếu giống như phấn khởi chu mặc trận một hồi sau đó ngạc nhiên hô có thể Ta ta thể. cảm giác lại có lại v ư ơ n g thông nhìn thoáng qua điện thoại dạng sáng năm giờ khoảng cách gừng đông còn có hai giờ nếu như hạ duy trung bây giờ đang ở nơi này thật là tốt biết bao cái này phó bạn coi như thông quan đáng tiếc thời gian không đủ đã thực chiến không kịp vậy cũng chỉ có thể trước diễn tập v ư ơ n g thông đi đến chu mặc trước mặt đem mặt đưa tới chỉ mình chán đến đừng chỉ nói không luyện đ ố i ta đến một phát chu mặc sửng sốt một chút cái gì bắt ta làm thí nghiệm à? v ư ơ n g thông chuyện đương như nói ta muốn đích thân thể nghiệm một chút tay nghề của người nhìn xem có phải thật vậy hay không như vậy linh đừng đến lúc đó thời khắc mấu chốt như xe bị tố xích chu mặc nhìn xem vương thông tấm kia ê muốn ăn đòn mặt trong lòng đột nhiên dâng lên một cô ác ý. tên vương bắt đàn này đem tự mình chơi bừa thảm như vậy bắt cóc lấy máu r ộ i nước lạnh còn để cho mình t ạ i nữ thần trước mặt tẻ ra quần hiện tại thế mà chủ động đưa tới cửa cầu ngược chu mặc trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho lốp bốc vang được a ngươi muốn thử đúng không vậy ta liền thành vào ngươi ngươi không phải nói ngươi có thể trùng sinh sao ta đem ngươi trong đầu ký ức cho hết ngươi lau đem ngươi biến thành cái hai đồ đần nhìn n g ư ơ i là thật nặng sinh hay là giả t h ầ n côn nghĩ tới đây chu mặc trên mặt lộ ra tiểu dung được đã đại ca có yêu cầu này vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh bất quá đại ca cái đồ chơi này có thể sẽ co i đau một chút n g ư ơ i kiên nhẫn một chút vương thông đại đại liệt liệt hướng trên ghế ngồi xuống tới đi tùy n g ư ơ i cả vương thông là thật không sợ bởi vì chu mặc thủ đoạn lại thế nào lợi hại cũng chỉ là tính não tổn thương mà thôi hắn bị nổ đầu bị xe đụng bị bạch con đốt thậm chí để triệu cương mổ xóc c t rất nhiều lần đều là não tổn thương trí tử mỗi lần trở về sau đều tốt trước mắt duy nhất có thể ảnh hưởng hắn trở về sau trạng thái cũng chỉ có chiếc quan tài đá kia chu mặc hít sâu một hơi đưa tay phải ra chậm rãi đặt tại vương thông trên c h á n nhắm mắt ngưng thần tinh thần lực như là một thanh bén nhọn giải phẫu đao thuận lòng bàn tay đâm vào vương thông đại não nhưng mà một giây sau chu mặc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nguyên bản giả cười ngưng kết ở trên mặt ngay sau đó biến thành hoảng sợ cuối cùng bận mẹo thành một loại thống khổ cực độ a chu mặc kêu t h ả n một tiếng giống như là điện giật đồng dạng nắm tay rụt trở về thế nào lý tư tư cùng tôn m i u m i u giật này mình tranh thủ thời gian ngồi thẳng người vương thông cũng sờ lên c h á n của mình một mặt một b ớ c ta còn chưa hô đau đâu ngươi kêu to cái gì kỉnh chu mặc trên mặt đất chầm hơn nửa ngày mới há miệng run dậy đứng lên nhìn vương thông ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật đại ca ngươi ngươi là thứ gì ha ngươi mắng ai đây không phải mắng ngươi chu mặc lau một cái máu mũi một mặt sầu khổ thế giới tinh thần của ngươi quá kinh khủng chúng ta loại này tinh thần hệ k ỳ nhân mặc dù công năng khác biệt nhưng nguyên lý không sai b i lắm chu mặc chỉ chỉ lý tư tư nàng là g i đà là cảm giác chỉ có thể ở bên ngoài từ từ cảm nhận được thế giới tinh thần của ngươi rất khổng lồ rất cứng cỏi nhưng ta khác biệt ta ta là muốn chui vào ta là muốn đ ộ ọ g dao chu mặc n u ố t n g ụ m nước bọn lòng còn sợ hãi vừa rồi tinh thần lực của ta mới vừa vào đi cũng cảm giác giống như là nhảy vào một cái cối say thịt bên trong đầu góc ngươi bên trong tất cả đều là những cái kia điên cuồng táo bạo hỗn loạn suy nghĩ ta giải phâu đao còn không có đụng phải trí nhớ của ngươi khu liền bị cái kia cỗ tinh thần phong bạo cho xoắn nát nếu như ta lại cưỡng ép chui vào trong đầu tiên bị điên nhất định là chính ta vương thông sợ lên cảm như có điều suy nghĩ được thôi coi như ta n g ư u n g bức vương thông tiếp nhận lời giải thích này đã tự mình không được vậy cũng chỉ có thể thay cái chuẩn bệnh vương thông ánh mắt trong phòng quét một vòng cuối cùng rơi vào đôi kia s o n g bảo thai trên thân lý tư tư cảnh giác về sau r dù d ụ t ngươi nhìn cái gì đừng đánh ta chủ ý vương thông chỉ chỉ tôn miêu miêu liền nàng tại sao là ta tôn miêu miêu mở to hai mắt nhìn một mặt không phục dựa vào cái gì không phải nàng bởi vì ngươi so tỉ tỉ ngươi càng dũng cảm tôn miêu miêu hít sâu một hơi ánh mắt cũng thay đổi vậy cũng đúng chu mặc có thể hay không đem tối hôm qua ta tại khách sạn hành lang bị nàng nhìn thấy ký ức cho đ a u chu mặc từ dưới đất bỏ dậy vô vô cái mông cái này đơn giản kia là ngắn hạn ký ức mà lại tâm tình chập c h ở lớn tựa như là trên bảng đèn phân b i ế t chữ lau đi rất dễ dàng vậy liên đến chờ một chút vương thông đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía lý tư tư hai ngươi không phải có kia cái gì phải cùng h ư ờ n g sao ngươi ở chỗ này vừa lau đi ngươi lại cho nàng chuyển trở về lý tư tư liếc mắt gọi là tinh thần c ộ n minh chỉ cần cách khá xa điểm vượt qua hai mươi mét là được được vậy ngươi ra ngoài đi qua trên đường lợi lý tư tư chỉ có thể đứng dậy đi ra khỏi phòng thuận tay gài cửa lại trong phòng chỉ còn lại ba người chu mặc đi đến tôn miêu miêu trước mặt lần này hắn lộ ra tự tin nhiều nhắm mắt vương lòng muốn chút vui vẻ sự tình tôn miêu miêu ngoan ngoắn nhắm mắt lại chu mặc ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tầm của nàng đại khái qua mười mấy giây chu mặc thu tay lại thở phào một cái giải quyết tôn miêu miêu từ từ mở mắt ánh mắt có trong nháy mắt mê mang vương thông tranh thủ thời gian tiến tới hỏi dò mỹ nữ còn nhớ rõ ta là ai sao tôn miêu miêu cao mày nhìn hắn một cái nhớ k ý a ngươi là cái kia chết biến thái vương thông vương thông trong lòng hơi hồi hộp một chút vậy ta tối hôm qua tại khách sạn hành lang đối ngươi làm cái gì tôn miêu miêu một mặt nhìn đồ đần biểu lộ tối hôm qua tối hôm qua ta một mực tại nhà đi ngủ a căn bản chưa thấy con ngươi cũng chưa từng tới khách sạn ta là hôm nay bị tỷ ta cái kia bệnh tâm thần kêu đến thành vương thông mừng rỡ trong lòng nhị không được dùng sức bố một cái chu mặc b ả bay được a chu ca tay nể không ệ lần này ổn đừng đừng đừng gọi ta tiểu chu là được lúc này cửa phòng mở ra lý tư tư đi đến thế nào hoàn mỹ vương thông vỗ tay phát ra tiếng hết thể chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần chờ lần tiếp theo trở về liền có thể làm từng bước điệu thao tác vương thông nhìn thoáng qua thời gian đã nhanh bảy giờ bầu trời bên ngoài đã sáng lên tòa thành thị này ngay tại từ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h vương thông xoay người nhìn xem nhìn về phía chu mặc tiểu chu lần sau ta trùng sinh trở về thì ngươi như thế nào mới có thể để ngươi ít thụ điểm tội thông thông thoái khoái theo ta đi chu mặc nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ra đại ca ta là tục nhân ngươi cũng đừng cả những cái k i a hư đầu ba não nếu quả thật có lần sau ngươi trước làm bộ uy hiếp ta đem ta dọa gần chết sau đó trực tiếp vung ra một bản m ì n h châu thành phố giấy tờ bất động sản tốt nhất là bên trong vòng đại bình tầng một cái đại b ổ n g thêm một cái cà rốt ta tuyệt đối khóc hô hào đi theo ngươi đ ổ i đều đ ổ i không đi vương thông nghe vui vẻ ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm ta mẹ nó chính mình cũng còn thuê phòng ở đâu đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi mấy ngàn bạn hào chạy đi được rồi đến lúc đó ta còn là trực tiếp cầm thương chống đỡ lấy gãy của ngươi đi ta nhìn ngươi có đi hay không chu mặc mặt một đồ đường a đại ca chúng ta có thể văn minh một chút sao thực sự không được cho cái tiền đặt cọc cũng được a vương thông mặc kệ hắn về phần s o n g bảo thai tỉ mội tại quý khách quán trên đường liền thương lượng xong chỉ cần có thể thuyết phục lý tư tư tôn miêu miêu liền sẽ đi theo tin mà lý tư tư là giảng giác quan thứ sáu vương thông một mực đi tìm nàng về phần tìm nàng lý do soát cái c ả n nỉ vạn liền có thể ngỏ phở liền mặc cơ bảy giờ mười lăm khoảng cách m ạ n n h ậ t bạch quan giáng g lâm còn có sáu phút vương thông dỗi lưng một cái hoạt động một chút cứng ngắc cổ được rồi các vị gian phòng kia tầng lầu quá thấp tấm mắt không tốt đi ca mang các người đi trên đường tìm vị trí tốt nhìn người ngoài hành tinh bốn người rời phòng một đường đi đến đại đường sân khấu cái kia trực ca đêm tiểu t ỷ tỷ chính vây được thẳng gật đầu nghe được động tĩnh nàng ngầm đầu sau đó cả người trong nháy mắt thanh t ỉ n h nàng nhìn thấy cái gì cái kia s á m tóc xoay ca sắc mặt trắng bệnh đi đường đều đang đánh phiêu hiển nhiên bị móc giống thân thể tia đối cực phẩm s o n g b à o thai t ỷ m u ộ i cũng là một mặt mọi bệnh duy chỉ có dẫn đầu cái kia nhìn có chút điên nam nhân tinh thần phân chấn hồng quang bề mặt trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn nhân viên lễ tân t ỉ miệng ngoắt thành chữ ho trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh cùng kính nghệ chơi ạ bốn người hai nam hai nữ vẫn là trước hai nam đằng sau lại tới hai nữ một đêm này đến cùng chơi nhiều ít loại hoa dạng a ra khách sạn sáng sớm gió lạnh đổi mấy người đầu g ó c đều thanh tỉnh không ít trên đường cái ngựa xe như nước bán điểm tâm quầy hàng b ố t hơi nóng d â n đi làm nhóm thần thái trước khi xuất phát nội v à n g bảo vệ môi trường công nhân tại quét sạch đường đi vương thông mang theo ba người đứng ở một cái ngã tư đường trung ương trên quảng trường ngầm đầu nhìn lên bầu trời chu mặc lý tư tư thôn miêu miêu cũng đi theo ngầm đầu bốn người tựa như là bốn bức tượng điêu khắc không nhúc ních nhìn chằm chằm tối tăm mở mịt bầu trời đi ngang qua người đi đường nhao nhao ghé mắt có người tò mò dừng lại cũng đi theo hướng trên trời nhìn kết quả nhìn hồi lâu cái gì cũng không nhìn thấy vị điên rồi sáng sớm ở chỗ này giả trang cái gì thâm trầm mụ mụ bọn hắn đang nhìn cái gì nha một cái tiểu nữ h à i lôi kéo mụ mụ tay hỏi đừng nhìn kia là hành vi nghệ thuật đi mau đi học đến trễ chu mặc nghe chung quanh tiếng nghị luận có chút lúng túng rụt c ủ một cái đại ca còn phải đợi bao lâu a tạc cổ đều chua nhanh vương thông nhìn thoáng qua thời gian mười chín tám lý tư tư cùng tôn miêu miêu vô ý thức bắt lấy tay của nhau hai tỷ bội cùng một chỗ thời điểm cảm giác lực sẽ thả lớn các nàng cảm thấy loại kia đại khủng bố loại kia trời sập xuống cảm giác c áp bách ngay tại đỉnh đầu cấp tốc hội tụ ba hai một đến rồi trong n g á y mắt đó nguyên bản tối tăng mở mịt bầu trời đột nhiên bị một con bàn tay vô hình vỡ ra tới t ầ n mây lăn lộn đại khí rung động một chiếc to lớn phi thuyền bóng đen bao phủ toàn bộ minh châu thành phố mới vừa rồi còn đang cười nạo người qua đường của bọn họ giờ phút này tất cả đều cứng ở tại chỗ ngẩng đầu lên tiếng thét trói thai tiếng thắng xe tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang tận mây sai anh chu mặc há to miệng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra thảo thật lại là thật lý tư tư gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời thân thể run nhẹ nhẹ cảm giác của ta quả nhiên là đúng loại kia tim đập nhanh loại kia tuyệt vọng nguyên lai thật là mặt nhật đứng tại bên cạnh nàng tôn miêu miêu đột nhiên hất ra lý tư tư tay sau đó quay đầu nhìn xem tỉ tỉ của mình ở cái thế giới này một khắc cuối cùng nàng vậy mà hô lớn một tiếng tỉ tỉ ngươi là đại ngốc b ớ t ha ha ngươi không có thời gian mắng trở về thoảng qua hơi lý tư tư s ữ n g sở vừa định há mồm nhưng đã tới đã không kịp một đạo trướng mắt bạch quang từ lớn nhất chiếc phi thuyền kia bên trên bán ra trong nháy mắt thôn v ệ bầu trời thôn vẹt cao lầu thôn vẹt đường đi cũng thôn vẹt cái kia ngay tại nhàn mặt thiếu nữ vương thông nhắm mắt lại nếp miệng lên một vòng đường cong trong lòng mặc niệm các vị số ba gặp trở về chương sáu mươi bốn người tiểu tổ hành động chương sáu mươi bốn người tiểu tổ hành động thứ ba mươi ba lần trở về vương thông đ ố n g nhiên mở mắt ra lần này không có thất kinh thậm chí liên tâm nhảy đều duy trì tại một cái bình ổn tần suất lần này là vương thông tỉnh lại nhất ung dung một lần rời dương thu thập xong vương thông thuần thục lột hai mươi vạn cho vay sau đó thẳng đến trạm xe lửa tàu điện ngầm bên trên sớm cao phong b i ể n người trên lấn giống cá mọi đồ hộ vương thông tìm nơi hẻo lánh dựa vào lan can lấy điện thoại cầm tay ra mở ra một cái tên là tư tư niệm, niệm trực tiếp ở giữa trong màn hình lý tư tư chính đối ống kính so tâm mới buổi sáng tám điểm nữ nhân này liền đã hóa tốt t o à n trang mở ra trực tiếp trực tiếp thời gian có hơn một trăm người mưa đạn thưa thớt vương thông nhất miệng mỹ nhan mở q u á lớn còn không có bản nhân một nửa đẹp mắt hắn cũng không nói nhảm nói tay ở trên màn ảnh nhanh chóng đ i ể m kích đây là cái gì dẫn chương trình mưa đạn không có mấy cái lý tư tư liếc mắt liền thấy được vũ đạo trực tiếp ở giữa cái kia nhảy cái xếp đ ặ truy t t a đưa c ả n bị b ả n lý tư tư nhìn thoáng qua vương thông id cấp không điều này đại biểu mắc nợ hào trước kia chưa từng khen thưởng qua người khác lý tư tư nhà ránh còn ca mỹ vạn lên trước cái hạm trưởng đang nói đi lại ca những người khác cũng nhau nhau gia nhập nhà ránh không có tiền cũng được chứa không cấp tiểu hào nghĩ bạch chơi nhà ta tư tư si tâm v ọ n g tưởng thời gian này điểm hẳn là không l ã o bản dưới tình huống bình thường trên bảng đại ca cũng sẽ không sớm như vậy rời giường ban ngày xét duyệt cũng tương đối nghiêm cho nên lý tư tư ban ngày chủ đánh nói chuyện phiếm cùng ca hát coi như ngẫu nhiên có khiêu vũ cũng sẽ không gần xoa quá lợi hại đúng lúc này màn hình lấp lõe người sử dụng cứu vớt thế giới hành tử đưa ra cả mỹ vạn ít một người sử dụng cứu vớt thế giới hành tử đưa ra cả nghị vạn ít hai người sử dụng cứu vớt thế giới hành tử đưa ra cả nghị vạn ít mười nguyên bản quặng cu ế trực tiếp ở giữa trong nháy mắt vỡ tổ đầy bình phong đặc hiệu pháo hoa bay loạn đem lý tư tư tấm kia tinh xảo mặt đều chặn lại ba vạn t h ố i tiền cứ như vậy ném bảo ngay tại câu được câu không nói chuyện trời đất lý tư tư sửng sốt một chút lập tức cặp kia đẹp mắt cặp mắt đào hoa trong nháy mắt sáng lên thanh em ngọn độ trực tiếp tăng lên năm cái dấu cộng h a cảm tạ cứu vớt thế giới hành tử cảm tạ đại ca đưa tới mười cái cả nghị vạn điện thoại di vương thông cũng không lề mề trực tiếp phát đầu mưa đạn hiểu chữ to thêm thêm đỏ muốn nhìn không thấy cũng khó khăn ta muốn thấy sếp đặt truy chính diện d a o s o n g lưng d a o người mỗi dao mười phút đồng hồ ta nhiều soát một cái cản ỉ bán trực tiếp thời gian đám kia điệu t i trong nháy mắt xôi trào n g o ạ i tạo lão bản kiên cường yêu cầu này ta thích trong màn hình lý tư tư không có chút gì do dự lập tức đứng người lên điều chỉnh một chút ca mê ra góc độ lộ ra cặp kia mặc tất đen đ ô i chân dài sống động âm nhạc băng lên lý tư tư bắt đầu vặn b ẹ o ngheo cái này vũ đạo chuyên không chuyên nghiệp không biết nhưng là là thật mê người a mỗi một cái động tác đều dẫm tại đốt cũng không rõ ràng lại khiến người ta ý nghĩ kỳ quái vương thông ở trên tàu điện ngầm thấy say sương ngon lành chung quanh mấy cái vội vàng đi làm tiểu cô nương nhìn thấy vương thông trên màn hình điện thoại di động cái kia ngay tại điên cuồng xoay hông dẫn chương trình trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng c h ắ n ghét bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch thật buồn ôn vừa sáng sớm nhìn loại vật này công cộng trường hợp đâu biến thái đi vương thông t í m hai nghe được nhất thanh n h ị sở nhưng vương thông cũng sớm đã không thèm để ý thế tục ánh mắt đến trạm về sau trực tiếp k m hẹn lý tư tư nói muốn cùng một chỗ ăn n i ệ m tâm lý tư tư quả nhiên không có lửa gạt vương thông xoát cả nuôi bản thật đem nàng hẹn ra gặp mặt về sau lý tư tư ánh mắt liền thay đổi nàng dắt quan thứ sáu xuất hiện vương thông cũng giải thích chừng mười phút đồng hồ quả nhiên lý tư tư tin tưởng sau đó gọi điện thoại gọi tới tôn miêu miêu hai tỷ mội vừa chạm mặt lập tức riêng phần mình biết đối phương gần nhất làm sự tình thế là lại ấ m ý một trận cũng may vương thông đã thành thói quen đón xe tiến về phổ đông trên đường đi ngang qua nhà ga lúc vương thông nói ra các ngươi chờ ta một chút ta đi nhà ga lấy khẩu súng chỉ chốc lát vương thông quả nhiên cầm khẩu súng trở về tài xế xe taxi thuận miệng nói huynh đệ ngươi thương này làm tốt rất thật ta vương thông cười nói chính là thật tôn miêu miêu có chút sùng bái mà nhìn xem vương thông ngạo sắp t h ứ c sao n g ư ơ i thật lợi hại lái xe cười không nói hiện tại tiểu bội bội dễ lửa gạt như vậy sao lúc này lý tư tư lạnh lùng nói tôn miêu miêu đây là ta bảng nhất đại ca không phải ngươi gây án đối tượng lý tư tư ngươi có ý tứ gì mắt thấy hai người lại muốn n h a o n h a o cũng may đã đến đỉnh núi công phu đỉnh núi công phu tiệm cắt tóc chu mặc chính cho một người có tiền bác gái trào hàng lấy hắn xử lý thẻ phần món ăn thì người cái này chất tóc lời còn chưa nói hết liền bị đi vào cửa người đánh gãy lý tư tư đứng tại cổng tháo kính dâm xuống khí t r ẳ n g toàn bộ triển khai chu mặc ra một chút có việc gốc chu mặc xem xét người đến là lý tư tư chợ cả mắt lên bảy trăm bốn mươi chín đồng sự làm sao lại tự mình đến nhà hơn nữa còn là nữ thần lý tư tư chẳng lẽ là con tưởng rằng quốc gia sớm bên ta đi chu mặc lập tức gọi tới tiểu mỹ tiếp nhận chính hắn thì hấp tấp địa chạy ra tư tư chuyện gì a nhiều người ở đây miệng tạc đi theo ta lý tư tư đem chu mặc dẫn tới một cái ngó nhỏ sau đó vương thông cùng tôn miêu miêu đi ra có ý tứ gì chu mặc có loại dự cảm không tốt ẩm vương thông một quyền nện ở bụng hắn bên trên chu mặc trong nháy mắt con thành con tốt bự điểm tâm kém chút không có phun ra chu mặc muốn chạy lại bị lý tư tư cùng tôn miêu miêu ngăn chặn đường đi lý tư tư tôn miêu miêu các ngươi các ngươi làm cái gì vậy các ngươi đây là phản bội quốc gia phản bội nhân dân a ba người đem chu mặc cho đánh đập một trận sau đó vương thông móc ra đường đè vào chù mặc trên trán nghe lời không vương thông cười hít mắt hỏi chu mặc nhìn xem cái h á t đ ộ n g kia động họng súng nuốt ngụm nước bọn vừa rồi kiên cường trong nháy mắt tan thành mấy khói nghe lời ta cũng có thể phản bội tổ quốc vương thông thở dài m ộ t hơi may mắn tuần này mặc không có cái gì giá trị không có bị ngoại cảnh thế lực thẩm thấu v à n g không thì tuyệt đối cũng là phản đồ vương thông thu hồi thường không cần ngươi phản bội ai theo chúng ta đi một chuyến giúp ta làm một chuyện là được được rồi ca ngài đi nói cái nào liền đi đâu lên núi đ a o xuống biển l ử a ta chu mặc t u y ệ t không một chút biếm ẩ y bốn người tiểu đội tổ đội hoàn thành tốn thời gian không đến ba giờ vương thông tại đại lý xe thuê nhất lượng việt ra xa chở được ba người xuất phát mục tiêu tịnh châu thành phố trên đường lý tư tư cùng tôn miêu miêu cho c h ù mặc bổ sung nhiên liệu đồng thời cho giảng sự tình nguyên do mặc dù rất không hợp thói thường nhưng là hắn đã lên phải thuyền giặc lúc đầu lúc này đã không c ó xong bảo thai tỷ bội chuyện gì kết quả hai tỷ bội vậy mà nói cùng đi thậm chí càng hỗ trợ ba giờ chiều xe lái vào tịnh châu thành phố lần này tới đến so trước đó đều m ộ n sớm vương thông trực tiếp đem xe dừng ở hạ d u bên trong nhà dưới lầu đi trực tiếp đi lên tôn miêu miêu đột nhiên khẩn trương lên không cần trinh sát một chút sao không cần ta đã sớm điều tra qua lý tư tư cũng nuốt nước miếng một cái vậy chúng ta cụ thể phân công là cái gì đây vương thông một hồi đi bảo ta đối phó lao hạng chu mặc cản một chút vợ hắn hai người bắt tiểu hài là được vương thông nói nhanh chóng ba người khác lại khẩn trương lên dù sao một hồi nhưng là muốn buộc phát xung đột các nàng ba cái trước đó chính là người bình thường buộc phát qua lớn nhất xung đột chính là nói n h a u n h a u đỡ vương thông cũng không có cho các nàng thời gian tiêu hóa loại sự tình này sẽ càng nghĩ càng khẩn trương đi tới cửa vương thông trực tiếp go go cánh cửa chương 61, rốt c ụ c chiêu chương 61, rốt c ụ c chiêu đông đông đông tiếng đập cửa vừa rước bên trong chuyền đến dép lê ma sát mặt đất thanh âm còn có cái hùng hậu giọng nam ai vậy vương thông ánh mắt ngưng tụ lần này tới sớm nghĩ không ra mở cửa là hạ duy trung vương thông lập tức lui lại n ử a b ư ớ c hạ duy trung nhìn thấy cổng đứng lại là chu mặc các loại biểu lộ mất tự nhiên đồng sự mặc dù n g h i hoặc vẫn là đem cửa mở ra các ngươi sao lại tới đây đúng lúc này vương thông bỗng nhiên mặc v o hạ d u trung một cái không có phản ứng kém chút bị đục ngã hắn giờ phút này mặc một thân đồ mặc ở nhà chính một mặt kinh ngạc mà nhìn xem x o n g tới khách không ngợi mà đến trong phòng khách còn có một cái đang xem tivi nữ nhân còn có một cái ngồi ở trên thảm chơi xếp gỗ tiểu nam hải ấm áp hòa thuận một giây sau ấm áp vỡ nát vương thông không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu hắn nâng tay phải lên họng súng phung ra ngọn lửa ẩm ẩm ẩm ẩm bốn tiếng súng văng lên cơ hồ hợp thành một đường nhanh đến mức để cho người ta thậm chí không kịp đếm xem phốc phốc phốc, phốc. bốn đo huyết hoa tại hạ duy chung cổ tay cùng mắt cá chân chỗ đồng thời nở rộ hạ duy trung thậm chí còn chưa kịp đem câu kia ngươi là ai hỏi ra lời cả người liền phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất sau đó sủi lơ xuống dưới t ị c h liệt đau n h ấ t lúc này mới chuyển đến đại não a tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt đâm rách gian phòng không khí theo sát phía sau s ô n g tới chu mặc lý tư tư cùng tôn miêu miêu ba người sáu con mắt tất cả đều tròn b á n g lão hạ hạ duy trung thê tử hét lên một tiếng như bị điên n h à o về phía trên đất trợ phu chu mặc lúc đầu dựa theo kế hoạch là nên ngăn lại nữ nhân này nhưng hắn bị cái kia bốn tiếng súng vang lên dọa đến bắp chân chuẩn rút đừng nói cả người chính mình cũng kém chút không có đứng n g n g c h ơ mắt nhìn xem nữ nhân vào tới mà lý tư tư cùng tôn miêu miêu vốn nên nên đi không chế đứa trẻ kia có thể hai cái cô nương ra cái nào gặp qua loại tràng diện này lý tư tư che miệng sắc mặt t r ắ n g bệnh tôn miêu miêu càng là trực tiếp cứng tại tại chỗ trong tay g i ấ u phòng sói phun s ư ơ n g cũng rơi trên mặt đất cái kia tiểu nam hải cũng bị sợ choáng toa một tiếng khóc lớn lên lộn nào địa hướng phòng ngủ chạy ai vương thông thở g i i giới này đồng đội thật khó mang hắn trở tay đóng lại cửa chống trộm thuận tay k h ó a trái sau đó đóng cửa sổ hộ kéo màn cửa động tắc nước chảy mây trôi đ ó lấy hắn nhanh chân vượt qua trên đất hạ duy trùng một thanh nắm chặt ngay tại kêu khóc nữ nhân tóc hơi chút dùng s ư ớ c nữ nhân bị đau ngửa đầu sụt an tính chút vương thông lấy ra một quyển băng rán hai ba lần liền đem miệng của nữ nhân cho che lại sau đó thuần thục đem nàng hai tay hai tay bắt chéo sau lưng dùng trà mấy bên trên số liệu tuyến buộc chặt chẽ bước vàng ngay sau đó hắn lại giống bắt gà con đem cái kêu hùng hải tử cho ô n ra đồng dạng làm một bộ băng rán thêm buộc chặt xa hoa phần làm xong đây hết hảy bất quá hai phút đồng hồ trong phòng ngoại trừ hạ duy trung cái kia đ ẻ nén tiếng gào đau đ ớ n cũng chỉ còn lại có mấy người thô trọng tiếng hít thở người người chu mặc nhìn xem trên mặt đất một b ũ n g máu răng đều đang đánh nhau ngươi thật nổ xuống a vương thông không để ý tới hắn mà là đi đến hạ duy trung trước mặt ngồi xổm người xuống dùng thương miệng vô vô hạ duy trung tràn đầy mồ hôi lạnh gương mặt lao hạ rất xin lỗi lại muốn tra tấn ngươi hạ duy trung gắt gao nhìn chằm chằm vương thông trong ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ cùng còn có mê man hắn không biết gương mặt này nhưng hắn nhận biết đằng sau mấy người kia Chú Mạc. các h Mạc. c ngươi làm cái gì vậy hạ duy trung không nghĩ ra chu mặc bị điểm tên càng luôn cuống hắn l ắ c bắp muốn giải thích lao hạ thật xin lỗi a ta ta không biết hắn mạnh như vậy đi lên liền nổ súng ngâm miệng vương thông đánh gãy chu mặc nói nhảm lao hạ ta thời gian đang gấp chúng ta đi thẳng vào vấn đề các ngươi tổ chức cùng người ngoài hành tinh đến cùng có cái gì hoạt động hạ duy trung con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại sau đó nghiến răng nghiến lợi ta không hiểu ngươi đang nói cái gì các ngươi tự xông vào nhà dân còn cầm súng đả thương người các ngươi điên rồi sao v ư ơ n g thông cười cười dùng thương chỉ hướng chu mặc chu mặc tới phía ngươi chu mặc nhìn xem v ư ơ n g thông cái kia đen ngòm họng súng chỉ hướng tự mình d o a đến giật mình tranh thủ thời gian đi về phía trước hai bước nhưng hắn nhìn xem trên mặt đất máu thịt bé bét hạ duy trùng trong lòng vẫn là rụt rẻ cái kia đại ca có vấn đề ta phải trước nói rõ ràng năng lực của ta là ký ức xóa đi không phải ký ức sửa chữa ta cũng không thể giống siêu hồn thuật như thế trực tiếp đ ọ c đến trí nhớ của hắn ta chỉ có thể để hắn quên một ít sự tình bạn nhất bạn nhất hắn vẫn còn không biết rõ nhưng không liên quan chuyện của ta vương thông cười cười chỉ cần ngươi xóa đi trong lòng của hắn nhất kiên định tín ngưỡng ta tự có biện pháp lão hạ xin lỗi rồi ta cũng là bị buộc nói xong chu mặc hít sâu một hơi hai tay bỗng nhiên đặt tại hạ duy trung trên huyện thái dương hạ duy trung muốn dây ruộng vương thông lập tức đi lên bổ hải thường sau đó hỗ trợ ấ n xuống sau 10 phút chu mặc đầu đầy mồ hôi thân thể lung lay rốt cục bông lỏng tay ra đặt mông ngồi dưới đất được Tốt. hạ duy trung mở to mắt vẻ mặt h ố hoảng một chút sau đó khôi phục thanh minh sau đó tiếp tục hô lớn ngươi là ai thả ta ra vợ con vương thông đi đến nó trước mặt hỏi lần nữa nói ra các ngươi tổ chức cùng người ngoài hành tinh hoạt động bằng không thì vương thông đem họng súng lần nữa nhắm ngay con của hắn hạ duy trung muốn rách cả mỹ mắt thân thể đông nhiên lưỡng một cái muốn dãy rụa ngươi dám ngươi dám đụng đến ta như tử ta làm vì cũng sẽ không bỏ qua ngươi giờ k h ắ c này lý tư tư cùng tôn miêu miêu rốt cuộc biết vì sao lại cảm giác vương thông thể nội có c ố biến thái đặc chất giờ phút này điên cùng hắn chính là một cái điên d ạ i a không muốn ta không biết ta không nhớ nổi vương thông nhớ mày chẳng lẽ lại chu mặc xóa đi ký ức xóa đi nhiều ta đếm tới ba hai ta nhớ ra rồi ngay tại vương thông hình miệng vừa đậu chuẩn bị số ba thời điểm hạ duy trung h ẳ n g mất không có tầng kia thần thánh tín ngưỡng bảo hộ sát hắn chỉ là cái yêu hài từ phụ thân ta nhớ ra rồi hạ duy trung thở hào hẹn ngữ tốc cực nhanh chúng ta chúng ta đang thu thập cơ thể sống đại não đặc biệt là nhà khoa học hay là quy cao đám người sàng chọn sàng chọn ra loại kia thần kinh nguyên hoạt tính cực cao đại não tiến hành ly thể bồi dưỡng duy trì hoạt tính vương thông nhấn g mạnh cái này hạ duy trung miệng bên trong đột nhiên tung ra một đống chuyên nghiệp danh tử nghe được vương thông rơi vào trong s ư c n g mù vương thông đánh gậy hắn ngươi liền nói cầm những thứ này đại não cho người ngoài hành tinh là làm gì hạ duy trung cố gắng suy nghĩ nhưng là vẫn hồi đáp ta không biết cái này ta thật muốn không nổi vương thông neo h mắt lại chẳng lẽ tin tức này liên quan đến của hắn tín ngưỡng ở tại cho nên bị xóa đi rồi nếu như hắn vẫn là nói láo vương thông liền thật không có triệt nhưng là để vương thông đến đoán lời nói đ o á n chừng là d á n g lâm phái loại kia lý do tin tưởng vững chắc nên đón người ngoài hành tinh cho người ngoài hành tinh làm chó mới là sinh tồn chi đạo bọn hắn tin tưởng vững chắc tự mình làm là đúng đối với cái này vương thông chỉ muốn cười ha ha bạch quang phía dưới nhưng không có người sống s xoa các người làm sao giao cho người ngoài hành tình minh châu ngoại ô thành phố khu lan núi măng dưới mặt đất có cái huyệt động nơi đó bị cải tạo thành một cái đặc thù căn cứ bên trong có có một loại trang bị chỉ cần đem chứa đại não thu thập khí chen vào đi coi như giao cho b ọ n chúng vương thông đột nhiên ngồi sổ người xuống nhìn c h ầ m c h ầ m hạ duy t r u n g con mắt lão hạ vừa rồi ngươi nói những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ thời điểm rất thuận n g a ta thích đọc sách tự học rất nhiều thích xem sách người đang nói láo ngươi trên giá sách sách tất cả đều là s á m bởi vì những sách kia ta đã sớm xem hết cũng nhớ kỹ lời này vừa nói ra vương thông sửng sốt một lát làm sao cảm giác trang bức là hạ duy trung đâu lúc này dưới lầu lại vang lên tiếng còi cảnh sát mẹ nó cái nào nhiệt tâm hàng xóm báo cảnh chương 62, ngẩng đầu nhìn trăng sáng chương 62, ngẩng đầu nhìn trăng sáng vương thông cuối cùng lại hỏi một chút những cái kia nhân viên chiến đấu vấn đề hạ duy trung nói hắn chỉ có thể điều động mười người cái trụ sở kia bên trong còn có hơn mười người thường trú thủ không có thời gian hỏi nữa vương thông không có gì thẩm vấn kỹ xảo cũng không biết hạ duy trung phải chăng nói láo bất quá hắn có thời gian đi nghiệm chứng lần này ít nhất phải đến hai cái tin tức thứ nhất cái kia thiết bị lấy là súng não thứ hai cái kia truyền t ố n g máy móc ngay tại lan núi măng hạ vương thông nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe cảnh sát đã tiến cư xá vương thông đưa tay ba phát đem hạ duy trung một nhà ba người đều đ i ể m giết chu mặc nhìn xem ngã vào trong vũng máu một nhà ba người trong mắt kém chút chừng ra ngoài lao hạ đều đã chiêu vì sao còn vương thông không để ý chu mặc ngạc nhiên lập tức đi tẩy trên tay cùng máu trên mặt sau đó nhìn về phía ba người các ngươi có dám hay không giúp ta kéo dài chút thời gian lý tư tư cùng tôn miêu miêu mặc dù bình thường cãi nhau nhưng là tại sợ nhất thời điểm vẫn là nắm tay nắm tay hai người giác quan thứ sáu c h í ít gia tăng g ấ p ba mà giác quan thứ sáu nói cho các nàng biết vương thông mới là đúng lý tư tư cùng tôn miêu miêu lướt nhau chăm miệng một lời dám thanh âm mặc dù còn đang run nhưng ngữ khí lại lạ thường nhất trí chu mặc xem xét đ i ệ u bộ này cũng kiên t r ì h ô ta ta cũng dám cùng lắm thì liệu mạng với bọn hắn vương thông quay đầu nhìn chu mặc một mắt không có ý tứ a chu ca ngươi khẳng định là không dám chu mặc s ữ n g sở a ý gì xem thường ai đây ẩm một tiếng súng b a n g đánh g â y chu mặc lời nói hùng hồn chu mặc trong mi tâm đạn cả người thẳng tắp hướng sau nga xuống n g ư ờ i cũng trước hạ tuyến đi cái này vòng không có n g ư ờ i p h ầ n diễn sau đó vương thông đem thương hướng lý tư tư trong tay bịt lại một hồi đừng đánh lén cảnh sát trực tiếp đầu hàng là được không đợi hai tỷ m ộ i kịp phản ứng vương thông thoát ra cửa thẳng đến trên lầu mà đi nơi này là lão tiểu khu lầu năm lầu sáu chính là tầng cao nhất sân thượng chỉ cần vượt qua sân thượng thuận đường ống hoặc là sắt vách mái nhà chạy t hất ra cảnh sát không phải việc khó điều kiện tiên quyết là trên đường không có chiều dương quần chúng báo cáo vương thông một đường phi nước đ ạ i r a cư xá không đi đại lộ chuyên chọn những cái kia không có giám sát cái hẻm nhỏ kim cương rẽ trái lượt phải cuối cùng tại một c h â u cũ ký chợ bán thức ăn cửa sau ngăn cản chiếc xe đen đi đ â u lái xe ngậm lấy đ i ề u thuốc một mặt g i ữ tợn minh châu thành phố ha ha không gần a vậy cũng không tiện nghi hai ngàn có đi hay không thời gian đang gấp lái xe khói đều rơi mất lên xe một đường nhanh như đ i ệ n chớp lái xe vì cái này 2 a i n g h n khối tiền đem ngũ lăng hồng quang mở r i ặ c một khí thế nhưng mà còn không có hạ cao tốc phía trước trạm thu phí liền bị thiết lập trạm lại liên tưởng đến điện thoại di động của mình bị số xa lạ gọi thật nhiều lần cái này hoa tỉ m ộ i tâm lý tố chất không đủ a đương nhiên cũng có thể là bị hàng xóm nhìn thấy đồng thời báo vương thông lập tức xuống xe không chỉ có cho 2 a i n g h n khối còn đưa di động lặng lẽ đưa cho lái xe đại ca đại lộ không thể đi vậy liền đi bộ đi số b ố giờ tối minh châu thành phố tân giang nhất hào viện triệu cương ngay ở chỗ này có một bộ đại bình tầng lúc này triệu cương cũng không có ngủ hắn ngồi một mình ở to lớn cửa sổ sát đất trước trong tay bưng một chén sớm đã l ạ n h tấu trả ngoài cửa sổ là sáng trói giang cảnh nên hồng lấp lóe phồn hoa giống như gấm nhưng hắn trong mắt chỉ có cái k i a đ ê m đen như mực không buổi sáng trận k i a cấp bậc cao giữ bí mật hội nghị giống như là một cái t r ọ n truy đem hắn thế giới quan nệ m đến b ỡ nát văn minh ở tinh cầu khác mặt nhật đến ngược thủy di ngươi có liên quan gì tới ngươi triệu cương cười khổ một tiếng nhấp một miếng trả lạnh ha, ha nhân loại thực sự quá nhỏ bé đúng lúc này lầu dưới đối giảng chung cửa văng lên bảo tiêu thanh â m chuyên r a giáo sư có người trẻ tuổi muốn gặp ngươi triệu cương n h u mày không thấy để hắn đi theo triệu cương đoán chừng lại là quốc gia phái tới k h u y ê n tự mình tiến nơi ẩ n n ú c người dưới lầu ngoài cửa lớn hai người mặc đồ tây đ e n đại hán vào vỡ ngăn tại vương thông trước mặt giáo sư nghỉ ngơi ngươi đi đi vương thông mặt mỉm cười lạc chu quân lại gặp mặt bảo tiêu con ngươi bỗng nhiên có dù lại tấm kia mặt cổ kẹ trong nháy mắt phá công lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ ngươi, ngươi gọi ta cái gì lạc chu quân chu quân trầm mặc một lát sau đó nói với vương thông được ta mang ngươi đi v à o vương thông nhìn thấy triệu cương về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề triệu giáo sư ta là vương thông một cái thời gian tuần hoàn người vương thông không cho hắn suy nghĩ thời gian ngữ tóc cực nhanh bắt đầu giản thuật đặc biệt là liên quan tới hạ duy chung thổ lộ những bí mật kia vương thông giảng được miệng đắng lơi khô cầm lấy trên bàn trà lạnh uống một hơi cạn sạch đại khái chính là như vậy hồi lâu sau triệu cương nói ra ta tin tưởng ngươi sau đó liền bắt đầu hắn phân tích triệu cương trầm ngâm hồi lâu cuối cùng nói ra giả thiết hạ duy trùng không có nói sai như vậy cùng người ngoài hành tinh duy nhất phương thức cầu thông chính là thượng truyền đại não lời này vừa nói ra vương thông biết triệu cương là có ý gì những người khác dân ra đại não không dùng bởi vì không cách nào chuyển về tin tức không cách nào cứu vớt thế giới như vậy thì chỉ có chính hắn vương thông đột nhiên cười ha ha được tôi h được tôi h kế hoạch này liền gọi ngẩm đầu nhìn trăng sáng đi chương 63, Lê m i n bên trong h hoa. h đóa c ư ơ n g 63, lê minh bên trong đ ó a hoa xác định ra kế hoạch danh tự về sau vương thông cùng triệu cương bắt đầu thảo luận chi tiết cái này thảo luận vương thông mới phát hiện cái này không phải ngẩng đầu nhìn trăng sáng quả thực là ngẩng đầu đụng n a m tường quá khó khăn đầu tiên là vị trí vấn đề triệu cương tìm đến một trương tịnh châu thành phố địa đồ ngón tay tại địa đồ biên giới một mảng lớn lục sắc khu vực vẽ một vòng tròn lan núi măng cái này một mảnh đều là vương thông tiến tới nhìn thoáng qua lông mày cái này nhăn lại tới núi này đau đầu đi căn cứ hạ duy t r u n g bàn giao hắn cũng không biết vị trí cụ thể hạ duy t r u n g mặc dù đi qua nhưng đó là nửa đêm bị người thiết đi xe không đầu ánh sáng toàn bộ hành trình nhìn không thấy bên ngoài xe ở trong vùng hoang dã chui đường này xuống xe lại chui hoang dã tóm lại chính là mười phần tấn nấp có thể thấy được tổ chức này nghiêm cẩn bí ẩn tính triệu cương căn cứ hắn địa lý phương diện tạo nghệ cùng với các manh mối giúp vương thông loại bỏ hai phần ba khu vực chỉ còn một phần ba cần phải đi dò xét tiếp theo chính là làm sao tiến v à o vấn đề dựa theo hạ duy trung lời nói bên trong có thể có mười tên thường trú nhân viên đều là võ trang đầy đủ vương thông có này sai chi phí nhưng làm muốn thử bao nhiêu lần mới có thể một người đánh mười người a cuối cùng chính là thời gian vấn đề hạ duy trung lý triều tần trương mộ sở đều rõ ràng biểu thị qua số bốn liền không thu đầu góc tin tức này đại khái s u ấ t là bảo đảm thật nói cách khác vương thông cửa sổ kỳ chỉ có số ba một ngày này không đúng nửa ngày tính toán đâu ra đấy mười bảy tiếng cái này mười bảy giờ vương thông đến cầm tới đại não thu thập ký đến tìm tới lan núi măng căn cứ đến đánh vào trong đó đến làm cho lão triệu mở ra sọ cuối cùng mới là đang chuyện vương thông hít sâu một cái trực tiếp đổ vào trên ghế salon quá mẹ nó khó khăn triệu cương nhìn thấy vương thông một bộ nằm n ử a dáng vẻ hắn nghĩ cảm thấy lúc này hẳn là cho vương thông một điểm cổ vũ Tiểu bương. triệu i ể u Bương. t cương đẩy k í n h mắt ngữ khí trở nên thâm trầm mà giàu có từ tính ngươi biết vì cái gì h ẹ đi r ồ n g trong cuộc đời chưa hề nói qua từ bỏ sao vương thông nghe xong là sốt u gà cho tâm hồn lật ra một cái l ư ế p mắt bởi vì hắn sẽ không tiếng trung triệu cương bị một câu nói kia nghẹn đến kém chút không có ngất đi chuẩn bị xong một bụng đại đạo lý cái gì kiên trì chính là thắng lợi cái gì trước tờ mở sáng h tám đều bị ngăn ở cổ họng mà bên trong vương thông ngồi thẳng người gãi gãi rối bởi tóc lao triệu đừng cả những cái kia n ư ta không cần canh gà vương thông đứng người lên đi đến cửa sổ sát đất trước nhìn xem phía dưới như là kiến hôi dòng xe cộ vương thông mỗi lần nói mình kinh lịch bao nhiêu lần trở về chỉ là dăm ba câu sơ lược nhưng là không có ai biết hắn chân chính kinh lịch cái gì vương thông nội tâm đã sớm không cần xúc gà cho tâm hồn người biết tính toán hình dung không tới vẫn là trở về đi ngủ lao triệu yên tâm ta sẽ không bỏ qua đi triệu cương đi đâu tìm chỗ ngồi đi ngủ ngày mai làm việc lúc rời đi là chu quân đưa ra cửa vương thông đột nhiên quay đầu lại hỏi nói chu đại ca cái tia lạc chu quân rốt cuộc là ý gì đây là vương thông một mực không muốn minh bạch sự t ì n h vì cái gì vô cùng đơn giản b à chữ liền có thể để hắn tín nhiệm tự mình và nhất người khác không cẩn thận nói ra đâu chu quân mắt nhìn phía trước như cái chớ đến tình cảm công vương thông cho là hắn sẽ không nói cho tự mình thế là cười cười nhấc chân rời đi ai ngờ chu quân đột nhiên nói ra lạc chu quân cái này ám hiệu chỉ có thể dùng một lần vừa rồi ngươi cùng giáo sư nói chuyện ta tại cửa ra vào nghe được nếu như ngươi thật mới biết chu quân dừng một chút chờ ngươi lần sau trùng sinh trở về hỏi lại ta nói xong chu quân làm một cái mời thủ thế không nói thêm lời một chữ vương thông cười ha ha khiến cho vẫn rất t h ầ n bí câu mùi ta được lần sau gặp vương thông xông chu quân giơ ngõ giữa đi chu quân nhìn xem vương thông cả lơ phất phơ bóng lưng rời đi bờ môi giận giật tựa hồ nói một câu cái gì nhưng vương thông không có nghe được ra cấp cao cư xá gió lạnh thổi vương thông rụt cổ một cái hắn hiện tại chuyện gì đều không muốn làm chỉ muốn ngủ một giấc đương nhiên tự sát trở lại số ba cũng coi như ngủ một giấc nhưng n à y không giống bởi vì tỉnh lại liền phải làm việc a lần này chỉ ít thông quan hạ duy trung ban thưởng tự mình ngủ cái mị mị cảm giác đi bất quá hắn hiện tại là cái tội phạm truy nã về nhà hoặc là ở nhà khách khẳng định là không được thế là vương thông trận chiếc xe taxi sư phó đi hồng l ắ m mạn g nha tiểu hỏa tử h i ể u công việc a ta là đi ngủ ai đi không phải ngủ đâu đầu châu đối mặt n g ỡ a miệng nói chính là loại tình huống này nửa giờ sau vương thông đứng ở một nhà lóe da màu hồng phấn đèn nê ô n cửa tiệm nơi này xem xét liền không chính quy nhưng là không cần thẻ cắt tước phục vụ còn chú đáo đi ngủ cũng dễ chịu x o á i ca mát xa sao một cỗ mùi nước hoa sông vào mũi không cần thẻ căn cước ca nhìn ngài nói chúng ta chỗ này giảng cứu chính là một cái tư ẩn muốn cái gì thẻ căn cước ca mau mời tiến mau mời tiến không cần t r ư ớ c giao tiền a chúng ta nơi này trước tiêu phí lại tính tiền vương thông điện thoại đều ném đi tới đây chính là nhìn chúng trước tiêu phí sau tính tiền hình thức mang ta đi hoàn cảnh bao gian tốt nhất đi rất nhanh vương thông bị đưa vào một cái xa hoa phòng bên trong có được một trường không thua khách sạn năm sao giường x o á i ca muốn cái dạng gì kỹ sư chúng ta chỗ này có vừa tới sinh viên còn có ngừng vương thông đưa tay đánh gãy lao bản chào hàng ta người này không thích thức đêm ta ngủ trước một giấc buổi sáng ngày mai tám điểm ta muốn nhìn thấy mười cái kỹ sư đứng tại giường của ta đầu ta muốn một người đánh mười người yên tâm không thiếu tiền lão bản mất n g ụ m nước bọn cái này khách hàng lớn a cũng không trách người khác có thể đánh mười cái ngủ sớm dậy sớm quả nhiên thân thể tốt được rồi ngài yên tâm tám giờ sáng mai cam đoan để ngài hài lòng lão bản đóng cửa lại đi trong phòng an tĩnh lại vương thông tắm một cái thư thư phục phục nằm ở trên giường lúc này sắt vách chuyển đến không thể miêu tả thanh âm vương thông nhữ mày lại dường là không sai nhưng là cách đâm cũng quá kém đi con tốt chỉ kéo dài năm phút đồng hồ liền yên tĩnh trở lại vương thông chờ mình chậm rãi nhắm lại mọi bệnh con mắt trong n g u tựa hầu nghe đến một câu tại trong phong trần thiết đi cũng là lê minh bên trong đoán hoa chương 64, thương pháp thật nát đều không nổ đầu chương 64, thương pháp thật nát đều không nổ đầu ngày mùng ngày ba tháng mười hai buổi sáng bảy giờ vương thông mở mắt thứ ba mươi bốn lần trở về cái này một giấc vậy mà là một cái giấc mơ kỳ quái nói cho đúng là trở về trước đó làm vương thông không nghĩ nhiều lập tức rời giường rửa mặt mặc quần áo xuống lầu mua sớm một chút ăn uống no đủ thẳng đến ngoài trời v ậ n dụng cửa hàng vương thông mua một bộ đỉnh cấp ngụy trang áo giả kíp một thanh khai sơn đào còn có bội số lớn kính viết vọng ống n h ò m hương ngoại tăng thêm một chút tiểu công cụ dòng g ã trang một ba lô lan núi măng chỗ ngồi này tại minh châu thành phố tây nam tự nhiên sơn lầm bình thường là thị dân cuối tuần hút dưỡng khí nơi đến tốt đẹp lan núi măng bên trên có bốn cái cảnh khu đông xa sơn vườn tây xa sơn vườn thiên mã núi vườn cùng tiểu côn núi vườn dựa theo triệu cương p h ỏ n g đoán đã hạ duy trung ngồi xe đi v à o đi đường chỉ đi không đến một giờ vậy khẳng định phải có đường cái toàn bộ lan núi măng có đường cái địa phương cơ bản đều là quay chung quanh cánh khu còn có hai con đường xuyên sơn m à qua cho nên cái này cảnh khu phụ cận cùng con đường phụ cận là trọng điểm kiểm tra khu vực làm vương thông đứng tại cửa cánh khu nhìn xem liên miên chập trùng đỉnh núi cảm giác bắp chân đã bắt đầu t r ư rút lắc lắc vừa v ẫ n rất lâu không có leo núi một ngày này vương thông hóa thân thành không biết mệnh mọi lửa hoang h ã tại đông sa sơn kim cương l ù n cây tại cây sa sơn lật rào chắn tại thiên mã núi kém chút bị bảo a n xem như trộm đảo m a n g b ắ t lại từ mặt trời mọc chạy đến mặt trời lặn chân đều mãi s u ố t thủy ngâm ngoại trừ một thân mọi mệnh lông cũng không phát hiện nơi này không giống thất phong sơn thất phong sơn trước đó có khu mỏ cặng cho nên tìm khu mỏ cặng là được rồi có thể lan núi m a n g chỉ có cảnh khu a một mực dày v ò đến số năm lăng thần vương thông ngồi liệt tại tiểu côn núi vườn một lương đình bên trong một bên xoa chân bụng một bên gặm lương khô nhìn xem đen xì s ơ lâm vương thông cảm t h ắ n nói về sau lên núi ta có thể không mua phiếu lần này trở về thuần tí đến du lịch lần sau lại đến đi vương thông chui vào túi ngủ bên trong ngủ một giấc đến bạch quan như thế thứ ba mươi lăm lần trở về vương thông tiếp tục tiến về lan núi măng mười giờ sáng vương thông lần nữa đứng ở lan núi măng c h ỗ sâu tiếp tục loại bỏ lần trước phát hiện tiểu lộ có hơn mười đầu cũng còn cần từng cái xâm nhập loại bỏ một mực loại bỏ đến xế chiều bốn điểm thái dương bắt đầu ngã về tây trong rừng kia sang cấp tốc cảm đạm xuống vương thông đang chuẩn bị tại trên một tảng đá lớn nghỉ một lát đột nhiên nghe được tiếng người thân ái phía trước không có đường a chúng ta nếu không trở về đi đẹp nhất phong cảnh đều tại ít hai lui tới địa phương chúng ta cái này gọi thám hiểm biết hay không lại nói ta thế nhưng là tám năm lão lưu khách tin tưởng ta chính là vương thông từ tảng đá lớn đằng sau t h ò đầu ra chỉ gặp một nam một nữ hai người trẻ tuổi chính lẫn nhau đỡ lấy hướng bên này đi nam một thân chim thủy tổ con cái cự đại ba lô leo núi trên cổ treo máy ảnh rsl trong tay còn chống hai cây leo núi trượng nhìn xem rất chuyên nghiệp nữ trang dung tinh xảo mặt bó sát người io ga quần chính một mặt ghét bỏ mà nhìn xem t r u n g quanh cỏ dại hiển nhiên là nam kéo n ư tới vương thông nhữ mày nơi này đã rất lệ trên hướng chủ cảnh khu tối thiểu có ba cây số hai người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện vương thông cũng là giật nảy mình. h u y n h h u y n h đệ ngươi cũng tới đi bộ a vương thông nếp miệng cười một tiếng đúng vậy a tìm đến điểm thịt rừng nam lúc này hỏi cái kia soái ca xin hỏi một chút k ề bên này có cái gọi ba điểm thủy đi như thế nào a ta nhìn lương hữu công lược nói ngay tại k ề bên này ba điểm thủy vương thông hoàn toàn chưa từng nghe qua vương thông đứng người lên nói ra từ chỗ này qua đi xoay trái hai mươi mét trông thấy cái cái cổ siêu mẹo phía sau cây liền hướng bên trên bò c h ừ một trăm mét sau đó nam nghe hơi nghi hoặc một chút cảm giác vương thông nói có chút xa sau đó đã đến s a o không có nơi đó là c ả n h k h u nhiều người hai người đến hỏi người khác đi đôi này t i ể u tình lữ lẫn nhau không còn gì để nói vương thông cười lên ha h a hai tình lữ nhìn xem cùng tiếu vương thông cũng không dám nói cái gì bởi vì vương thông trên tay còn cầm khai sơn đao vạn nhất đúng là điện tử n g ư ờ i đây bất quá nam này hiển nhiên là cái cưỡng loại tự mình tìm không thấy phương hướng lại mang theo nữ nhân hướng phía vương thông chỉ phương hướng ngược đi đến cái hướng kia là vương thông trước đó bài trừ qua một cái khu vực bởi vì nơi đó thảm thực vật quá dầm đạm mà lại độ dốc rất lớn cho nên vương thông cũng không có xâm nhập quá nhiều nhìn xem hai người chậm rãi từng bước đ i ệ u tiến vào lùng cây bóng lưng dần dần biến mất vương thông nhét miệng từ trong túi móc ra một cây lạp s ư ở n g hương khói sẽ mở đóng gói cắn một cái lúc này s ắ p trời đã tối s ắ p trời tối hiển nhiên hai người kia làm u ố n tại g i ã ngoại đóng quân g i ã ngoại vương thông chỉ có thể cảm thán một câu kẻ có tiền thật sự là xuất tiền tìm tội thụ a bất quá nghĩ đến ban đêm người ta có thể đánh giá chiến mà chính mình ai ta mới là tìm tội thụ a vương thông lắc, lắc đầu hướng phía một phương hướng khác tiểu lộ đi đến sắc trời triệt để đen lại trong núi rừng yên lặng như tờ chỉ có không biết tên côn trùng cùng chim chóc đang gọi đại khái qua một giờ đột nhiên nơi xa chuyển đến d í t lên một tiếng a thanh âm t h ê lương là nữ nhân thanh âm vương thông đống nhiên q u a n người cái hướng kia chính là vừa rồi kia đối tiểu tình lữ đi phương hướng vương thông trái tim đống nhiên nhảy lên hai lần không phải là bởi vì sợ hãi mà là hưng phấn vương thông lập tức hướng phía đầu kia tiểu lộ mà đi nửa giờ sau vương thông đi vào đầu kia tiểu lộ bất quá hắn không có trực tiếp đi đường này mà là từ đường nhỏ khía cạnh xuyên qua nhìn ban đêm dụng cụ giờ phút này có đất dụng võ đại khái lại đi tám trăm mét vương thông dừng bước hắn ngồi sổ người xuống mở ra màn hình điện thoại di động điều đến thấp nhất độ sáng mượn hào quang nhỏ yếu cha xét mặt đất mấy giọt chất lỏng màu đỏ s ậ m bắn tung tóe tại trên phi lá còn không có k h ô r á o làm á u lại hướng phía trước mấy bước vương thông tại trong b ụ i có phát hiện một cái màu hồng phấn d ữ a ấm cụt còn có một cái rơi xuống ống kính đóng vương thông tắt điện thoại di động không có vì hai người tao nộ cảm thấy t i c lối mà là cảm nhận được một trận h ư n ấ n không nghe lao nhân nói chết ở trước mặt ta bất quá các ngươi chết có ý nghĩa a đã nơi này có người thanh lý hiện trường nói rõ căn cứ liền tại phụ cận vương thông thuận lôi kéo vết tích cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước sở chỉ là đường càng ngày càng khó đi hoang quá lợi hại khắp nơi đều là dây leo cành mật gai cũng không phải đường bằng ban ngày đều không t ố t đi chớ nói chi là buổi tối bất quá bạch thiên vương thông là không xác định nơi này có căn cứ cho nên bỏ dở nửa chừng nhưng là hiện tại đã rõ ràng ngay tại cái phương hướng này cho nên bất luận lại khó đi vương thông cũng sẽ không lui lại đại khái lại đi hai trăm mét chung quanh cây cối bắt đầu trở nên thơ tớt tầm mắt mặc dù mở rộng một chút nhưng con đường phía trước lại vẫn mất thay vào đó là một mặt thẳng tắp dốc đứng vách đá trên vách đá b ò đầy lít nha lít nhít khô đằng đem thạch đầu c h e đến cực kỳ chặt chẽ vương thông ngồi s ổ m ở cỏ trong ổ lợi dụng ống nhòm hồng ngoại nhìn chằm chằm cái k i a mặt đen xì vách đá nhìn hồi lâu vẫn là nhìn không ra ống nhòm hồng ngoại nguyên lý là không dựa vào ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mà là thông qua bắt giữ vật thể tán phát nhiệt lượng kiếp sau thành hình ảnh vô luận là con đường dây leo vẫn là thật đầu chỉ cần bọn chúng cùng cảnh vật chung quanh tồn tại nhiệt độ khác biệt liền có thể t ạ i nóng thành giống hình tượng bên trong hiện hiện ra nhưng là nhan sắc là một đoàn nhìn không ra chi tiết vương thông hoài nghi cửa vào liền giấu ở những cái kia dây leo đằng sau đến xích lại gần nhìn thế là vương thông đem thân thể ép tới thấp hơn dùng cả tay chân từng chút từng chút hướng vách đá phương hướng bỏ khoảng cách cái kia mặt tường còn có mười mấy thước thời điểm hán ngừng một chút có loại dự cảm không tốt có người vương thông ra đầu sắp vỡ đề phòng lời con chưa dứt trong không khí vang lên phốc phốc phốc vài tiếng chầm đ ụ đây là gắn ống ham thanh tiếng súng nghe rất nặng nề m ộ t n ạ t vương thông chỉ cảm thấy n g ự c giống như là bị đại truy h u n g hang đập mấy lần trên thân nhiều mấy cái lô máu nóng hầm hập máu trực tiếp bừng lên vương thông lợi dụng cuối cùng một hơi hô to một tiếng thương pháp thật n á c đều không nổ đầu chương sáu mươi lăm giao người mạnh nhất thiên đoàn tập kết chương sáu mươi lăm giao người mạnh nhất thiên đoàn tập kết thứ ba mươi bảy lần trở về vương thông ngồi xếp bằng trên giường đại não cấp tốc vận chuyển hiện tại vị trí tìm được nên như thế nào đánh vào đi đâu có hai loại phương pháp một loại là tự mình đơn soát loại thứ hai chính là tìm giúp đỡ tự mình đơn soát lời nói cần một người muốn làm lật đối phương căn cứ tất cả mọi người mặc dù hắn có được vô hạn trở về ký ức nhiều lần có thể dự phán vị trí của đ ị c h nhân xa kích phương hướng thậm chí có thể làm ra tránh đạn tao thao tác nhưng này quá tốn thời gian chủ yếu thân thể theo không kịp ý thức không biết muốn luyện bao nhiêu nổi mới được mà lại mặc kệ vương thông đem thân thể luyện lợi hại cỡ nào một khi trở về thân thể sẽ một đêm trở lại trước giải phóng luyện cũng luyện không cho nên đến giao người cho đến trước mắt tốt nhất thuyết phục người là chu vân chỉ cần ba chữ tiếp theo là xong bảo thai tìm hội chỉ cần gặp một lần để các nàng giác quan thứ sáu cảm thụ một chút là được cuối cùng là triệu cương cần hảo hảo ngồi xuống hảo hảo trò chuyện một hai cái giờ về phần giống tao ca chu mặc những người này cho tới bây giờ bọn hắn đều không có tại số năm trước đó hoàn toàn tin tưởng qua t ự mình vương thông nhảy xuống giường động tác nhanh nhẹn địa rửa mặt mặc quần áo vương thông đi trước chuẩn bị kỹ càng ngoài trời trang bị sau đó thuê chiếc xe đi tìm lý tư tư một trận giao lưu câu thông về sau cùng tôn m i u m i u cũng hội hợp hai tỷ mội theo thường lệ trên xe ẩm ĩ một trận về sau lại hưng phấn lên dù sao đây là cứu vớt thế giới hành động a cái này hai tỷ bội là chiến lược c ạ n bã trước đó trở về nhìn tự mình giết người đều bị hủ không được sở dĩ còn muốn tìm đôi này song b ả o hai là lợi dụng các nàng siêu cấp giác quan thứ sáu tận lực giảm bớt không cần thiết sai lầm tranh thủ sớm một chút t h ô n g quan cái thứ hai chính là đi tìm c h u quân xe một đường phi nhanh thẳng đến chính phủ thành phố 12 giờ trưa triệu cương kết thúc buổi sáng hội nghị tại một đám người chen trúc hạ đi ra cao úc vương thông đem xe dừng ở đường đối diện không có xuống xe, chỉ là hạ xuống cửa sổ xe, nhìn c h ẳ m c h ẳ m triệu cương bên người cái k i a hộ vệ áo đen. chu quân vẫn như cũng là một bộ người sống chớ gần mặt bộ kẻ, cảnh giác quét mắt m ộ n phía. vương thông cách xa mấy mét, hướng về phía chu quân hôm một c ú n g họng, lạc chu quân. ba chữ này phản phất một đạo định thân chú. nguyên bản mặt không thay đổi chu quân, thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ, con ngươi kịch liệt co bảo. h á n thật sâu nhìn vương thông một mắt, sau đó quay người đối trong thai nghe nói nhỏ vài câu, liền đi nhanh tới. là ngươi kêu lạc chu quân. đúng, ta có chuyện nghĩ xin ngươi rút một tay. vương thông đi thẳng vào v không có bất kỳ cái gì nói nhảm chu quân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói ta phát hiện một tổ chức nghĩ mời ngươi giúp ta phá hủy nó có thể chậm trễ ngươi nửa ngày thời gian sao chu quân nhữ mày chầm mặc một lát là lừa bán nhi đồng đội vẫn là buôn lậu thuốc phiện tập đoàn hay là bán hàng đa cấp ổ điểm vương thông lắc đầu nết miệng lên một vòng điên cùng đường vòng so với cái kia đều kích thích là một cái phản nhân loại tổ chức trong xe lý tư tư cùng tôn miêu miêu chính ghé vào trên cửa sổ xem náo nhiệt muốn nhìn chu quân biểu lộ kết quả chu quân vẹn vẹn chỉ là vì, vì nhữ mày sau đó hỏi đối phương có bao nhiêu người h ạ c h tâm nhân viên chiến đấu chí ít mười cái võ trang đầy đủ có ống giảm thanh nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chu quân mỹ mắt nhảy một cái dưới tình huống bình thường hắn hẳn là lập tức đem vương thông đẻ xuống sau đó đưa đi bệnh viện tâm thần hoặc là phòng thẩm vấn nhưng này b à chữ không khí đọc lại mấy giây đang lúc vương thông coi là cần lại phí một phen miệng lưới lúc chu quân mở miệng nói ta có thể thử một chút vương thông nhữ mày trong lòng đối cái kêu ám hiệu lòng hiếu kỳ đơn giản muốn nổ tung cái này mẹ nó đến cùng là cái gì thần tiên dấu hiệu ngay cả đi giết người phóng hỏa loại yêu cầu này đều có thể đáp ứng nếu như ta cho ngươi đi làm tập kích khủng bố nổ cao úc ngươi cũng đi vương thông nhịn không được thăm dò một câu chu quân lạnh lùng nhìn hắn một cái không có nhiều như vậy nếu như mà lại ta tin tưởng ngươi sẽ không vương thông nhúng núi b a i được thôi thì ngươi sẽ nói chuyện t i ế m chu quân nhìn thoáng qua đồng hồ chờ ta mười phút đồng hồ sau mười phút chu quân mang theo một cái cái dương trở về trực tiếp ngồi lên vương thông xe lý tư t ư cùng tôn miêu miêu chẳng những không có lối bước ngược lại tò mò hướng chu quân bên cạnh ních lại gần chu quân không có đi nghiên mắt nhìn hai người t ấ t chân mà là tự mình mở cái dương ra bên trong t ĩ n h t ĩ n h địa nằm một thanh màu đen chiến thuật súng ngắn còn có mấy cái băng đạn liên một thanh vương thông quay đầu nhìn thoáng qua không đủ phân a các ngươi cũng sẽ không dùng thường cho các ngươi cũng là vương hữu chu quân răng rắc một tiếng lên đạn động tác nước chảy mây t r ô i đầu tiên nói trước ta không nhất định có thể bảo chứng an toàn của các ngươi cũng không nhất định có thể thành công vương thông cười nói yên tâm sớm muộn cũng sẽ thành công sau đó một c ư ớ c chân ga xe xuất phát khi đi ngang qua nhà ga lúc vương thông n ừ n g lại các ngươi đợi lát nữa ta đi lấy cái chuyển phát nhanh sau mười phút vương thông trở về hắn không chỉ có bên hông nhiều hơn một thanh thương trên thân còn nhiều thêm một kiện áo khoác màu đen trên sống mũi mang lấy một bộ kính dâm thế nào có đẹp trai hay không tôn miêu miêu rất cổ động địa vô tay hào、wow. đẹp trai ngây người lý tư tư nhưng cũng nhẹ gật đầu vẫn được chỉ có chu quân ánh mắt gắt gao khóa chặt tại vương thông bên hông cây t h ư ơ n g kia bên trên làm người trong nghề hắn liếc mắt liền nhìn ra kia là đồ thật mà lại loại hình nhìn rất quen mắt người ở đâu ra thương chu quân thanh âm trầm xuống vương thông một bên n ị dây nịt an toàn vừa nói các người quốc a n tại nhà ga tủ chứa đồ thả mụi nhự n g ư ơ i đây không biết môi nhử thương loại này cơ mật bình thường chỉ có chấp hành đặc biệt nhiệm vụ tiểu tổ mới biết được ta nói là ngươi là thế nào biết nó ở nơi đó chu quân truy vấn vương thông phát động xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem chu quân người thần bí ta nói ta là từ tương lai trở về chuyên môn vị cứu vớt thế giới ngươi tin không chu quân nhìn xem vương thông tấm tia tuổi trẻ lại lộ r a tăng gương mặt thật lâu phun ra một chữ tin ba giờ chiều lan núi mang c h ỗ sâu sắt trời ông trầm trong núi rừng tràn ngập một cỗ túc sắt chi khí bốn người tiểu đội đã bỏ xe đi bộ chui vào r ầ m rạp l u n g cây chu quân đi ở trước nhất cầm trong tay khai sơn đ à o mở đường lý tư tư cùng tôn miêu miêu tay trong tay đi ở chính giữa vương thông dẫn theo thương đoàn hậu đoạn đường này nhất là bắt đầu kim cương rừng hoang về sau hai tỷ bội phản nản liền không n ư ờ n g qua tôn miêu miêu vương thông ngươi cũng biết thay quần áo làm sao không cho chúng ta chuẩn bị vương thông nhìn xem hai người đã sớm phá phá tất chân chân thành nói dạng này kỳ thật thật để mắt lý tư tư ta nhìn ngươi tinh dầu đ n nhiều có ý tứ gì nói hết ngồi trầm trọc suýt chu quân đột nhiên làm ra một cái im lặng thủ thế vương thông nhìn về phía hai tỷ bội hai tỷ bội nắm tay cẩn thận cảm thụ quả nhiên sắc mặt thay đổi lý tư tư nói gặp nguy hiểm tới gần vương thông nhất miệng cái này hai tỷ bội năng lực nhận biết cũng quá chậm một điểm đi thật muốn thực chiến sớm đã bị c ắ t lúc này trong rừng đi tới hai người các ngươi người nào chạy thế nào tới đây nhìn như mặc phổ thông hai nam tử vương thông lại nhận một mắt ra một người trong đó chính là trên đường cao tốc giết qua tổ chức của mình nhân viên vương thông cười nói hai vị đại ca đừng sợ chúng ta không phải người tốt lành gì tất cả mọi người bị vương thông câu nói này làm mộng trong máy mắt lúc này vương thông đưa tay chính là hai thương phanh phanh chương 66, u m ư ơ thông quan sơn động phó bản chương 66, u m ư ơ thông quan sơn động phó bản hai tiếng súng bang hai nam tử mi tâm diên phần mình nổ tung một cái l ỗ máu lý tư tư cùng tôn miêu miêu nơi nào thấy qua loại này nổ đ ầ u t r ẳ n diện phân biệt hét lên hai tiếng lý tư tư cũng kịp phản ứng tranh thủ thời gian che tôn miêu miêu m i ệ n g tôn miêu miêu một thanh kéo ra lý tư tư n g ư ơ i vừa mới rõ ràng kêu lớn hơn ta âm thanh giả chẳng cái gì giú cả người kêu lâu hơn ta hai người dù men có lẽ là tại dùng đấu võ mồm để che giấu sợ hãi trong lòng chu quân nhìn xem thi thể trên đất lại nhìn một chút vương thông thương trong tay nghi ngờ nói ngươi thương pháp chuẩn như vậy vương thông thổi thổi họng súng không tồn tại khói lửa cười hắc hắc rất khó sao cái này không phải có tay liền sẽ chu quân đương nhiên không tin loại chuyện hoang đường này nhưng hắn tin một chuyện khác tiểu tử này có lẽ thật sự là từ tương lai trở về vương thông ngồi sổn người xuống thủ pháp thành thạo địa tại trên thi thể tìm tòi quả nhiên lấy ra hai thanh chứa ống giảm thanh súng ngắn chu ca một người một cái Cái c đồ hai ơ i này dễ dùng. dễ s u đó l ạ đem tiếng h ê m ra t ớ hai thanh thương giao cho hai Sẽ dùng sao? Hai vương thông thở dài một hơi, họng chuẩn nhà Hai giao sao? bội. bội dài với người i tỷ tỷ một một t dùng úng, vương súng đường với chuẩn người một nhà là được. Sẽ ấp là súng bang mặc dù xử lý thường phục lính gác nhưng khẳng định cũng kinh động đến bọn hắn đây là đánh c ỏ động rắn không đây coi là dẫn xả xuất động không bao lâu xa xa trong rừng cây liền chuyển đến thanh âm h i ê n áo vương thông nhìn cái này hai tỷ bội còn tại nghiên cứu thương làm sao nhắm chuẩn thở dài hai vị mỹ nữ đoan chừng các ngươi ván này muốn hạ tuyến người đến nhanh nhận ấp bốn người tranh thủ thời gian tìm công sự che chắn mai phục tốt không đến hai phút đồng hồ năm cái võ trang đầy đủ người áo đen hiện lên chiến thuật đội hình sở soạt tới đánh chu quân k h ẽ quát một tiếng dẫn đầu bắp cỏ phốc phốc hai tên người áo đen ứng thanh ngã xuống đất vương thông cũng không cam chịu yếu thế đưa tay chính là một cái điểm sạn mang đi một cái còn lại hai cái người áo đen phản ứng cực nhanh lập tức tìm kiếm công sự che chắn phản kích a lý tư tư cùng tôn miêu miêu dù sao không có trải qua huấn luyện vừa nghe đến tiếng súng liền hoảng hốt chạy bừa đ i ệ muốn chạy kết quả vừa mới thò đầu ra liền bị viên đạn đánh trúng hai đoá huyết hoa tại các nàng trước ngực nở rộ hai người mềm nhún nga xuống tay còn gắt gao rắt tại cùng một chỗ vương thông chỉ là l ư ớ t qua trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động thừa dịp đối phương giết nữ nhân khoảng cách chu quân đã lợi dụng địa hình ưu thế cuốn sau giải quyết còn lại hai người chiến đấu kết thúc trên mặt đất lại nhiều bảy bộ thi thể chu quân đi tới nhìn xem chết đi xong b à o tay h cao mày bằng hữu của ngươi chết vương thông nhìn xem hoa thì muội nhưng không có nửa điểm bị thương thậm chí vừa cười vừa nói phụ trợ quá c ư i bắp hạ đem công mang chu q u â n nhìn xem vương thông cái k i a mang theo điên của mặt trong lòng xuất hiện một câu hắn quả nhiên không phải người bình thường đi thôi vẫn chưa xong đâu hai người không có xử lý thi thể thừa dịp thái dương vẫn chưa hoàn toàn xuống núi tiếp tục tiến lên không bao lâu cái k i a mặt bò đầy khô đằng b á c h đá xuất hiện ở trước mắt t r u n g quanh an tĩnh có chút quỷ dị vương thông thân người cong lại dừng bước lại hạ giọng cẩn thận bọn hắn bên ngoài khả năng có sinh mệnh dò xét chiếu khí cái gì trước đó ta hướng phía trước bò lên năm mét không đến liền bị ẩm lời còn chưa dứt một viên đạn gạo thét mà tới một thương này từ trên xuống dưới tới sắt vương thông lỗ thai đánh chúng bắp đ u ổ i của hắn cỏ vương thông thân thể nghiêng một cái chu quân phản ứng thân tốc một tay lấy vương thông đẩy lên một cây đại thụ về sau tự mình thì thuận thế một cái trước nào lộn chui vào trong bụi cỏ phốc phốc phốc dày đặc đạn bắn vào trên c à n h cây mảnh gỗ vụn bay tư tung vương thông che lấy trào máu đ u ổ i đau đến nghe răng t r ợ n mắt nhưng hắn không có kêu thảm mà làn ằ m dạp trên mặt đất quay đầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm c h ù quân chiến đấu chu quân cũng là ngon nhân trong rừng giống như quỷ ị không ngừng biến hóa vị trí một người đơn đấu đối diện một đám không rơi vào thế hạ phong sau mười phút tiếng súng dần dần nghỉ chu quân ôm bụng đi trở về mua đi một bước trên mặt đất liền lưu lại một bãi vết máu tổng cộng sáu cái đều giết ta tận lực chu quân dựa vào cây ngồi xuống sát mặt trắng bệnh như tờ giấy h á n chúng mới phát nghiêm trọng nhất chính là phần bụng nơi này giờ phút này vết thương còn tại của cục b ú t lên máu vương thông nhìn xem cái này ngành hán không trải qua hỏi nhiều một câu chu ca cũng bởi vì ba chữ kia d ự n vào mệnh của ngươi đáng ra sao chu quân ánh mắt có chút tan g ã khỏe miệng khẽ động một chút Ra. không biết nói xong câu đó đầu của hắn liền rút xuống không một tiếng động hiện thực không phải điện ảnh loại kia chịu mấy phát còn có thể chạy mấy con phố đánh ngã tất cả phản phái cuối cùng cùng nữ chính hôn cố sự là x ả đạo vương thông nhìn xem chu quân thi thể cười một tiếng lao tử cũng s ắ a a trên đùi hắn lô máu căn bản đ ẻ không được đã trước mắt biến thành đen vương thông kéo lấy đầu kia phế chân từng chút từng chút chuyển đến b á c h đá trước cửa đá lại là hở khép vương thông dùng hết một điểm cuối cùng khí lực đẩy ra cửa đá bên trong đèn đốt sáng trưng hai người đang đứng ở nơi đó nhìn xem hắn trong đó một cái trong tay bưng súng tiểu liên Cộc cộc cộc cộc vương thông trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng ha ha hạ đem ta muốn ăn g à thứ ba mươi tám lần trở về lần này hẳn là có thể thông quan vương thông một bên mặc quần áo một bên ở trong lòng h ủ a b à n cái kia hai tỷ mọi đơn thuần vương i ữ u giác quan thứ sáu là có nhưng phản xạ cũng quá dài căn bản không thích hợp loại này cấp cao cục vương thông quyết định lần này chỉ đem chu quân cái này cường lực thu phát bất quá đã muốn thông quan vậy liền còn có cái trọng yếu đạo cụ đến cầm mười giờ sáng minh châu đại học giao thông nhà vệ sinh nam ẩm ẩm ẩm trong phòng kế t r u y ề n đến một trận quyền quyền đến thị t r ầ m đủ vương thông hiện tại đánh nhau dựa vào là không phải ma lực không phải khoa học kỹ thuật cũng không phải bóp kỹ mà là l i ề u mạng lý triều tần là người có văn hóa tự nhiên không dám l i ề u mạng cho nên chỉ có thể ôm đầu nút ở bồn cầu bên cạnh bị đánh mặt mũi bầm rập khóc đến như cái hai trăm cân h ả i tử vương thông l ắ c l ắ c tay nhìn xem xương mặt xương mũi lý triều tần nói ra cho ngươi mượn đồ vật sử dụng dứt lời đoạt lấy túi beo l ư n g của hắn lý triều tần khổ hề hề nói đại ca ngươi nói số ba ta trực tiếp cho ngươi là được vương thông được lần sau đến ta trước tiên là nói về lại đánh ngươi giữa trưa đồng dạng địa điểm đồng dạng lạc chu quân vương thông lần nữa thành công đem chu quân gọi lên xe ba giờ chiều lan núi măng quá trình vẫn là cái kia quá trình nhưng lần này vương thông thao t á c càng thêm t ơ lụa đầu tiên là hai thương xử lý lính gác vơ vét trang bị sau đó ô m cây lợi thỏ đem cái kia năm cái chợ giúp đưa về quê quán trước khi trời tối hai người lần nữa đi vào cái kia mặt vách đá trước vương thông đột nhiên dừng bước tại một thương kia sắp vang lên trong n h y mắt hắn đi phía trái vượt ngang một bước ẩm đạn bắn vào trên đất trống t ó é lên một chùm bùn đất vương thông tránh thoát đ u ổ i một thương kia sau đó liền trốn đi chu ca chú ý nghe ta nhắc nhở hướng ba giờ trên cây phốc chu quân đưa tay bắn một phát trên cây đến rơi xuống một người bảy giờ đồng hồ phương hướng trong bụi cỏ phốc phốc phốc lại là một cái ngồi xuống chu quân vô ý thức một ngồi sổm một viên đạn sát ra đầu của hắn bay đi làm sao n g ư ơ i biết chu quân một bên đổi đạ n kẹp một bên nhịn không được hỏi đây quả thực tự như là mở toàn bộ bản đồ treo một dạo ha ha ta mở tiên n h ắ nha vương thông đại não bây giờ mạnh đáng sợ hắn tại siêu cấp chuyên trú thời điểm có thể nhớ kỹ dây cấp chuyện phát sinh chỉ cần vương thông miệng rất nhanh tăng thêm chu quân thân thể năng lực chiến đấu chiến lược trực tiếp gấp bội không đến năm phút đồng hồ ngoại vi sáu cái c h ạ m gác ngầm toàn bộ bị trừ bỏ chu quân chỉ là cánh tay bị chảy ra một điểm ra chu ca còn có thể đánh sao vương thông chỉ chỉ cửa đá bên trong còn có hai cái một cái cầm súng tiểu liên đối cửa một cái không có vũ khí chu quân nhìn thoáng qua vương thông ánh mắt phức tạp người cũng mở thiên nhãn nếu là còn không đánh lại vậy liền thật không nói được hai người tới cửa đá hai bên chu quân hít sâu một hơi dùng trong tay leo núi trượng đống nhiên đẩy ra cửa đá Cốc cốc cốc cốc, cốc. bên trong quả nhiên truyền đến giày đặt tiếng súng đạn bắn vào trên vách đá tia lửa tung tóe đợi đến vòng thứ nhất bắn phá kết thúc trong nháy mắt chu quân động hắn phi thân mẹ lên không chung ngay cả mở hai thương ẩm ẩm hai tiếng súng vang gần như đồng thời vang lên đợi đã lâu trong động không có bất kỳ cái gì tiếng vang chu quân thăm dò mấy lần cũng không có tiếng súng vang lên thế là hai người để phòng đi vào huyện động này căn cứ bên trong ngoại trừ hai cỗ thi thể lại không có người sống sơn động rất lớn bày đầy các loại dụng cụ chung quanh một vòng còn có rất nhiều chứa đại nào pha lê dụng cụ trên bàn còn có một số tư liệu tổ chức này người cũng đang làm nghiên cứu sao lúc này chu quân phát hiện một cái đặc thù thiết bị m ạ o tới đ â y nhìn vương thông chạy tới lập tức liền thấy một đài tản ra u rú l a m quang thiết bị cái này thiết bị cùng cái khác địa cầu tạo vật hoàn toàn khác biệt tóm lại chính là tràn đầy khoa h u y ễ n cảm giác vương thông nhìn xem cái đồ chơi này đột nhiên n ử a mặt lên trời cười to thượng truyền trang bị hẳn là nó ha ha, ha. kiệt kiệt tiếng cười tại chống trải trong sơn động q u a n quần nghe được ra đầu r u lên chu quân nhịu n h u mày cảm giác tiếng cười kia so nơi này còn kiếp người vương thông cười đủ rồi lấy ra điện thoại di động thuần thục bấm triệu cương điện thoại sau đó lại là dài đến một giờ thuyết phục mặc dù phí miệng lưới nhưng vương thông đã xe nhẹ được quen rốt cục đầu bên kia điện thoại chuyển đến triệu cương nặng nề tiếng hít thở ta tin tưởng ngươi vương thông nhìn thoáng qua thời gian số ba tám giờ rưỡi đêm khoảng cách số bốn cửa sổ kỳ còn có ba giờ rưỡi tới kịp lao triệu mau tới đi ta cho ngươi phát định vị nhớ kỹ mang giải phâu đao cùng thuốc t ê chương sáu mươi bảy túi đầu nhớ c ố hương chương sáu mươi bảy túi đầu nhớ c ố hương lan núi mang cái này tiểu lộ bốn là khó đi càng đừng đề cập là đêm hôm khuyết khắc triệu cương nghiên kỷ bảy ở cái kia bình thường cũng chính là ở trong phòng thí nghiệm đi dạo thể lực không theo kịp loại cường độ này v ệ t dã cuối cùng vẫn là mấy cái bảo tiêu thay phiên đem hắn trên l ư n g tới dọc theo con đường này triệu cương có thể nói là mở rộng tầm mắt cái gì gọi là thây nang g khắc đ ồ n g đối với hắn loại này nhà khoa học tới nói một đường đụng phải mười cái thi thể chính là thây nang k h ắ động mới vừa ở cửa hang rơi xuống đất cái này thầy giáo g i ả mặt liền được không giống t r ă n g giấy cũng không biết là mệt vẫn là bị hủ triệu cương nâng đỡ trên sống núi chạy lệnh ra kính mắt sau đó khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào cửa động chu quân chu quân ngươi ngươi tại sao phải giúp hắn làm những sự tình này triệu cương tự mình là bởi vì lâu d à i nghiên cứu bảy trăm bốn mươi chín cục những cái kia quái sự tăng thêm vương thông trong điện thoại lộ ra tin tức quá mức kinh người để hắn tin vương thông hơn phân n ữ a nhưng là chu quân thế nhưng là kiên định màu đỏ tín ngưỡng quốc gia bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài không có gì có thể có thể dễ dàng giúp một cái tự xưng trùng sinh người khô điên cuồng như vậy sự tình chu quân trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ chỉ là đem dính điểm hết u y nước đọc ống tay á o đi lên cuốn hai đạo giáo sư đây là chuyện riêng của ta cùng quốc gia không quan hệ ta nguyện ý vì hôm nay làm hết thảy gánh chịu tất cả hậu quả việt tư triệu cương h à to miệng cuối cùng không hề nói gì ra nói đều nói đến phân thượng này đây là tại tỏ thái độ nguyên nhân cụ thể hắn sẽ không nói lúc này vương thông nô ra nửa cái đầu cười hì hì n g o c nha láo triệu đến rồi chớ kinh ngạc đừng cảm thán mau bảo chúng ta nắm chặt thời gian triệu cương đi vào trong động căn cứ rất nhanh hắn liền bị một đài thiết bị u lam quang mang lung lay một chút triệu cương t r ò n g mắt lúc ấy liền thẳng làm đỉnh tiêm nhà khoa học hắn đối loại này vượt mức quy định khoa học kỹ thuật có một loại bản năng hư phấn vừa rồi những cái kia sợ hãi chấn kinh lúc này tất cả đều bị ném đến tận lên chín tầng mây hắn mới bước vọt tới bộ kia thiết bị trước mặt vươn tay ra suy nghĩ sợ lại sợ làm hư rút về vương thông nói ra giáo sư dù sao một người sống không có lưu trên bản có chút tư liệu ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem cái đồ chơi này dùng như thế nào triệu cương lập tức ra tay nghiên cứu nhìn một hồi tư liệu lại đi chơi đùa thiết bị đi cái này cái này chất liệu loại này mạch năng lượng hoàn toàn không phù hợp hiện hữu định luật vật lý đây là thần tích ta triệu cương hầu kết đông nhúc ních qua một cái đột nhiên nhẹ giọng nói tiểu vương ngươi nói người ngoài hành tinh thật sẽ hủy diệt thế giới sao v ạ n nhất ta nói là v ạ n nhất cũng không có cái gì mạt được đâu chúng ta có đài này máy móc chỉ cần hơi tìm chút thời giờ n ị c h hướng nghiên cứu một chút long quốc khoa học kỹ thuật tuyệt đối có thể phát sinh bay vọt về c h ấ ta bởi vì hôm nay mới số ba địa cầu còn chưa thu được người ngoài hành tinh tử vong tuyên cáo triệu cương vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi vương thông cười một tiếng đi vào triệu cương trước người lao triệu xem ra ngươi còn không phải hoàn toàn tín nhiệm ta à? ta chết đi hơn ba mươi lần số năm mặt nhật sẽ không đến chậm một giây đồng hồ triệu cương bị vương thông thấy trong lòng hoảng sợ được rồi đừng mục t í c h vương thông từ trong túi xuất r a đại nào thu thập ý cái đồ chơi này dùng như thế nào ta trước đó trong điện thoại đều nói rõ với ngươi đi triệu cương nhẹ gật đầu vương thông chỉ, chỉ bộ k i ệ làm quang thiết bị biết làm sao thượng chuyển sao triệu cương có mấy cái phỏng đoán vương thông hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua mười điểm năm mươi đừng phỏng đoán trước đào ta đầu vóc móc ra người chậm dãi thử vương thông cũng không nói nhảm trực tiếp nhảy lên một chương nhìn coi như sạch sẽ bản thí nghiệm đi lên một nằm tới đi lão triệu đừng k h á c h k h í đừng bởi vì ta dáng dấp đẹp trai liền thương t i ế t ta ha ha t r u n g quanh mấy cái bảo tiêu bao quát một mực bình tĩnh chu quân ở bên trong nhìn vương thông ánh mắt cũng thay đổi mùi vị người này không phải tên niên đó là cái từ đầu đến đôi quái vật người bình thường ai có thể như vậy nhẹ nhàng bấm cơ điệu nói ra đem đầu hóc móc ra loại lời này còn có thể nói đùa cười ra tiếng triệu cương hít sâu một hơi từ mang tới trong dương xuất ra các loại các loại công cụ thiểu vương người nghĩ thông suốt đây cũng không phải là đồ dỡn ta mang đồ vật cũng không toàn mà lại loại này giã ngoại giải phẫu hoàn cảnh lây nhiễm phong hiểm cực lớn vương thông trực tiếp đánh gây hắn lao triệu ta đầu hóc cũng không cần ngươi cho ta nói lây nhiễm sao thế ta còn có thể bị ngoài hành tinh người trả lại không thành vương thông vỗ vỗ trán của mình phát ra ba ba g ò n vang nhanh thuốc tê nhiều chuẩn bị là được triệu cương cuối cùng hạ quyết tâm nói t ố t theo kim tiêm đâm vào mạch máu lạnh bút thuốc tê bị thúc đẩy thân thể vương thông cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng sau đó nhắm mắt lại cùng lần trước mổ sọ vương thông vẫn không có mất đi ý thức còn có thể nghe thấy thanh âm cũng may lần này thuốc tê cho số lượng lớn vương thông không có cắt chém cảm giác c h â m rãi thanh âm cũng mất hắc ám triệt để bao phủ xuống cái loại cảm giác này rất kỳ diệu vương thông đại khái nói được hẳn là đại não cùng thân thể hoàn toàn chiết lịa ý vị này ta đã tại cái kia nho nhỏ thu thập khí bên trong sau có chút thần kỳ vương thông vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối bình tĩnh nhưng là dần dần hắn bắt đầu cảm giác được bực bội không có thiên không có đất không có bất kỳ cái gì biên giới ở chỗ này vương thông cảm giác không thấy thời gian trôi qua năm giác còn mất nghe không được nhìn không rõ sợ không được chỉ có tư duy còn tại điên cuồng địa nhảy lên loại kia bị đẻ nén đã lâu ý niệm điên cuồng tại thời khắc này triệt để bộc phát tại cái này không có bất kỳ quy tắc nào khác ướt t h ú c không gian bên trong vương thông ý thức giống như là một thất ngựa hoang mắt cương hắn muốn cười hắn muốn khóc hắp to hắn muốn đem cái này để cho người ta hốt hoảng ý thức thế giới xé cái vỡ nát nhưng là hắn cái gì cũng làm không được cô độc cực hạn cô độc cái này so cái kia từng lần một tử vong trở về còn muốn đáng sợ trạng thái này cũng không biết kéo dài bao lâu đột nhiên có c ỗ t ự a là hủy diệt lực lượng tràn vào trong óc thứ quỷ này trong nháy mắt liền chất đầy ý thức của hắn muốn nổ muốn nước mở cái gì ngẩng đầu nhìn trăng sáng vương thông hiện tại cúi đầu n h t ú i đầu nhớ cô hương hắn chỉ muốn trở lại địa cầu chỉ muốn cái chết chi loại thống cổ này đã vượt ra khỏi vương thông trước mắt cực hạng vương thông đột nhiên mở mắt chương 68, nụ cười này sinh tử khó liệu chương 68, nụ cười này sinh tử khó liệu thứ ba mươi chín lần trở về trở về vương thông nằm ở trên giường ngực kịch liệt chập trùng từng n g ụ m từng n g ụ m đ ị a n u ố t không khí hắn không khóc không có não cũng không cười chỉ là hai hàng thanh lệ thuận khoẻ mắt trượt xuống thấm ư ớt gối đầu có thể rơi lệ cảm giác t h ự c tốt loại kia có vô số loại cảm xúc muốn phát tiết nhưng không có bất luận một loại nào phương thức biểu đ ạ t phát tiết ra ngoài cảm giác làm cho người ngạt t ở không cùng cái loại cảm giác này so ra ngặt thở đều là một loại hưng thụ kia là tuyệt đối h ư vô không có thời gian khái niệm không có không gian biên giới thế gian này chỉ sợ không ai còn có thể có loại này thể nghiệm có lẽ những cái kia bị lấy đi đại nao nhà khoa học thể nghiệm qua nhưng bọn hắn khả năng cũng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền chết đi vương thông chậm rãi ngồi dậy giống như là đang là người lại giống là đang tự hỏi đã trở về vậy liền chứng minh đại nao đưa lên nhưng là người ngoài hành tinh không có giữ kỹ tóm lại chính là đem tự mình hại chết v ậ phần bọn chúng đến cùng làm cái gì vương thông không biết không có con mắt nhìn không có lô thai nghe không có xúc giác cảm thụ vương thông lại không có tu tiên trong tiểu thuyết thần thức hắn có thể thu được tin tức gì tinh khiết cho không vương thông lau khô khỏe mắt nước mắt lần này ngẩng đầu nhìn trăng sáng kế hoạch tuyên cáo thất bại bất quá nói cứng một loại thu hoạch lời nói vương thông cảm thấy mình càng có thể nhịp hắn rõ ràng cảm giác thật thống khổ rõ ràng cảm giác tốt tuyệt vọng rõ ràng trong đầu có vô số cái muốn hủy diệt thế giới đ i ê n suy nghĩ nhưng là giờ phút này lại có thể hoàn toàn ngăn chặn ta là ý chí lực mạnh lên rồi vẫn là ta mờ quen thuộc vương thông tự dễ một tiếng từ trên tủ đầu giường sờ qua một bình nước một hơi rót một nửa đúng lúc này điện thoại di động văng lên kia là công ty chủ quản vương thông nhìn thoáng qua thời gian chín giờ tự mình vậy mà ngồi ở trên giường n g ầ n n g ư ờ i hai giờ m u ố n trước kia vương thông khẳng định trực tiếp cố máy hoặc là nhận mắng hai câu liền kéo h ắ c nhưng lần này vương thông lạ thường bình tĩnh trực tiếp nhấn xuống nút trả lời uy vương thông ngươi tờ mở người đâu đều mấy giờ rồi còn chưa tới công ty đầu bên kia điện thoại chuyển đến chủ quản gáo thép thanh em phòng họp hình chiếu dụng cụ ném không dạy nổi tất cả mọi người đang chờ Sòm lan lột. vương thông thẳng như ấ nói chủ t quản đem hình chiếu dụng cụ cái nắp mở ra là được rồi đầu bên kia điện thoại chầm mặc hai giây ngay sau đó là càng thêm táo bạo tiếng giống cái nắp không có mở ta lại không biết mấu chốt là nó không sáng n g ư ờ i người đâu chính ngươi đến xử lý vương thông ngữ khí bình tĩnh như trước ta tới không được ta muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý xin nghỉ xin phép nghỉ muốn sớm một tuần đi theo quy trình ngươi bây giờ đ i ế u vương thông cúp điện thoại t h u ộ t tay đưa di động ném tới trên giường nửa giờ sau minh châu trung tâm thành phố một nhà cấp cao tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh nhân viên lễ tân nhìn xem m ặ t phổ thông vương thông vẫn như c ũ lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười tiên sinh ngài tốt xin hỏi có hẹn t r ư ớ không không có không có ý tứ chúng ta nơi này chuyên gia đều cần sớm một tuần hẹn trước ba một t r ố n g màu đỏ tiền mặt đập vào sân khấu đ á c ẩ m thạch trên mặt bàn c h ọ n b ẹ n mười b ạ n ta muốn tốt nhất bác sĩ tâm lý nhân viên lễ tân chức nghiệp mỉm cười cứng ở trên mặt ánh mắt trong nháy mắt trở nên chân thành rất nhiều tiên sinh kỳ thật vừa vặn có một vị tốt nhất chuyên gia có cái đứng không dẫn đường vương thông cũng không nói nhảm rất nhanh hắn bị đưa vào một gian trang trí ấm áp sáp điệu hỏa phòng cố vấn bên trong ngồi một vị nữ bác sĩ hơn ba mươi tuổi mang theo mắt kiếm v à vàng mặc áo khoác trắng các cuộn tại sau đầu nhìn phi thường tài trí lại chuyên nghiệp trên b à n hàng h i ệ u biết cao cấp tâm lý trưng ơ cầu ý kiến sư lâm tĩnh lâm tĩnh nhìn xem đi tới vương thông lông mày hơi n h u một chút nàng đã thu được sân khấu tin nhắn đem nguyên bản hôm nay bệnh nhân cho đầy lâm tĩnh mặc dù không thích loại này chen n ă n g người nhưng thực sự cho nhiều lắm mời ngồi lâm tĩnh chỉ chỉ ghế salon đối diện ta là lâm tĩnh ngươi có thể gọi ta lâm bác sĩ vương thông đặt mông ngồi ở trên ghế salon tư thế rất vung lòng nhưng ánh mắt cũng rất trống、giống. lâm tĩnh điều chỉnh một chút tư thế ngồi cầm viết lên cùng vợ nói đi n g ư ơ i thế nào có cái gì bối rối lâm bác sĩ ta rất b g ư c ngạn rất v ộ c b ộ i rất t u y ệ t vào lâm tính nhẹ gật đầu t h u ậ n tay n h ấ n xuống bên cạnh em hưởng chút mở một bài thư giãn nhạc nhẹ chạy ra đến đ ư ơ n g theo lấy r ó c rách tiếng nước chạy cùng tiếng chim hót đây là chứ danh sóng vung lòng âm nhạc có thể khiến người ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại người hiện đại sinh hoạt tiết tấu nhanh áp lực lớn cảm thấy kiềm chế là rất bình thường lâm tính thanh âm trở nên thinh l u làm sao kiềm chế có thể nói cụ thể một chút không là trong công tác vẫn là tình cảm bên trên vương thông lắc đầu đều không phải là nguyên nhân cụ thể nói ra ngươi khẳng định k h ô n g tin dù sao hiện tại ta muốn mắng người nhưng là mắng không ra lâm t ĩ n h sửng sốt một chút vì cái gì mắng không ra là có cái gì lo lắng sao vẫn là đạo đức phương diện trói buộc vương thông lắc đầu đều không phải là những cái kia mắng chửi người chứ có thể nói ra nhưng không phải cái loại cảm giác này lâm t ĩ n h quan sát đến vương thông người trẻ tuổi trước mắt này không có nói sai ánh mắt của hắn rất phức tạp đây là nàng lần thứ nhất gặp được có loại ánh mắt này cùng biểu lộ người đã mắng không ra vậy cũng chờ mắng chúng ta tới tìm tới vương thông ngắt lời nói không Thô tục vắng rất a tay cao ca miệng mới tâm Lâm cầm một Lâm miệng, nghiêm một lâm liền nói phải cái biết, tinh bệnh. nuốt xuống, tính dừng này. tính nít định phải nghiêm túc. Khả năng này là một cái có độ cao bản thân nhận biết, nhưng lâm vào tinh thần khốn cảnh sạch sẽ, chút. Câu túc. có đặc hế. Khả thú quyết ố bút là độ vào r tốt người vi von rất sinh động lâm tính tại vợ bên trên nhớ mấy bút sau đó để bút xuống thân thể nghiêng về phía trước hai tay quanh đặt ở trên đầu gối đã ngươi nghĩ phát tiết vậy chúng ta liền đến thử một chút phát tiết liệu p h á t nhắm mắt lại hít sâu vương thông làm theo tưởng tượng ngươi bây giờ đứng tại một cái t r ô n g trải trong sân cốc chung quanh không có người chỉ có chính ngươi lâm t ĩ n h thanh â m tràn đầy hướng giãn tính ngươi có thể đối sơn cốc hô to đem ngươi trong lòng tất cả rắc rưởi tất cả bất mãn tất cả phẫn nộ toàn bộ kêu đi ra không cần quản những cái kia từ ngữ phải trăng thô tục không cần quản phải trăng phù hợp xã hội quy phạm ở chỗ này ngươi là tự do đến thử phát ra âm thanh vương thông từ từ nhắm hai mắt cau mày cái kia hắc á m hư vô không gian lần nữa hiện lên ở trong đầu loại kia bị t ư c đoạt hết thẻ cảm giác sợ hãi loại kia muốn xé nát hết thẻ xúc động tựa như là một đầu bị giam trong lở ổ g ra thú ngay tại điên cuồng đụng chạm lấy lan cắn sát ha ha vương thông trong cổ họng gạt ra một t i a khô khốc tiếng cười lâm tính cũng không c ắ t đứt, mà là tiếp tục dẫn đạo đ ú n g chính là như vậy mặc kệ là cười hay là khóc hay là gầm thét đều phóng xuất ra đem người cái kia ô h ế tâm rửa sạch sẽ, sẽ vương thông khỏe miệng bắt đầu d ư ơ n g lên đường con càng lúc càng lớn loại kia đệ nén núi lửa rốt cuộc tìm được một cái đột phá khẩu ha ha tiếng cười bắt đầu biển lớn ha, ha ha ha âm lượng đột nhiên cất cao lâm tính nhũ nhũ mày tiếng cười kia nghe để cho người ta rất không thoải mái không chỉ là trói thai càng là có một loại trực kích linh hồn run dày cảm giác nàng cảm giác màng nhĩ của mình đang chấn động trái tim cũng đi theo tiếng cười kia tiết tấu đang cùng loạn kiệt kiệt kiệt tiếng cười đ ổ i giọng trở nên m é n nhọn trở nên và mèo vương thông cái kia ngoan cố tinh thần ý chí tại thời khắc này triệt để bỡ đê hãn tựa hồ ô m thế giới lại tựa hồ đang cười nhạo thế giới này lâm tính sắc mặt bắt đầu t r ắ n g bệnh nàng cảm giác không khí đều đang chấn động chén nước trên bàn bên trong mặt nước nổi lên kịch liệt vận sóng ngừng. ngừng một chút lâm tính la lớn một u ố n n g ă tiếng v ư thanh g thúy tiếng nổ tung văng lên lâm tính trên bàn cái kia tinh xảo pha lê chảy nước không có dấu hiệu nào nổ bể ra tới mảnh tiếng bể văng khắp nơi dòng nước cả bàn ngay sau đó ẩm ẩm ẩm gian phòng nơi hẻo lánh kính chắn đất trên cửa sổ hai tầng cách đâm pha lê thậm chí trên trần nhà đèn treo bóng đèn trong cùng một lúc toàn bộ nổ tung vô số mảnh kiếng bể như l à n h ư mưa rơi rơi xuống lâm t ĩ n h hoảng sợ mở to hai mắt nhìn há to miệng hai hàng máu tươi thuận m ũ i của nàng chảy xuống ngay sau đó là l ô t hai khoe mắt trong chốc lát thất khiếu chảy máu sau đó lâm t ĩ n h thân thể mềm lún hé xịu trên đất vương thông trong nháy mắt ngậm miệng lại sau đó khiếp sợ nhìn một phía tình huống như thế nào t r ư ơ n g sáu mươi chín như sau mười tám tầng địa ngục t r ư ơ n g sáu mươi chín như sau mười tám tầng địa ngục vương thông nhìn xem đầy đất vừa bụi cũng là một mặt một bước hắn rất cú h ọ c lại thử nghiệm quái khiếu vài tiếng ngoại trừ khó nghe không có bất kỳ cái gì đặc hiệu ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p ẩm phòng c ô vấn đại m ô n bị người bạo lực đ ẩ y ra mấy cái bảo an còn có phòng khám bệnh quản lý vô cùng lo lắng địa bậc bảo cảnh tượng trước mắt để bọn hắn hít sâu một hơi chúng tu sạch sẽ phòng cố vẫn giống như là bị ném một viên lựu đạn đầy đất mảnh vụn thủy tinh hôn mê bất tỉnh lại thất khiếu chảy máu vương bài chuyên gia lâm tĩnh thấy thế nào đều giống như giết người hiện trường người quản lý kia chỉ vào vương thông ngón tay đều đang run dậy ngươi n g ư ơ i đối lâm bác sĩ làm cái gì vương thông giang tay ra chỉ chỉ chung quanh đại ca ngươi dùng đầu góc ngắm lại cái này giống như là ta làm sao quản lý ngắm nhìn một phía tất cả cửa sổ tấm gương cái chén thậm chí đỉnh đầu bóng đèn đều vỡ thành tạm bã loại này lực phá hoại xác thực không giống như là nhân lực có thể làm được trừ phi tiểu tử này trên thân chói lại thuốc nổ quản lý nuốt ngụm nước bọt cái này đây là tao nộ tập kích khủng bố rồi só n â m vũ khí v ư chị quét mã thành công lại là mười vạn khối tiền chuyển tới thừa dịp quản lý nhìn xem điện thoại số dư còn lại mẩn người đứng không vương thông hai tay đút túi nên ngang đi ra ngoài các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám cản dù sao đầu năm nay có thể tiện tay vung ra hai mươi vạn n h ì n bác sĩ tâm lý không phải tên đ i ê n chính là thái tử dù sao trong phòng khám lưu lại thân phận tin tức nếu như lâm bác sĩ thật có không hay xảy ra cũng có thể tìm tới đối phương nếu như lâm bác sĩ không có gì trở ngại cái kia còn ngược lại kiếm lời rời đi phòng khám bệnh về sau vương thông cũng không trở về nhà hắn một thân một mình đi tới sông hoàng phổ bên cạnh gió sông g à o t hét mang theo khí ẩm đập vào mặt vương thông tựa ở trên lan can nhìn xem đen như mực nước sông trong đầu không ngừng chiếu lại vừa rồi một mặt kia chẳng lẽ lao từ chuyến này phi tuyển hành trình nhưng nhân họa đ ắ c phúc đã thức tỉnh cái gì siêu năng lực nghĩ đến cái này vương thông trong lòng một trận lửa nóng ha ha ha ha kiệt kiệt kiệt vương thông đối mặt sông lại bắt đầu nếm thử loại kia tiếng cười cao âm gió thấp cá heo âm khói tiếng nói cúng họng đều nhanh hạng ếch cái loại cảm giác này chết sống không tìm được cỏ vương thông một c ư ớ c đá vào trên lan can duy nhất một lần siêu năng lực có cái chứng dùng n ơ i xa một cái tiểu nữ hài hỏi mụ mụ mụ cái kia ca ca thế nào không hảo đọc sách không tìm được việc làm ở nơi đó nổi giận đâu tiểu nữ hải mụ mụ có ý tứ sao vương thông không có để ý người chung quanh ánh mắt khắc thường nên ngang đi chuyện này quá kỳ vọng nhất định phải hiểu rõ nếu như nếu bàn về nghiên cứu khoa học triệu cương là nhân tuyển tốt nhất tám giờ tối vương thông đi tới triệu cương trong nhà quá trình vẫn là cái k i a quá trình vương thông bây giờ nói phục triệu cương đã thuần thục đến làm cho lòng người đau một giờ miệng lưỡi về sau triệu cương nghe xong vương thông g i ả n g thuật trên mặt biểu lộ cực kỳ ngầm ngụ hắn k i ế p sợ nhìn xem vương thông ngươi nói là ngươi đã đi qua cái tia ngoài hành tinh phi thuyền còn đem lại náo thượng truyền rồi vương thông thuốc lá đầu bóp tắt tại trong cái gà tàn thuốc nhẹ gật đầu đi một lần như thế nào chẳng ra sao cả vương thông nếp h miệng bởi vì không có ngũ rác cho nên không có đạt được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức triệu cưng có chút thất vọng là một nhà khoa học hắn quá muốn biết cái kê văn minh ở tinh cầu khắc hạch o tâm cơ mật b ấ t quá vương thông lời nói xoay chuyển hôm nay ta đi xem bác sĩ tâm lý nghĩ khai thông một chút cảm xúc kết quả đột nhiên xuồng xã địa bậc ư ờ i không chỉ có đem trong phòng tất cả cửa sổ thủy tinh cho làm vỡ nát còn để người ta bác sĩ cho chân cho thất khiếu chảy máu nhưng ta đằng sau lại đi bờ sông nếm thử làm sao cởi đều không cách nào lại phúc khắc triệu cương vốn đang tại tiếp hận nghe nói như thế ánh mắt đống nhiên ngưng tụ hắn đẩy kính mắt suy tư một lát sau đó chỉ chỉ bàn đọc sách đối diện nơi đó đặt vào một cái tử xa trên trà tiểu vương cầm trên trà vương thông xứng sở ta không uống trà ta nói là để người cầm vương thông không có hiểu rõ có ý tứ gì bất quá vẫn là quyết định làm theo vương thông đứng người lên muốn đi qua đi cầm kết quả vừa phóng ra một bước liền bị triệu cương đưa tay ngăn lại ở chỗ này cầm v ư ơ n g thông dừng bước lại l ã o triệu ngươi không sao chứ ta cùng cái bàn cách xa hai mét tay của ta lại không thể dài ra ta làm sao cầm làm ảo thuật sao triệu cương cũng rất chăm chú có lẽ ngươi có thể nhìn xem triệu cương chắc chắn ánh mắt v ư ơ n g thông trong lòng k h ẽ i độ chẳng lẽ thế là hít sâu một hơi một lần nữa nhìn về phía cái kia trên trà tới tới tới v ư ơ n g thông giơ tay lên trong đầu không ngừng lặp lại lấy ý nghĩ này đúng lúc này trong đầu cảm giác kỳ quái xuất hiện mặc dù rất yếu đớt nhưng hắn bắt lấy kiếm tới phi cũng đến t h â n kỳ một màn phát sinh cái kia tử xa chén trà giống như là bị một cây nhìn không thấy tuyến dẫn dắt siêu một chút bay đến vương thông trong tay vương thông chừng to mắt nhìn xem cái chén trong tay lại nhìn một chút ngoài hai thước cái bàn ngoa tạo đây là triệu cương tở h một hơi dài nhẹ nhõm đẩy một chút trên sống n u i kính mắt trong mắt tràn đầy c u n g nhiệt quả nhiên ngươi xuất hiện tinh thần từ trường mà lại cường đại dị thường tinh thần từ trường cái từ này vương thông cũng không lạ lẫm tại lúc trước hắn mấy lần trong luân hồi liền nghe từng tới cái này khái niệm chu mặc lý t h tư, tư. tôn n h u miêu đều bị triệu cương phân loại làm loại này k ỳ nhân ta cũng thay đổi thành k ỳ nhân triệu cương nhẹ gật đầu ngươi nói cái kêu bác sĩ tâm lý thụ thương không phải là bởi vì tiếng cười của ngươi âm lượng cao bao nhiêu mà là tâm tình của ngươi vào thời khắc ấy đạt đến cực hạn phát tiết tinh thần lực theo tiếng cười bạo phát đi ra tạo thành s ó n g súng kích cười không phải mấu chốt mấu chốt là tinh thần từ trường kéo dài tới thì ra là thế tìm được h i ế u môn vương thông lập t ứ c tới hào hứng hắn trong thư phòng bắt đầu không ngừng nếm thử lên trên bàn bút máy loạn trà loạn trọn mà bay lên đi ngươi bên cạnh một quyển sách giống như là đã mọc cánh bay đến giá sách trên đỉnh tới cái kia chứa văn kiện giấy ra c h â u túi nghe lời mà rơi vào trong tay vương thông chơi đến quên cả trời đất càng ngày càng thuần thủ loại này cách không thủ vật cảm giác đơn giản quá sung sướng so chơi game bậc hặc còn đã nghiền nhưng khi hắn y đổ di động triệu cương cái mông dưới đáy tấm kia gỗ thật cái ghế lúc vô luận hắn làm sao ấm ức làm sao trừng mắt mặt đều đỏ lên cái kia cái ghế chỉ là hơi rung nhẹ một chút căn bản nhấc không nổi hô vương thông đặt mông ngồi dưới đất xoa xoa xoa hôi chán vẹn vẹn chơi một hồi một loại tinh thần bị rút sạch cảm giác liền để hắn có chút nhớ nhung nôn vương thông trong mắt hưng phấn sức lực cấp tốc biến mất ngay cả cái băng ghế đều nhấc không nổi có cái dám dùng vương thông bình phục một chút hô hấp nhìn về phía triệu c ư ơ n g hỏi lao triệu ngươi nói là cái gì người ngoài hành tinh phải cho ta loại năng lực này triệu cương hồi đáp có lẽ không phải đưa cho ngươi mà là tại xử lý ngươi đại não quá trình bên trong trong lúc vô tình cho người kích phát đáng tiếc tinh thần từ trường loại vật này từ kiến quốc bắt đầu đến bây giờ quốc gia chúng ta vẫn tạo nghiên cứu nhưng không có thực chất tiến triển vương thông thở dài một hơi có chút mất hết cả hứng tốt à nói cách khác ta lần này thu hoạch cũng chỉ là bảy trăm bốn mươi chín cục nhiều một cái vô dụng kỳ nhân thôi không triệu cương đột nhiên ngầm đầu thiểu vương ý nghĩ của ngươi sai ngươi không phải có được vô hạn trùng sinh năng lực sao vậy ngươi mỗi lần đi một lần có phải hay không liền có thể kích phát một lần nghe nói như thế vương thông cả người đều cứng đờ sau đó cười cười đến rất cổ quái không hổ là ngươi a lao triệu. triệu cương không rõ ràng cho lắm thế nào phu nhân ngươi quan hệ với ngươi khẳng định không được có ý tứ gì bởi vì ngươi cũng không hỏi xem ta vì cái gì hôm nay muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý liền để ta lại đi trên phi thuyền triệu cương sửng sốt một chút sau đó trịnh trọng hỏi đi chỗ đó rất thống khổ sao như sau mười tám tầng địa ngục chương bảy mươi tiếp tục chương bảy mươi tiếp tục vương thông rời đi triệu cương nhà hắn không có đáp ứng đề nghị của triệu cương nhưng cũng không có cự tuyệt nói thật hắn cũng không biết có dám hay không lần nữa thượng truyền đại não chỗ kia thật không phải là người đợi địa phương trước đó tại trong thạch quan ép còn có thể nổi điên còn có thể đập đầu vào tường còn có thể nuốt thương còn có thể cắn lưới loại kia đ i ê n là có chỗ tháo nước nhưng thượng truyền đại não về sau đâu hắn cái gì cũng không làm được mà lại thật là dài đăng đẳng trên đường cái vương thông lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thẳng o qua số ba mười một giờ đêm coi như bây giờ nghĩ đi thượng truyền đại não cũng không kịp vương thông chẳng có mục đích đi, đi theo lý thuyết đã thanh này quyết định nằm thẳng lúc này liền nên đi uống cái rượu hát cái ca ấn cái ma nhưng vương thông nhìn phía xa lấp lóe đèn n e ô n vậy mà để không nổi lửa điểm đứng thú không phải thân thể không được là tâm m ệ n h mỏi nửa đêm mười hai giờ minh châu thành phố người thứ hai dân bệnh viện vương thông hỏi thăm một chút liền tới đến một gian cửa phòng bệnh cửa khép hở thăm dò xem xét lâm tĩnh chính tựa ở đầu giường đọc sách lâm tĩnh ngầm đầu nhìn thấy vương thông một khắc này sách trong tay kèm chút rơi trên mặt đất còn chưa ngủ à? không có việc gì liền tốt vương thông tựa như nói một mình đồng d ạ n g v ô n g xuống hoa cẩm trướng liền đi lâm tĩnh còn khẩn trương một chút coi là vương thông đến muốn lui quản lại nhìn hoa cẩm trướng làm sao còn tận gốc ổ bị tổ trời vừa rạng sáng vương thông cũng không có ngủ g ầ n liền trực tiếp đi tìm lý hạo giá hỏa này là con cú bình thường hai ba điểm chung đi ngủ thế nhưng là khi hắn nhìn thấy vương thông gõ vang cửa lúc vẫn như c ũ h o à n g hồn có người không có không có vương thông đẩy ra đi bảo lý hạo trong phòng hoàn toàn chính xác không có người nhưng là có thật nhiều giấy vệ sinh vương thông đẩy ra cửa sổ thông gió sau đó mở ra tủ lạnh xuất ra hai bình rượu thao ca xem ra ngươi quả nhiên gặp được chân a i a lý hạo một bên đem giấy vệ sinh lung tung nhét vào thùng rác một bên nhà danh nói lại nói tiểu tử ngươi nửa đêm không ngủ liền đến t r e o chọc ta sao ha làm sao ngươi biết ta tìm tới chân ái rồi vương thông đi tẩy cái tay chúng ta trò chuyện sẽ lý hạo lúng túng tẩy tay ra lý hạo chia tay ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt vương thông cười cười không nói ta những cái kia bực mình sự tình nói ấn mở tâm thế là hai người trò chuyện lên đi học thời đại chuyện lý thú năm đó d i ệ t tuyển sư thái trong chén t r à con kia con r ắ n là ta thả trò chuyện lên đã từng chơi qua trò chơi pha cờ mấy con tới thằng con đi làm sao có thể ngươi cái mây người chơi cho chuyện lên ba tủ nói số bốn buổi sáng trời còn chưa sáng vương thông liền đi trước khi đi c ò n đem lý hạo đồng hồ báo thức cho hắn nuốt hắn nhất định sẽ cảm tạ ta tám đời tổ t ô n g vụ đô đại học t r ư n g nhiên hôm nay mặc rất xinh đẹp màu trắng áo đầm vẽ lấy tinh xảo trang chính sắn trương cường tay vương thông hai tay đút túi chậm dãi đi tới thẳng đến đi đến trước mặt hai người chặn bọn hắn đường đi t r ư n g nhiên mới phát hiện vương thông trên mặt nàng hiện lên một vẻ bồi dối vô ý thức liền đem tay từ trường cường trong cánh tay rút ra vương thông n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao tại cái này nhưng ta thi đậu chuyên khoa n g ư ơ i đang nói cái gì hắn là anh ta ta đi trường dạy nghề vương thông n g ư ơ i phát cái gì thần kinh coi như ta một lần nữa tìm một cái lâu như vậy không liên hệ kỹ việc kỹ thời gian đột nhiên đứng im đồng đạo trương nhiên đột nhiên nhìn về phía vương thông con mắt n g ư ơ i đi tìm rất nhiều lần n g ư ơ i h ố n đàn này Ca, đánh cho ta hắn vương thông bị đánh một trận không có hoàn thủ loại kia trương nhiên cùng trương cường sau khi đi vương thông hướng về phía chung quanh người vây xem cười nói ha ha ta gọi trần q u ế lâm lúc này một người nữ sinh kêu lên hắn gọi vương thông là trương nhiên cặn bã nam bạn trai vương thông chừng nữ sinh k i ê m một mắt cũng mặc kệ nàng có phải hay không trương nhiên quê mật trực tiếp không gió lên máy a ngơi ư một ngoại nhân biết cái gì cặn bã nam không cặn bã nam vương thông hai tay l ú t túi h u y ế t sáo nên ngang đi hắn thì thật cũng không rõ ràng tại sao lại muốn tới nơi này có lẽ chỉ là muốn lần nữa cảm thụ một chút người bình thường nhân sinh có lẽ chỉ là nghĩ yên tâm thoải mái địa chịu một trận đánh xế chiều hôm đó vương thông về tới quê quán mãi mãi ngay tại trước bếp lò bận rộn hương khí phiêu phiêu mãi mãi ta trở về vương thông hô một tiếng thanh â m có chút nghẹn à o mãi mãi xoay người nhìn thấy vương thông tô nhi n người tại sao trở lại công ty thả nghỉ lâu đâu mãi mãi trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cười thành một bã hoa nàng hiện tại đã nhìn không ra vương thông phải trăng nói dối ôi ta cháu ngoan trở về á mãi mãi cho ngươi thêm làm thích ăn nhất thịt kho tẩu không cần làm p i ề n chấp nhận ăn là được n g ư cơm này vương thông ăn đến rất chậm hắn cho n ã i n ã i gắp thức ăn nghe n ã i n ã i nói liên miên lại nhải nói trong thôn chuyện nhà chó nhà của ai sinh tể nhà ai quê nữ gà cho người cơm nước xong xuôi hai người ngồi ở trong sân hóng mát vương thông nhìn xem tóc trắng phơ n ã i n ã i giật mình n ã i n ã i ta cho ngươi biến cái ma thuật đi ma thuật ngươi sẽ biến cái gì ma thuật ta n ã i n ã i cười ha hạ đong đ ư a quạt hương bù vương thông chỉ vào chén t r à trên bàn n ã i mãi nhìn kỹ a đứng t r ớ c mắt vương thông hít sâu một hơi tập trung tinh thần tới cái kia chén trả lắc lư một chút sau đó siêu siêu mẹo vẹo địa bay lên chém trà c h ậ m dãi bay qua nửa cái cái bàn rơi xuống mãi mãi trong tay mãi mãi cả kinh trong tay quạt hương bồ đều r ơ i mất ai nha cái này đây là thế nào làm ta nhớ ra rồi trước kia trong thôn cái kia bà cốt cũng sẽ chiêu này vương thông cười cái kia nhất định tôn nhi lợi hại đi lợi hại lợi hại tôn nhi ta có tiền đồ nhất mãi mãi cao hứng đập thẳng đùi trong mắt tràn đầy tự hào vương thông nhìn xem mãi mãi vui vẻ bộ dáng trong lòng cái kia một điểm cuối cùng vẻ lo lắng cũng tắn đi cứ như vậy đi dù là con đường phía trước lại khó dù là muốn hạ mười tám tầng địa ngục ngày thứ hai một đạo bạch quang tại núi bên kia sáng lên vương thông nếm thử dùng tinh thần từ trường suy nghĩ nhiều kháng không chấm một giây đáng tiếc không ai cho hắn theo đồng hồ lần thứ bốn mươi trở về vương thông mở tò mắt hít sâu một hơi sau đó c h ậ m dãi phun ra ha ha tới đi làm lạc chu quân lan núi măng xuất phát chân bảy mươi mốt địa ngục ta đi bốn hồi chân bảy mươi mốt địa ngục ta đi bốn hồi lại là quen thuộc đường núi lại là quen thuộc phối phương nhưng lần này chu quân cảm thấy mình đặc biệt nhiều dư vương thông toàn bộ hành trình hai tay cắm ở trong túi quần thương cũng chưa từng rút ra qua hai giờ đồng hồ phương hướng cành cây ở giữa ẩm chu quân đưa tay một thương mười một giờ thạch đầu đằng sau lộ cái g ó c chân ẩm bên phải bụi cỏ cái này lão lục nắm sấp đâu c ố n c ố n c ố n khiến cho chu quân giết một đường giết xuyên đều không có gì cảm giác thành k i ể u lại một lần nữa đi vào căn cứ chu quân cảm t h ắ n nói ta ta cảm giác không cần tới nhà thương cho ngươi chính ngươi là được vương thông cười cười chu ca ta không được còn phải là ngươi a trang bức có thể nhưng là vương thông thân thể phản ứng còn theo không kịp bất quá vương thông nghĩ đến có lẽ đến mấy lần thượng t r u y ề n về sau thật sự có thể thông qua tinh thần từ t r ư ở n g tự mình đơn soát ban đêm triệu cương bị người trên lưng tới thời điểm biểu tình kia cùng lần trước giống nhau như lúc chấn kinh nghi hoặc sau đó là cùng nhiệt quá trình đi được nhanh chóng vương thông thuần thuộc hướng trên bàn thí nghiệm một năm lao triệu cho ta thêm cái dầu thôi triệu cương cầm trong tay giải phẫu đ a o sửng sốt một chút k h cằn địa gạt ra hai chữ cố lên vương thông n h ữ môi một điểm kích tình đều không có hắn lại quay đầu nhìn về phía chu quân chu ca cả hai câu đoạn đường này chu quân cũng đại khái hiểu rõ vương thông muốn làm gì mặc dù cảm thấy rất nói nhảm nhưng là có thể có dũng khí mổ sọ đưa đầu góc người ngoài hành tinh hắn rất b ộ i phục phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn ngừng ngừng ngừng vương thông tranh thủ thời gian đánh gãy vương thông hít sâu một hơi nhìn xem bộ kia tản ra u u lam quang máy móc tự mình cho mình động viên nói địa ngục lao tử đến rồi thuốc tê t h u ố c đẩy mạch máu thế giới lần nữa lâm vào hạ cám không ánh sáng vô âm không cảm giác loại kia làm cho người phát quần g hư vô cảm giác đúng hẹn mà tới không có thời gian khái niệm mỗi một giây đều bị kéo dài thành vô số cái thế kỷ thực hạn cô độc giống như là một thanh bao cùn từng chút từng chút địa c ắ t thần kinh của hắn không biết qua bao lâu cái kia cố hủy diệt giống như lực lượng đến rồi và anh lực lượng khổng lồ lưu cậy mạnh nét vào ý thức của hắn đau không phải trên lục thề đau là linh hồn bị xé nát vừa trọng tổ kịch liệt đau n h ấ t nếu là đổi lại lần thứ nhất vương thông đã hầm ấ t nhưng bây giờ hắn lại còn có thể bảo trì một tia thanh min hắn tại cái kia quần bạo d ò n lũ bên trong tựa hồ cảm nhận được vụn v ặ t tin tức mạnh vỡ đáng tiếc không hiểu rõ a vương thông đột nhiên từ trên giường bắn lên một tiếng thê lương thét dài từ trong cổ họng hắn phun ra ngoài ẩm ẩm ẩm ẩm cả tòa cư dân nhà lầu tất cả cửa sổ kiếng tại cùng một trong nháy mắt nổ tung vô số mảnh kiếng bể như lạnh như mưa to chút xuống lầu trên lầu dưới hàng xóm thậm chí ngay cả têu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp hai mắt lật một cái đã hôn mê thứ bốn mươi mốt lần trở về vương thông miệng lớn thở hồn hệm toàn thân đều bị mồ hôi lạnh tầm thấu một lát sau hắn đi đến bên cửa số dưới lầu đã loạn thành hỗn loạn vương thông đổi quần áo đi xuống nhà lầu hắn liền đứng tại xe cứu thương cùng xe cảnh sát bên cạnh nhìn xem ra ra vào vào nhân viên đã không cần lại khảo nghiệm tinh thần từ trường cường hóa mà lại mạnh không phải một chút điểm vương thông n ế t miệng lên một vòng điên c u ồ n g cười thời gian không đợi người thừa dịp cái kia cố điên sức lực vẫn còn lại đến trên bàn thí nghiệm vương thông lần nữa tiến vào ý thức hư vô không gian một một chờ một chờ thẳng đến cái kia cố hủy diệt tính lực lượng lần nữa tràn vào lần này vương thông vậy mà từ đó phân tích ra một cái ý tứ dị t h ư ờ n g vương thông không biết mình vì sao lại minh bạch ý tứ này nhưng là dị t h ư ờ n g tin tức càng ngày càng nhiều thẳng đến vương thông mở mắt thứ bốn mươi hai lần trở về lần này vương thông không có để cho trong phòng rất t i ê n tĩnh hắn chậm rãi từ trên giường ngồi xuống nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sau đó chậm rãi nhắm mắt lại dưới lầu một lối đi ô tô toàn bộ bay lên bọn tài xế dọa đến o a loa gọi bậy người qua đường hoảng sợ cầm điện thoại quay trùm vương thông niết m i ệ lên lộ ra một cái tươi cười quá dị là một loại kháng cự tiếp tục đi lan d u ẩ n sơn nhưng là lại nhất định phải đi bất đắc dĩ tiểu dung lại đến lan d u ẩ n sơn sơn động căn cứ vương thông nằm tại triệu cương trước mặt đột nhiên nói ra lao triệu đi lên về sau ta cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào trong đầu cỗ lực lượng này bên trong ta đọc hiểu một cái t ừ triệu cương chính đang chuẩn bị giải phẫu tay run một chút cái gì t ừ dĩ thường triệu cương cao mày tại nguyên chỗ đi qua đi lại dĩ thường dĩ thường không có phát tâm không có hình ảnh hơn nữa còn là người ngoài hành tinh làm ra khả năng này không phải ngôn ngữ mà là một loại tin tức bản nguyên có lẽ tinh thần của ngươi từ trường đã cường đại đến có thể tiếp nhận loại này bản nguyên tin tức về phần nội dung triệu cương dừng một chút rất có thể là người ngoài hành tinh kiểm chắc đến ngươi đại nao tồn tại dị thường vấn đề dù sao vương thông tinh thần từ trường cường đại dị thường hơn nữa còn sẽ chết trở về nếu như người ngoài hành tinh đọc đến ký ức đồng thời tin tưởng vương thông ký ức vậy chúng nó nhất định sẽ rất khiếp sợ nhưng là vương thông cũng không sợ bọn chúng biết chỉ cần bọn chúng không có trường không thời gian vậy liền cầm vương thông không có cách nào vương thông lại hỏi vậy ngươi cảm thấy bọn chúng phát hiện ta dị thường là sẽ lập tức tiêu hủy vẫn là tiếp tục nghiên cứu triệu cương suy nghĩ một chút nói nếu như ta là người ngoài hành tinh ta sẽ đem ngươi làm thành một người điên đại não sau đó tiêu hủy vương thông cười không biết vì cái gì địa ngục ta lại tới lần này cùng lần trước giống nhau như lúc dị thường tin tức trong nháy mắt biến nhiều sau đó vương thông liền nhắm mắt thứ 43 lần trở về vương thông ngồi ở trên giường trước tiên cảm ứng tinh thần của mình từ trường không có biến hóa cùng lần trước giống nhau như lúc vương thông không có bể bại thậm chí sinh ra một loại may mắn cảm giác cũng tốt cũng tốt vương thông lao mặt một cái bên trên nước mắt lao tử cũng không tiếp tục đến đó mệt mỏi mệt mỏi thật sự sau đó hai ngày vương thông cũng là không có đi hắn tự giam mình ở trong phòng đói b ụ n g liền điểm ví nhất thức ă n ngoài vây lại liền ngã nhức đầu ngủ hắn ngay cả cường đại tinh thần từ trường cũng không dám hứng thú kế hoạch gì cái gì bố cục cái gì lực lượng hiện tại hết thệ không hề để tâm thẳng đến số năm buổi sáng vương thông dậy thật sớm hắn tắm rửa một cái lấy mái tóc c h ả y thành đại nhân bộ dáng m ặ t vào suất khí âu phục trực tiếp lên sân thượng sáng sớm do có chút mát mẻ thổi tới trên mặt rất dễ chịu vương thông nhìn đồng hồ bảy giờ hai mươi mốt nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống to lớn bóng ma bao phủ toàn bộ thành thị cái tia chiếc ngoài hành tinh vi t h u y ề n lại một lần nữa giáng lâm lầu dưới trên đường phố đám người bắt đầu rối loạn tiếng thét chói thai tiếng la khóc liên tiếp tâm tình tuyệt vọng tại lan tràn vương thông đứng tại sân thượng biên giới ngầm đầu nhìn cái tia quái vật khổng lồ dù là xem qua vô số lần loại này cảm giác gác bách lý đi hạnh nhiên để cho người ta ngạt thở tới đi để cho ta nhìn xem cái này bốn lần tiến về địa ngục đổi lấy lực lượng đến cùng cùng ngươi còn có bao nhiêu tranh lệ vương thông nhẹ nhàng n h y lên thân thể bay lên bầu trời tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh giống như là một viên đi ngược dòng nước lưu tinh trực trùng v ấ n tiêu dưới lầu nguyên bản tuyệt vọng đ ắ n g người đột nhiên có người chỉ vào bầu trời h ô to mau nhìn có người đang bay ngoa tạo sút m ạ n kia là thần tiên sao chúng ta tộc có đại đế a chúng ta được cứu rồi vương thông nghe không được phía dưới g e o họ trong mắt của hắn chỉ có chiếc phi thuyền kia tới gần càng gần đúng lúc này phi thuyền tựa hồ đã nhận ra con kiến cỏ này khiêu khích thân tàu phía dưới một cái nho nhỏ họng súng sáng lên không có bất kỳ cái gì tụ lực không có bất kỳ cái gì thanh thế chỉ là nhẹ nhàng hiện lên một sợi tiểu bạch ánh sáng tựa như một đạo laser đánh chết một con mũi vương thông trong nháy mắt biến mất ngay cả s á m đều không có còn lại c h ư n bảy mươi hai tín ngưỡng của ngươi chỉ là một chuyện cười chương bảy mươi hai tín ngưỡng của ngươi chỉ là một chuyện cười thứ bốn mươi bốn lần trở về vương thông nhìn lên trần nhà một thân cảm giác bất lực không phải trên thân thể bất lực mà là tâm hồn bất lực vì cái gì mỗi lần vượt qua một ngọn núi lập tức phát hiện tòa tiếp theo làm người tuyệt vọng núi trên lệch này ha ha tựa như là một cái vừa học được đi đường hài nhi cảm thấy mình có thể chạy có thể nhảy kết quả ngẩm đầu một cái trông thấy đứng đối diện một cái hất lên áo choàng đầu t r ọ n g cái loại cảm giác này thật rất tuyệt vọng trên lệch có lẽ còn không phải vấn đề lớn nhất vương thông vấn đề lớn nhất là hắn tâm giống như chết rõ ràng thu được cường đại như vậy tinh thần từ trường lực lượng rõ ràng đã đã không phải là phạm nhân nhưng là hắn vậy mà đối lực lượng này để không nổi hứng thú gì đổi lại người bình thường nếu có thể cách không thủ vật cho dù là có thể để cho tiền xu phiêu lên cũng có thể mừng rỡ trên giường la lộn hiện tại thế nào cũng liền như vậy đi vương thông thậm chí hoài niệm lúc trước phong ma thời điểm hiện tại giống như là một đầm nước đ ọ n đúng rồi điên dại vương thông nhãn t ỉ n h sáng lên có lẽ ta hẳn là để cho mình đ i lên đón lấy vương thông thân thể chậm rãi trôi nổi chăn mền tự hành xếp xong áo ngủ nút thắt tự động giải khai từ trên thân t r ư xuống quần áo quần đỗ lót đứng xếp hàng bay tới vương thông mở ra tứ chi mặc cho quần áo tự động mặc trên người xúc miệng c n g tự động bay đến vòi nước dưới vòi nước nút xoay tự động và ra tiếp đầy nước bàn c h ả i đánh răng tự động chen lên k e m đánh răng bay đến bên miệng vương thông hé miệng vừa định để bàn c h ả i đánh răng đ ậ u đột nhiên dừng lại xúc miệng trực tiếp đem vi khuẩn cặn bã chuyển ra ngoài không được sao thế là há to mồm tập trung tinh thần vi khuẩn khẩu khí cặn bã da đợi nửa ngày cuối cùng vẫn là bàn trải đánh răng cho s á t sạch sẽ xem ra tinh thần lực còn điều khiển không được vi sinh vật dựa mặt hoàn tất vương thông về phòng ngủ đi vào phía trước cửa sổ nhìn xem cái kia mấy cây tráng kiện ỵ nốt hàng rào phòng vệ chủ thuê nhà xin lỗi rồi cái kia mấy cây cứng rắn ỵ nốt quản tựa như là đất dẻo cao su làm l ạ g yên không một tiếng động hướng hai bên u ố n lượn xoay thành một cái hình méo mó lô lớn vương thông thân hình loay lên trực tiếp từ lầu năm bay ra ngoài dưới lầu trong khu cư xá một cái đeo bọc sách tiểu nam hải chính không muốn lên học lệ lê mà lệ mề đi ngẩng đầu một cái vừa b ậ n thấy cảnh này tiểu nam hải tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra chỉ vào trên trời n ô to mụ mụ trên trời có người đang bay bên cạnh tuổi trẻ mụ mụ cũng không ngầm đầu một bên x o á t điện thoại di động một bên dắt lấy hắn đi lên phía trước không hào hào học tập mỗi ngày đọc tiểu thuyết người đều cử chỉ điên lên rồ nào có người biết bay kia là đại nga không phải nga chính là người tiểu tử ngươi ngứa ra giả điên cũng muốn đọc sách trên bầu trời vương thông chân đạp x u ố n g núi đỉnh đầu bạch vân theo lý thuyết hắn hẳn là rất hưng phấn đây chính là nhân loại mấy ngàn năm mộng tưởng a cười gió mà đi hướng du lịch bắc hải mộ thương nô nhưng là vương thông để không nổi h ư n ấ n hào hứng ngược lại là rất một mực do quá lớn thổi đến tiểu tóc loạn không nói. mà lại, hắn không phân rõ phương hướng. nhìn xem điện thoại hướng dẫn áp. đón xe, xe buýt tàu điện ẩm, t h hành, đi bộ, xe gắn máy, đi nhờ xe. chính là không có phi hành hướng dẫn. cái này cao đức cũng không được a. vương thông thành thành thật thật đáp xuống b ê n đường. sau đó ngồi xe đi tịnh châu. tịnh châu. hành hoa linh cu, lầu canh đường phố số ba. vương thông hai tay đ ú t túi, đi bộ lên lầu năm. đứng tại một cái màu đỏ t h ấ p cửa trống trống trước. không có gõ cửa. cùng cụt. khóa cửa bên trong lò so cùng khóa lưới tự động bán ra. cơ mở vương thông đi v à o lúc này trong phòng khách một nhà ba người ngay tại hưởng thụ ấm áp buổi chiều thời gian hạ duy trung ngồi ở trên ghế s a lon xem báo chí bên cạnh một cái phong vận vẫn còn phụ nhân ngay tại xoay người xoa bàn trà trên mặt thảm một cái bốn năm tuổi tiểu bản đôn ngay tại chơi xếp bố, nước mũi chạy đến bên miệng chính lẽ lưỡi đi liếm thời gian phản phất bị dừng lại nhưng thật ra là vương thông đem bọn hắn cầm cố lại vương thông rất bình tĩnh đi đến nữ nhân bên cạnh cho nàng đổi một tư thế dù sao cái mông bỉnh lên lâu lối l ư n g eo không được đi vào tiểu hài trước mặt khống chế nước mũi của hắn chạy đến miệm của hắn thỏa mãn tiểu hài ăn uống chi dục cuối cùng vương thông chậm rãi đi đến trước sofa đặt mông ngồi xuống hạ duy trung bên người còn thuận tay cầm lên trên bàn một cái quả táo giam giác cắn một cái thời khắc này hạ duy trung vô cùng hoảng sợ trong cơ thể hắn nội lực điên cuồng điều động đáng tiếc vẫn như c ũ không động được b ả y may đột nhiên hai chân của hắn động tự mình động chỉ gặp hạ duy trung lấy vái dị tư thế đứng lên sau đó đi tới vương thông trước người lúc này hạ duy trung cảm giác nửa người trên giam cầm biến mất ngươi là ai ngươi đối với chúng ta làm cái gì hạ duy trung vươn tay lại với không tới vương thông hắn là có nội lực lại chỉ có thể ở thể nội vận chuyển võ hiệp bên trong loại kia nội lực ngoại phong kỹ năng hắn hiển nhiên sẽ không vương thông nhai lấy quả táo nhìn xem hạ duy trung lao hạ đừng khẩn trương như vậy ta cũng không ép hỏi ngươi cái gì ta chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi cái gọi là tín ngưỡng chỉ là một chuyện cười ngươi cho rằng người ngoài hành tinh sẽ bảo đảm ngươi sẽ bảo đảm người nhà của ngươi sẽ nhân loại bảo lãnh hạ duy trung cao mày nói ta không biết ngươi đang nói cái gì vương thông nhìn xem hạ duy trung con mắt mặc kệ ngươi ý nghĩ là cái gì ta có thể nói cho ngươi ngoài hành tinh trên phi thuyền là địa ngục ta đi lên qua rất bốn lần bọn chúng đem ta hành hạ bốn lần cho đến chết hạ duy trung nghe không hiểu vương thông đang nói cái gì cái gì đi lên bốn lần hắn bây giờ nghĩ chính là vì sao vương thông có như thế lực lượng kinh khủng phải biết hắn cũng là bảy trăm bốn mươi chín cục lão nhân gặp qua cả nước thậm chí toàn thế giới các loại kỳ nhân đại đa số kỳ nhân là không có sức chiến đấu giống hắn loại này có nội lực có nhất định sức chiến đấu đã tính v ư ợ n g m a u lân giác trước mắt cái quái vật này đến tội cùng là từ đâu xuất hiện vương thông nhìn xem hạ duy trung cái kêu biến nào khó lường biểu lộ Đột nhiên cười. không hổ là dấu sâu nhất lao h ạ một bên trên mặt diễn kịch hấp dẫn vương thông ánh mắt một bên tay cắm vào túi quần tay của ngươi tại trong túi quần gửi nhắn tin sao hạ duy trung toàn thân cứng đờ không sao quang minh chính đại điểm vương thông hướng trên ghế s a lon kẽ rượu dù sao hôm nay thời gian còn nhiều ta cho ngươi thời gian giao người chân bảy mươi tay không t i ế t đạn về nhà chân bảy mươi tay không t i ế t đạn về nhà hạ duy trung chậm rãi đưa tay từ trong túi quần lấy ra sau đó đem cái kia bộ điện thoại ném tới vương thông trước mặt trên bàn trà Ta thông thoại trên thực qua phía chưa kia chỉ là nghĩ báo cảnh, còn có sắc chỉ có 11, số lượng chữ, còn chưa kịp đẻ xuống cái nghĩ không hình không. là lóe lên, lượng Màn điện động xuống báo kịp đâu. đi đẻ di số vương thông nhìn cũng chưa từng nhìn điện thoại kia một mắt thản nhiên nói l ã o hạng nguyên người này lớn nhất ma bệnh chính là không thành thật hạ duy trung hít sâu một hơi giống như là làm ra cái gì quyết định trọng đại hắn gục đầu xuống thấp giọng nói tốt ta ta thừa nhận ta vi phạm với tín ngưỡng của mình vi phạm với nguyên tắc của mình ta đem quốc gia một chút giữ bí mật tin tức bán cho cảnh ngoại thế lực ta có tội vương thông lệnh cười một tiếng một tiếng tinh tĩnh nghe hạ duy t r u n g kéo dài thời gian lý do thoái thác khoảng cách cư xá năm trăm m có hơn một tòa chưa hoàn thành lạn vĩ lâu tầng cao nhất cho bụi tràn ngập đất xi、si、măng bên trên n ằ m sấp một người mặc may mắn phục bóng người một thanh trải qua trọng độ cải tiến súng nắm g gác ở trên mặt đất ống nhắm điểm ngắm đã vững vàng khóa chặt tại vương thông trên h u y ệ t thái dương tầm mắt khoáng đạt không trở ngại cản tốc độ gió ba độ ở bốn mươi lăm sửa đổi hoàn tất phải t r ă n g xa k í c tay bắn tiệm ngón trò khoác lên trên có súng hô hấp trở nên kéo dài mà yếu đ t cả người phản phất cùng thanh thương này hòa thành một thể xa kích trong hai nghe mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt ẩm một tiếng chầm m ộ n tiếng vang tại chống trải mái nhà nổ tung sơ tốc tám mươi lăm ba m một giây năm trăm m khoảng cách đối với cái này mai đạn tới nói chỉ cần không đến không chấm sáu giây tay bắn tỉa tại nổ súng trong nháy mắt cũng đã bắt đầu thu thập trang bị động tác tiêu sái xuất khí lại chuyên nghiệp lúc này trong hai nghe đột nhiên truyền đến quan sát viên đổi giọng thanh â m chúng đích tay bắn tỉa tự tin nói không có khả năng thất thủ ngươi lại xác nhận một chút thủ lĩnh còn không có thoát khốn tay bắn tỉa sửng sốt một chút bán tín bán nghi một lần nữa nằm xuống lại ông nhắm trước một giây sau cả người hắn giống như là như là thấy quỷ cái này cái này sao có thể quan sát viên hỏi chuyện gì xảy ra người kia bắt bắt lấy đạn hạ duy trung trong phòng khách thời gian phảng phất tại giờ k h ắ c này lần nữa đọc lại hạ duy trung há to miệng hai con mắt c h ừ n g giống làm u ố n từ trong hốc mắt rơi ra tới ngay tại vương thông trước mặt đại khái mười cm vị trí một viên vàng nóng đạn súng bắn k ỉ a chính lơ lửng ở nơi đó đầu đạn nó còn tại xoay tròn vương thông chậm rãi nâng tay phải lên dối ra hai ngón tay nhẹ nhàng đ i ệ nắm viên kia đầu đạn xoay tròn đình chỉ v ư ơ n g thông đem đạn cầm tới trước mắt nhìn một chút sau đó ném vào thùng rác hạ duy chung cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này triệt để sụp đổ hắn là kỳ nhân có thể làm được một chút không thể tưởng tượng sự tình có thể đây là súng ngắm a đừng nói là người chính là một đầu voi cũng phải bị đánh cái xuyên đ ấ u trước mắt người trẻ tuổi này căn bản không phải kỳ nhân hắn là cái hất lên da người quái vật tuất ngươi cũng nhìn thấy ta là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại đừng lại có cái gì tiểu tâm tư đ ợ i lát nữa giúp ta làm một chuyện coi như chúng ta chưa thấy qua chuyện gì hạ duy trung khàn khàn c u ố n học hỏi vương thông rất đơn giản mang ta đi nam lăng thành phố bảy trăm bốn mươi chín phân bộ ta muốn tại t r o n g thạch quan đi ngủ hạ duy trung con người co r ụ t lại hắn nhưng biết cái kia thạch quan quỷ dị cùng kinh khủng mà người trẻ tuổi trước mắt này lại muốn nằm đi vào đi ngủ nhìn không giống như là nói bừa chẳng lẽ cái quái vật này biết cái kia thạch quan chân chính cách dùng có thể coi là thạch quan có cái gì diệu dụng đã không có ý nghĩa gì hạ duy trung nghĩ nghĩ cho rằng vương thông yêu cầu này tựa hồ có thể tiếp nhận thế là đáp ứng nam lăng thành phố màn đêm buông xuống đèn hoa mới lên bởi vì lần này vương thông là chủ động cầu điên không có giống trước đó như thế lệ m ề lúc này chính là c ơ m tối điểm hạ duy trung muốn định dùng chiếc bọ đường ống thông gió phương pháp mang vương thông đi vào kết quả vương thông cự tuyệt không cần t i ề n thoái như vậy ngươi nói cho ta nơi nào có giám sát ta có thể chặt đứt b ọ n chúng hạ duy trung là được chứng kiến vương thông năng lực nghĩ nghĩ biểu thị có thể thế là hạ duy trung quét ra tầng tầng các cổng chi đi người không có phận sự hạ duy trung mang theo vương thông xuyên qua hành lang dài dàn g dặc đi tới cái kia quen thuộc cửa gian phòng cao năng phản ứng cấm chỉ tới gần mở ra đi Ừm. cửa kim loại phát ra một tiếng văng nhỏ chậm dài hướng một bên t r ở ra nguyên bản hẳn là âm lãnh khí tức nột ngạt đập vào mặt nhưng là vương thông lại cảm thấy một k i a thân thiết vương thông đi vào đứng tại đen nhánh thạch q u ă n trước ánh mắt trở nên có chút mê ly trước kia hắn rất sợ hai tiến vào bên trong sợ hai bị bên trong điên cùng cảm xúc trả tấn sợ hai tự mình biến thành tên điên mà bây giờ hắn lại chủ động tới cầu điên chỉ vì hắn muốn làm một người lão bằng h ư u ta lại tới vương thông nhẹ giọng n h ỉ non một câu hắn không có động thủ đi đẩy cũng không có để hạ duy trung hỗ trợ đẩy ra chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó ánh mắt rơi vào nặng nghề nắp quan tài bên trên lên đủ cái nắp không phải bị bình di mở mà là trực tiếp chậm dãi hướng lên dâng lên vừa x à i bước đi vào mùi thối kim cương m ú i vương thông lại không thèm để ý trước kia hắn khẳng định sẽ sớm chuẩn bị thuốc làm sạch không khí nhưng là bây giờ hắn vương thông quay đầu nhìn về phía cổng hạ duy trung dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên miệng nói ra đừng nói cho người khác nha vương thông nằm xuống cái nắp cũng chậm dãi rơi xuống cảm giác giống như là về tới nhà a chương 74, phiêu chiến b ạ c h tuộc chương 74, phiêu chiến b ạ c h tuộc vương thông nằm trở ra rất nhanh ngủ t h i ế p đi cái này một giấc hắn ngủ rất dễ chịu t h ạ c h quan vẫn như cũ có tác dụng hỗn loạn không ngừng tràn vào trong đầu của hắn vương thông thế giới tinh thần t ự a n h ư là một vùng biển rộng một mảnh trống t r ả i đại hải không có thuyền không có cá không có chi biển thậm chí không có sóng gió giờ phút này hỗn loạn tràn vào tựa như là vì đại hải rót vào một cỗ hải lưu mặc kệ cái này hải lưu là nước thải hạt nhân vẫn là sông hàng nước tóm lại là vì nó rót vào sức sống có lẽ là thế giới tinh thần cường đại quá nhiều hôn loạn điên cuồng tràn vào tốc độ cũng sắp thật nhiều thậm chí đen nhánh thạch quan nhan sắc cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạc tây tạng nam giả ba ngoã phong h ạ n số một nơi ẩn nút mấy công việc nhân viên chính đẩy chiếc quan tài đá kia hướng nơi ẩn nút bên trong vận ai lao trương chờ một chút một người nam tử đi vào đóng gói tốt cái dương trước t h ô n g qua một cái khe hở đi đến nhìn sau đó lại rủi rủi con mắt không đúng không phải cái này nhan sắc cái kia gọi lao trương cũng tranh thủ thời gian xông lại nhìn cái này cái này thạch quan đóng gói giao tiếp thời điểm bọn hắn nhớ rõ ràng là màu đen làm sao vẫn đến nơi này liền biến thành xi、si、măng bụi chẳng lẽ lại bị đánh cháo rồi luôn không khả năng là phai màu đi hai người cẩn thận suy tư phục bàn một chút vận chuyển quá trình xác nhận chính bọn hắn chưa từng có sai về sau sau đó báo lên đi lên rất nhanh lao trương nhận được hồi phục để bọn hắn mặc vào trang phục phòng hộ cẩn thận vận chuyển h i ệ n nhiên thời khắc này cao tầng cùng các nhà khoa học trọng tâm đều bên ngoài vũ trụ lên hai ngày sau âm âm chấn động to lớn cùng kinh vang đem vương thông đánh t h c vương thông đột nhiên mở mắt giờ phút này thạch quan cái nắp đã bị tung bay một con máy móc bạch t u ộ c ghé vào trên quan tài đá cùng vương thông đối mặt vương thông đột nhiên n é t miệng cười một tiếng kiệt kiệt kiệt người tốt bạch t u ộ c ca cái kia máy móc bạch t u ộ c hiển nhiên không có tình cảm mắt điện tử hồng quang nói lên một con máy móc xúc tu n g ẫ nhiên đâm xuống tới vương thông bàn tay bỗ cả người giống như là một viên trùng t i ê n t á o từ trong thạch quan bay ra ngoài đi tới giữa không trung vương thông rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy rõ diệt thế bạch quang sau thế giới mắt chỗ cùng đều là máy móc bạch t u ộ c bọn chúng tựa hồ tại san bằng địa cầu nguyên bản nguy nga nam giả ba ngoa phong cũng đã hết rồi dưới chân số một nơi ở nút là một vùng phế tích khắp nơi đều là ánh lửa khắp nơi đều là khói đen những cái kia kiên cố công sự phòng ngự tại bạch thuộc ca trước mặt cùng giấy không có gì khác biệt cách đó không xa một người sống sót chính l à o đảo địa tại trong phế tích chạy người kia máu me khắp người trong tay còn gắt gao nắm lấy một cái khung hình miệng bên trong phát ra loại kia chỉ có tên điên mới có thể phát ra quá thiếu a một con máy móc bạch t u ộ c từ trên trời giang xuống xúc tu một q u ể n người kia tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng phốc phốc vương thông lơ lửng giữa không trung nhìn xem một màn này trong lòng vậy mà không có khủng hoảng cùng bị thương ngược lại có một loại khó nói lên lời hưng phấn trong mạch máu máu t ạ i đốt ha ha ha cái này đúng nha vương thông rang hai cánh tay đón cái kia đầy trời màu đỏ đen bạch tuột hô đây mới là địa ngục nên có dáng vẻ thoải mái a lúc này con kia ghé vào trên quan tài đá máy móc b ạ c h tuột xoay người xúc tu b a i xuống lao thẳng tới vương thông mà tới đến hay lắm vương thông không lùi mà tiến tới tinh thần lực giống như nước thủy triệu tuân ra trên không trung tạo thành một con bàn tay vô hình cho ta vương thông đ ố i cái kia xông tới máy móc bạch thuộc thưa không một nắm cũng không như trong tưởng tượng loại kia đem đối phương bóp nát hình tượng cái kia máy móc bạch thuộc chất liệu cứng đến n ỗ i không hợp t h ó i t h ư ờ n g vương thông cảm giác tự mình giống như là đẩy tại một khối thật tâm thép khối bên trên vương thông lập tức cải biến s á c lược tinh thần lực hình thành một cái thay đổi chi lực mà lại chỉ nhằm vào thứ nhất đầu xúc tu cho ta đoạn vương thông hét lớn một tiếng đoạn nương theo lấy kim loại xé rách thay ầ m đầu kia bạch t u ộ c máy móc xúc tu rốt cục nhịn không được cố này mã lực từ gốc dễ bị ngạnh sinh kéo xuống chỗ đức còn tại bốc hỏa hoa ha, ha. còn tưởng rằng các ngươi khoa học kỹ thuật có lợi hại còn không phải phải dùng dây điện c h ờ một chút vương thông chừng to mắt nhìn lại không phải điện hỏa hoa mà là thấy không rõ lắm đúng vậy chính là thấy không rõ lắm dạ anh vương cụ sao vương thông không có thời gian suy nghĩ nhiều bạch thuộc mặc dù đoạn mất một đầu máy móc xúc tu nhưng là không chút nào ảnh hưởng sức chiến đấu của nó bạch thuộc tốc độ không giảm tiếp tục phóng tới vương thông vương thông đ ộ i vàng trên không trung trốn tránh máy móc bạch t u ộ c có mười hai đầu xúc tu đoạn mất một đầu còn có mười một đầu chỉ có thể tiếp tục c ù n nhau tìm cơ hội cho nó toàn bộ vật gãy ngay tại lúc vương thông suy tư chiến thuật lúc ở phía xa máy móc bạch thuộc nhóm động tác tể tề một trận tựa hồ là cảm nhận được vương thông cái này dị thường n g a o n g a o ngừng riêng phần mình san bằng địa cầu nhiệm vụ sau đó tất cả màu đỏ mắt điện tử đều quay lại nhìn chằm chằm giữa không trung vương thông mười con trăm con ngàn con vạn con cái tia lít nha lít nhít bạch thuộc bắt đầu hội tụ giống như là một đoàn mây đen to lớn đến hàng vạn mà tính máy móc bạch t u ộ c toàn bộ địa phương hướng xông về vương thông trang diện kia đủ để cho bất luận cái gì có dậy đặc sợ hai chứng người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử vương thông nụ cười trên mặt cứng một chút nhìn xem cái kia phô tiên cái địa v ọ t tới kim loại triều dâng hàn mắng đơn đấu ta đều đánh c ô n g lại các ngươi trả lại quần đầu không nói b a đức vương thông hít sâu một hơi đem tất cả tinh thần lực không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra tại thân thể c h u n g quanh tạo thành một đạo bình t r ư ớ n g tới đi tập thoái môn ha ha ha. một giây sau bình chứng phá như là một trang giấy màu đen kim loại triều dâng đem vương thông bao phủ hoàn toàn chương bảy mươi lăm là người niềm vui thú chương bảy mươi lăm là người niềm vui thú thứ bốn mươi lăm lần trở về ta hồ hán tam lại trở về rồi ha ha vương thông mở to mắt chính là cười lớn một tiếng bất quá hắn không chế được rất tốt chỉ có âm lượng không có tinh thần lực trạng thái này v ừ a bạn đã có làm người cảm giác cũng sẽ không triệt để mất lý trí đều không cần bạch quan g tối thể lúc này sát b á c h lại truyền tới tiếng mắng chửi có hay không điểm tố chất sáng sớm kêu là cái gì vương thông không có một chút buồn bực đây mới là khói lửa、à? không có ý tứ đánh thức ngươi, ngươi ngủ tiếp đi vừa mới nói xong sát vách không có thanh âm hẳn là có thể ngủ cả ngày tốt cảm giác cũng không biết hắn hôm nay lên hay không lên bàn bất quá dù sao hắn tháng này là lĩnh không đến tiền lương lớp này không lên cũng được vương thông vén chăn lên rời giường quần áo bay tới không bàn trải đánh răng tự mình động cũng không vương thông tự mình động thủ thoát y dỉ mặc quần áo nói không chủ định đánh răng rửa mặt lạnh uất nước rơi ở trên mặt khăn mặt s á t qua làn da thô r i á p cảm giác đây mới là làm người cảm giác ca nếu như tinh thần lực đem ngươi sinh hoạt hết thể đều làm vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy mới lạ tiện lợi nhưng là thời gian dài liền sẽ mất đi rất nhiều vui thú chỉ ít lần này vương thông tự mình thu thập xong tự mình nhìn xem trong gương cái kia anh tuấn nam nhân cảm giác tâm tình vui vẻ phi thuyền đánh c u n g lại b ạ c h thuộc không nói võ đức còn phải đi tìm lão triệu thương lượng vương thông không có bay đi không có đón xe đi liền đi bộ tiến về chính phủ thành phố tinh thần lực cường đại về sau thế giới trong mắt hắn trở nên không đồng dạng lá cây mạch lạc bên trong chất lỏng đang lưu động chim chóc cánh chấn động tần suất còn có ven đường cái kia vừa đi vừa gọi điện thoại xoái ca cái này xoái ca âu phục dày ra chính là cái này còn có chút không nghe lời Cái、háng. v à i vóc chăm chú địa kẹp ở khe đít bên trong nhìn xem đều khó chịu vương thông đi mo hai bước đi vào phía sau hắn đưa tay phớt một chút giúp hắn cách rời ra cái tia x o á i ca bỗng nhiên quay đầu hung hăng chừng vương thông một mắt vương thông cười hắc hắc a nguyên lai、like, hắn thích cả tháng thế là hắn năm ngón tay khép lại đối x o á i ca cái mông thẻ c ò n lại cho thẻ trở về con mẹ nó ngươi người bị bệnh thần kinh x o á i ca truy vương thông chạy ha ha ha cái tia soái ca mỗi lần nhanh bắt được vương thông thời điểm liền sẽ cảm giác không khí lực cản đột nhiên bị lớn đuổi hai con đường mỗi lần đều kém một chút chính là đuổi không kịp vương thông vui tơi ư hớn hở địa đi vào chính phủ thành phố cổng cổng bảo an đã chú ý tới bên ngoài cái kia vui b u ồ n thất thường người đúng lúc này triệu cương cùng một đám những người lãnh đạo đi ra triệu cương còn tại cùng người bên cạnh trao đổi cái gì vương thông trực tiếp dựa vào đi lên cổng bảo an vừa định khởi hành ngăn cản đột nhiên phát hiện dưới chân giống như là mọc rễ không động được không chỉ có là chân ngón tay đều không động được một chút lúc này triệu cương bọn bảo tiêu cũng phát hiện khác người thường biên tới gần đội trưởng chu quân đi đến vương thông trước mặt vươn tay muốn ngăn cản vương thông có thể cái này đột nhiên tay của hắn dừng ở giữa không trùng duy trì chặn đường tư thế bất động vương thông thậm chí không nói ám hiệu trực tiếp cười h í p mắt từ chu quân bên người đi tới toàn bộ cửa chính phủ ngoại trừ triệu cương tất cả mọi người không động được triệu cương ngẩng đầu một cái liền thấy vương thông tấm t i ê u cười hì hì mặt không đợi hắn kịp phản ứng vương thông tay đã khoác lên hắn trên bờ vai lao triệu chớ kinh ngạc đừng sợ chúng ta về nhà nói chuyện cái này vương thông mang theo triệu cương đi vào một cỗ màu đen xe con bên cạnh kia là triệu cương chuyến đặc biệt vương thông tay khen bẫy hiu chìa khóa xe từ lái xe trong túi bay ra vững ư vàng rơi vào tay vương thông một cước chân đa xe nên ngang rời đi thẳng đến đôi xe đèn biến mất tại góc đường cửa chính phủ những người kia mới khôi phục năng lực hành động a có người hoảng sợ tiêu to mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra vừa rồi loại kia thân thể không bị khống chế cảm giác sợ hãi để bọn hắn tê cả ra đầu triệu giáo sư bị người cướp đi gọi điện thoại gọi điện thoại báo cảnh báo cảnh thương còn có một cái lãnh đạo trực tiếp liên hệ bảy c ụ triệu cương bọn bảo tiêu đang khôi phục về sau lập tức đuổi theo trên xe vương thông vừa lái xe một bên cho triệu cưng giảng kinh nghiệm của mình triệu cưng nghe được sửng sốt một chút vừa mới bắt đầu còn chỉ coi cố sự nghe nghe phía sau triệu cưng trở nên nghiêm túc rất nhiều làm xe dừng ở nhà hắn lầu dưới thời điểm triệu cưng đã hoàn toàn tin tổng tốn thời gian ba mươi phút so trước đó tiết kiệm nửa giờ người trước hiền thánh quả nhiên là nhất có sức thuyết phục hai người đi vào trong nhà vương thông quen cửa quen mẹo đi tủ lạnh cầm nước uống tựa như về nhà mình đ ồ n dạng sự tình cư như vậy chuyện gì ta trở về hơn bốn mươi lần hiện tại nhân gian vô địch nhưng là ở hành tinh khác mặt người trước vẫn như cũng là sâu kiến liền nói tiếp xuống làm thế nào chứ triệu cương ngồi ở trên ghế salon lấy mắt kiếng xuống xoa xoa c a o mày để cho ta tiêu hóa sửa sang một chút tin tức này lượng và lớn cho dù là hắn loại này đỉnh cấp nhà khoa học nào cpu cũng nhanh đ ố t đi đúng lúc này ẩm đại môn bị bạo lực phá tan chu quân mang theo mấy cái bảo tiêu b và bảo họng súng đồng loạt nhắm ngay vương thông vương thông ngồi ở trên ghế salon ngay cả cái mông đều không c ó chuyển một chút chỉ là cười hếp mắt nhìn xem bọn hắn triệu cương tranh thủ thời gian đứng lên đều bỏ x u ố n g xuống triệu cương tranh thủ thời gian đi vào chu quân bên người t h ấ p giọng giải thích một hồi lâu đem vương thông miêu tả thành một cái có được năng lực đặc thù lại đối quốc gia vô hại kỳ nhân mấy cái bảo tiêu lúc này mới bán tín bán nghi thu hồi thường thối lui đến cổng chu quân đi theo cũng muốn lui ra ngoài lạc chu quân chờ một chút ta có việc muốn hỏi một chút ngươi vương thông đột nhiên mở miệng vừa vặn lần này trở về không cần chu quân hỗ trợ vương thông rất nghĩ đến giải cái này ám hiệu nguyên do chu quân nghe được lạc chu quân ba chữ quả nhiên thân thể khẽ g i ậ mình h á n đông nhiên xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m vương thông ngươi gọi ta cái gì lạc chu quân vương thông cười hắc hắc có phải rất ngạc nhiên hay không chớ kinh ngạc ta chỉ là muốn theo người tâm sự chu quân nhìn xem triệu cương tại bên cạnh bàn trầm tư hít sâu một hơi đi đến vương thông trước mặt cho chuyện cái gì ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề ngươi có thể trả lời ta sao hỏi đi chỉ cần ta biết ta liền sẽ trả lời ngươi vương thông nhìn xem chu quân con mắt t r i n h trọng hỏi vì cái gì làm ta nói ra lạc chu quân ba chữ lúc ngươi sẽ không điều kiện tín nhiệm ta thậm chí nguyện ý vì ba chữ này theo giút ta đi chết chương bảy mươi sáu bà cốt vào kinh chương bảy mươi sáu bà cốt vào kinh làm sao n g ư ơ i biết ta sẽ nguyện ý vì n g ư ơ i đánh đổi mạng sống chu quân hỏi ngược lại vương thông rất tự tin bởi vì đây là đã từng xảy ra sự tình n g ư ơ i nhất định sẽ chu quân hít sâu một hơi ánh mắt trở nên có chút phiếu hốt giống như là về tới rất nhiều năm trước một năm kia ta mười lăm tuổi trong thôn phát sinh một lần nghiêm trọng núi lửa chúng ta cả nhà đ ồ sơn bên trên làm việc bị vây ở bên trong một cái bà cốt không nhìn núi lửa đi đến nàng nói ta mệnh không có đến tuyệt lộ đem tà con ra ngoài chờ ta chậm tới thời điểm mới phát hiện cha mẹ ta không có được cứu ta cầu vị kêu bà cốt bà cốt lại nói nhân viên chưa cháy chẳng mấy chốc sẽ đến rồi có thể ta biết thôn đường có đi không còn kịp rồi thế là ta quỷ trên mặt đất cầu nàng bà cốt để cho ta t h ề nếu là sau này gặp được một người gọi ta lúc tại tên của ta phía trước tăng thêm lạc chữ người nhất định phải vô điều kiện đáp ứng người này một cái yêu cầu ta đáp ứng cũng t h ể đây là nguyên do vương thông nghe xong nháy hai lần con mắt xong xong vương thông chép miệm một cái nói thật làm khăn che mặt thần bí bị cái này một trận tiếng thông tục để lộ thời điểm liền không có như vậy có ý tứ nếu như nói có thần bí người sớm nói cho vương thông lạc chu quân cái này ám hiệu vương thông có lẽ sẽ còn sợ hai thán phục tại cái kêu bà cốt tường đại vậy mà có thể tính tới hắn tồn tại nhưng là rất rõ ràng ám hiệu này không phải cho mình bởi vì cái này ám hiệu là một lần trở về chu quân tự mình trước khi chết nói cho hắn biết cái kêu bà cốt đoán chừng là nhìn ra chu quân mệnh cách bất phàm muốn cho hậu nhân hoặc là nàng đồ đệ lưu người mệnh cũng đúng người ta chu quân ít nhất là quốc can đặc cần cục đội trưởng cấp bậc nhân vật tiếp xúc đều là học thuật thái đầu hoặc là lãnh đạo cấp cao người hoàn toàn chính xác mệnh cách bất phẳng kết quả không nghĩ tới tấm chi phiếu này bị vương thông cái này treo bức cho nhặt được còn cho thực hiện được thôi chu ca ta không thành vấn đề đúng lúc này ngoài cửa sổ chuyển đến dạy đ ặ t tiếng thắng xe triệu cương đi đến cửa sổ sát đất trước đem màn cửa kéo ra một đường nhỏ nhìn xuống dưới sắc mặt biến đổi không phải sợ hãi lầu dưới người mà là sợ hãi vương thông triệu cương tranh thủ thời gian nói với vương thông tiểu vương ngươi đ ư n g độc thủ là quốc can cùng 749 c ủ a n g ư ờ i vương thông cười nói lão triệu ta thừa nhận ta có chút bị điên di chứng nhưng ta không phải là người hiếu sát ngươi chớ khẩn trương a triệu cương thở dài một hơi vội vặn ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho quốc gia người có năng lực như vậy lại thêm ta đưa cho ngươi đảm bảo quốc gia có lẽ sẽ tin tưởng ngươi nếu như có thể cử quốc chi lực có lẽ chúng ta còn có thể tìm tới một chút hy vọng sống nghe nói như thế vương thông liền biết vừa rồi triệu cương nghĩ nửa ngày cũng hẳn là không có chiêu sau đó sự tình liền rất thuật lý thành trương vương thông rất phối hợp tại triệu cương cực lực đảm bảo dưới cùng vương thông hơi phô b à y một chút siêu cấp tinh thần t ừ trường hiện trường quan chỉ huy trực tiếp đem điện thoại đánh tới kinh đô cao tầng ban đêm hôm ấy một khung không có biển số quân dụng máy bay vận tải ở minh châu quân dụng sân bay cất cánh bay thẳng kinh đô trong buồng phi cơ rất c h ố n g trải ngoại trừ vương thông triệu cương cùng chu quân còn có mấy cái võ trang đầy đủ lính đặc trùng từng cái ngồi t h ẳ n g tóc ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vương thông vương thông ngược lại là tự tại hắn chú ý tới bên cạnh triệu cương sắc mặt chắm bệnh hai cánh tay gắt gao nắm lấy châu ngồi lan can lao triệu ngươi sợ hãi đi máy、bay. vương thông có chút buồn cười triệu cương nuốt n g ụ m nước bọt nếu như không phải thời gian đang gấp ta bình thường sẽ không đi máy bay vương thông cười ha ha một tiếng vũ vũ triệu cương b ả bay l á o triệu đừng sợ có ta ở đây đâu nếu là cái này máy bay thật sẽ ra chuyện đừng nói cánh vẫn mất coi như động cơ nổ ta cũng có thể mang ngươi an toàn bay trở về mặt đất t r u n g quanh mấy cái lính đặc trùng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bình thường sẽ không cười trừ phi nhịn không được giờ phút này bọn hắn đều tại ép khỏe miệng trong ánh mắt vẫn là toát ra một tia người này sợ là cái ép bở thần sắc vương thông tinh thần lực cường đại như thế có thể nào không phát hiện được người t r u n g quanh biểu lộ đột nhiên hắn điên hào hứng liền đến tôi các ngươi còn không tin vương thông vừa nói xong máy bay run r à y dữ dội tất cả mọi người coi là đây là khí lưu sóc này dẫn đến nhưng triệu cương dù sao cũng là làm khoa học hắn phát hiện không thích hợp nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bên ngoài tinh quang t ư ơ tớt sớm đã nhìn không thấy t ầ n g mây dựa theo thời gian phi hành suy tính máy bay đã sớm trèo lên đến t ầ n g bình lưu nơi này đại khí cực kỳ ổn định căn bản không có khả năng xuất hiện loại trình độ này sóc này trừ phi máy bay bản thân ra việc hệ trọng t r ư n g hay là triệu cương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên người vương thông vương thông chừng trong mắt giống như là đang phát công thế này sao lại là gặp được khí lưu rõ ràng là tiểu tử này đang làm t r ò quỷ triệu cương lập tức một thanh đệ lại tay của hắn tiểu vương hảo hảo đi máy bay đừng làm rộn hắn là thật sợ cái này tên đ i ê n chơi thoát mọi người cùng nhau bàn giao ở chỗ này vương thông cười hắc hắc ta liền kiểm tra một chút cường độ sau đó máy bay khôi phục bình tĩnh số bốn trời vừa d ạ n g sáng máy bay đến kinh đô nhưng là không có lập tức học cái gì sao mà l ạ an bài bọn hắn nghỉ ngơi đi vương thông chỉ có thể cảm thán nói còn không có cảm giác cấp bách ra buổi sáng tám điểm triệu cương bị kêu lên mở cuộc họp khẩn cấp làm toàn thế giới phát hiện người ngoài hành tinh phi thuyền cũng thu được hủy diện có liên quan gì tới ngươi sau nhân loại bắt đầu cấp bách mười giờ sáng vương thông đi vào đại hội đường phía dưới ngồi rất nhiều đại lão đều là vương thông người quen biết cũ trước đó tại số một nơi ẩn n ú t xem bọn hắn nổi đ i n tới vương thông thậm chí còn giết qua mấy cái triệu cương giờ phút này ngay tại trên đ à i cao hiển nhiên vừa mới làm qua báo cáo nếu là trước kia vương thông nhìn thấy cảnh tượng này cái kia không vô cùng chứ chết b ấ t quá bây giờ hắn lại cảm giác rất có ý tứ thế là n ê n ngang đi đến này triệu cương tại vương thông bên người nói ra tiểu vương ngươi đem tình huống của ngươi cho những người lãnh đạo báo cáo đi vương thông đi đến mịt rổ phồn trước mặt khu k h u nha âm thanh rất tốt phía dưới các đại lão từng cái to mày nghị luận ầm ĩ cái này giống như là triệu cương nói cứu vớt thế giới người sao vương thông nếch miệng cười một tiếng các vị lãnh đạo toàn thể cất cánh trong máy mắt toàn trường trên dưới một trăm h ả o lãnh đạo toàn bộ bay lên chương bảy mươi bảy mời nói ôn lù một điểm chương bảy mươi bảy mời nói ôn lù một điểm mặc kệ là vai khiêng mấy ngôi sao vẫn là đầy bụng t i n h luân hoặc là tay cầm q c ầ n cao giờ phút này không có người còn dám nghị luận ở mỹ sự thật chứng minh người trước hiện thánh là rất có tác dụng thiểu vương đừng làm đ ộ n mau thả mọi người xuống tới một bên triệu cưng hô vương thông tâm niệm vừa động tất cả mọi người quay về chỗ ngồi vương thông cười nói mọi người đừng sợ chỉ là để mọi người cảm thụ một chút người ngoài hành tinh lực lượng ta lực lượng này chính là từ ngoài hành tinh vi thuyền lúc này phía ngoài cảnh vệ viên nhóm từng cái mặt vào ngồi tại hàng chức nhất chính giữa một vị lão nhân k h á c tay á o tất cả lui ra vương thông hướng phía lao nhân nhẹ gật đầu nói tiếp hắn lời ít mà ý nhiều đem tự mình cái này hơn bốn mươi lần trở về bốn lần thượng truyền đại não cùng hiện tại năng lực toàn bộ mở ra nói n g h e xong báo cáo toàn bộ hội đường thất lâm vào vắng lặng một cách chết chóc tất cả mọi người đang tiêu hóa cái này khổng lồ lượng tin tức người ngoài hành tinh hủy diệt đếm ngược thử vong trở về tinh thần từ trường mỗi một cái t ử đều giống như một cái trọng truy n g n ở lòng của mọi người miệng cơ quan quốc gia vận chuyển hiệu suất là cái người ngắn ngủi sau 30 phút 1205 cứu thế đặc biệt hành động tiểu tổ chính thức thành lập tổ trưởng từ 749 c ụ c trưởng trần hoài sơn tự mình đảm nhiệm cũng chính là cái k i a tại số một nơi ở nút n giết quỷ tử lao tướng quân tổ viên bao gồm trong nước đỉnh tiêm nhà vật lý học nhà sinh vật học quân sự chiến lược gia triệu cương làm vương thông người phát hiện cùng người bảo đảm tự nhiên cũng ở hạch tâm trong danh sách thậm chí còn có viện khoa học thủ tịch thái đầu tiền lão trên bàn hội nghị bầu không khí ngưng trọng tất cả mọi người đang kịch liệt thảo luận vương thông chính vượt mực ngắn n ẩ m địa chơi lấy trên bản bình nước suối khoáng cái kia trong bình nước bay ra một hồi biến thành nét hình một hồi biến thành b ê hình đúng lúc này một cái không đúng lúc thanh â m vang lên ta có khác biệt ý kiến nói chuyện chính là một cái mập mạc giáo sư địa trung hải tiểu tóc lý giáo sư hoa nam đại học sinh v ậ t hệ xây dựng chủ nhiệm cũng là lần này chuyên gia tổ một thành viên đã vương thông đồng chí có thể thông qua thượng truyền đại nao thu hoạch được loại này siêu năng lực vậy tại sao không còn tiếp tục đâu căn cứ vừa rồi miêu tả hắn đi bốn lần ba lần cường hóa thành công chỉ có một lần không thành công từ khoa học thí nghiệm góc độ tới nói hắn mẫu lượng có í một lần cuối cùng có tính ngẫu nhiên Cho nghị nên, ta đề vương thông đã ồ n sớm tính văn qua giả thiết thượng truyền còn có thể có hiệu quả vậy cũng phải đến cái vạn tám lần mới có cùng ngoài hành tinh phi thuyền một trận chiến thực lực đây vẫn chỉ là một chiếc phi thuyền mà lại người ngoài hành tinh lại không phải người ngu vừa ý chuyển lên đại não nơi này đều n h ư bức như vậy trả lại cho ngươi cường hóa đâu cho nên con đường này vương thông hủy bỏ lý giáo sư sửng sốt một chút tựa hồ không ngờ tới vương thông sẽ c ử tuyệt đến như vậy dứt khoát vì cái gì lý giáo sư hỏi đây chính là quan hệ đến toàn nhân loại sinh tử tồn vong đại sự triệu cương thấy thế tranh thủ thời gian ở một bên giải thích nói lý giáo sư cái k i a đại não thượng chuyển quá trình phi thường thống khổ tiểu vương hình dung nơi đó là mười tám tầng địa ngục là tuyệt đối hư vô cùng tra tấn loại đau khổ này không phải thường nhân có thể chịu được lý giáo sư nghe xong lại xem thường cười cười hắn n â m g trung t r ả lên uống một n g ụ m thấm phía nói ra ai nha triệu giáo sư ngươi cũng là lao đồng chí làm sao giác ngộ thấp như vậy cứu b ấ t thế giới nào có không tiếp nhận thống khổ năm đó t i ê n liệt cái nào không phải đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên so sánh g i ớ i điểm ấy trên tinh thần thống khổ tính là gì lý giáo sư càng nói càng hăng hái ánh mắt nhìn về phía vương thông mang theo vài phần thuyết giáo giọng điệu người trẻ tuổi nhà phải có điểm kính dân tinh thần đã ngươi có cái này năng lực đặc thù đó chính là thượng tiên chọn chúng người muốn học các tiền bối có được như sắt thép ý chí mà không muốn bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở cùng thống khổ liền lùi bước ngươi bây giờ không phải đại biểu chính ngươi ngươi là đại biểu toàn nhân loại một bộ này liên chiêu lý giáo sư dùng đến kia là lô hỏa thuần t h à n h vương thông nhìn xem lý giáo sư tấm kia tại trường hợp kia hợp miệng đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn đạo đức bắt g ó c dùng tại trên đầu ta vương thông chậm rãi từ trên ghế đứng lên như sắt thép ý chí ngươi có sao lý giáo sư đương nhiên nói nếu như thượng thiên chọn chúng ta ta đương nhiên nghĩa bất dùng tử coi như lời con chưa dứt dang dắt một tiếng thanh thúy tiếng xương đức tại an tĩnh trong phòng họp lộ ra phá lệ tròi thai lý giáo sư cánh tay trái đột nhiên lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau bờ cong a tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng họp nhưng đây chỉ là bắt đầu giang rắc cánh tay phải giang rắc chân trái giang rắc đùi phải không đến hai giây lý giáo sư tứ chi toàn bộ đảo ngược vẻ gãy cả người hắn giống như là một bãi bùn nháo đồng dạng tê liệt trên mặt đất đau đớn kịch liệt để hắn ngũ quan và mẹo nước mắt nước m ắ i trong nháy mắt khét một mặt chung q a n h cảnh vệ vô ý thức liền muốn rút súng lại phát hiện tự mình không động được toàn bộ phòng họp ngoại trừ lăn lộn trên mặt đất kêu trên lý giáo sư tất cả mọi người lần nữa bị giam cầm ở vương thông nhảy lên cái bàn từng bước một đi tới lý giáo sư trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này mới vừa rồi còn miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức mật mạng lý giáo sư ta hỏi lần nữa ngươi có như sắt thép ý chí sao lý giáo sư không có trả lời chỉ là một vị têu thảm vương thông tiếp tục nói ngươi bây giờ thống khổ không kịp ta một phần bạn lý giáo sư lúc này trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cậu khẩn thả thả ta ra vương thông cậu ta cầu Cầu ngươi vương thông ngồi sổ người xuống bố vô lý giáo sư tấm kia tràn đầy mồ hôi lạnh mặt béo nhìn tới ngươi cũng không có như sắt thép ý chí vương thông từ lạnh một tiếng đứng dậy loại kia thêm tại lý giáo sư trên người tinh thần áp lực đống nhiên biến mất lý giáo sư hai mắt lật một cái trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh vương thông xoay người nhìn chung quanh một vòng bị định trụ đám người các vị giáo sư cùng lãnh đạo ta phải thanh minh hai điểm đầu tiên chúng ta ở giữa vô địch tiếp theo ta đầu hóc có vấn đề ấn tại chỗ pháp luật đều phán không được ta cho nên các vị chuyên gia lãnh đạo mời nói ôn n u một điểm chương bảy mươi tám trần hoài sơn ý chí chương bảy mươi tám trần hoài sơn ý chí vương thông sau khi nói xong trực tiếp đặt mông ngồi về vị trí của mình ba một cái thanh thủy bùng tay cái tia cố bao phủ tại toàn bộ phòng họp ép tới tất cả mọi người không thể động đậy tinh thần t ừ trường trong nháy mắt tiêu tán nguyên bản bị dừng lại các vị đại lao cùng cảnh vệ thân thể đ ỗ n g nhiên buông lỏng mấy người bởi vì trọng tâm bất ổn trực tiếp lảo đảo một chút kém chút ngã s ắ p xuống không được n ú c n í c h giơ tay lên phản ứng nhanh nhất là cộng những cái tia súng ống đầy đủ cảnh vệ những cảnh vệ này làm nước bị bảo hộ nhà lãnh đạo cấp cao một đạo phòng tuyến cuối cùng nghề nghiệp của bọn hắn tố dưỡng không thể nghi ngờ cơ hội là đang khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt liền đem vương thông vây lại vài thanh họng súng liền đã khóa chặt vương thông đầu đối mặt loại cục diện này vương thông cười ha ha ha ha bọn hắn bình thường đều như thế dũng cảm sao không thể không nói những cảnh vệ này là tận tụy biết rõ trước mắt người này là q u á i vật biết rõ vừa rồi loại kia lực lượng t ù dị không cách nào chống lại bọn hắn vẫn lạ bật lên ngăn tại những lao đầu từ kia trước mặt loại này tinh thần đáng giá điều tán nhưng cũng v ẹ n vẹn điểm tán mà thôi chỉ cần bọn hắn dám giữ động cỏ súng vương thông sẽ đưa bọn hắn đi gặp thái mãi triệu c ư ơ n g a n vị tại vương thông bên cạnh mồ hôi l ạ n h thuận hắn thái dương chảy xuống chớ nhìn hắn cùng vương thông hợp tác nhiều lần như vậy nhưng ở lần này trở về bên trong hắn cũng mới nhận biết vương thông một ngày hắn chỉ nhớ rõ vương thông đi lên kém chút đem máy bay làm rơi vỡ hắn thật không xác định tiểu tử này d a n h r ơ i cuối cùng đến cùng ở nơi nào và ảnh một tiếng văn trầm ngồi ở chủ vị vị lão nhân kia trần hoài sơn đột nhiên vô bàn một cái đứng lên ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến vị lao tướng này quân t r ê n thân bọn cảnh vệ thương cũng đang đợi lấy mệnh lệnh trần hoài sơn là ai trần hoài sơn đầu tiên là đại tướng quân sau đó mới là cục trưởng và tổ trưởng nói trắng ra là lý giáo sư chỉ là đại biểu nhất giá chi ngôn mà trần hoài sơn đại biểu là quốc gia đến t u ộ t cùng là vương thông vô pháp vô thiên trước hết giết lao tướng quân lại đồ phòng họp cuối cùng triệt để đứng tại quốc gia mặt đối lập vẫn là vương thông bị lao tướng quân u y nghiêm chân nhiếp cuối cùng khuất phục tại cơ quan quốc gia áp lực khổng lộ phía dưới phòng họp tất cả mọi người nín thở bởi vì bọn hắn biết nếu là trần hoài sơn xử lý không tốt như vậy bọn hắn cái hội nghị này t ấ t người đều sẽ chết mà hết lần này tới lần khác trần hoài sơn là không sợ nhất chết tất cả cảnh vệ ra ngoài người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người đội trưởng cảnh vệ gấp thứ quân người này cực kỳ nguy hiểm chúng ta không thể ta nói chuyện các ngươi nghe không được sao trần hoài sơn đ ỗ n g nhiên quay đầu ánh mắt như lao mang theo t h ư binh toàn bộ ra ngoài đóng cửa lại những cảnh vệ này cũng là trong thiên quân vạn mã tuyển ra tới tinh ảnh giờ phút này lại bị lao tướng quân một mắt trấn nhiếp tâm thần rút lui mấy tên cảnh vệ cấp tốc tiến lên nâng lên trên mặt đất ngất đi lý giáo sư những người khác cũng thối lui ra khỏi phòng họp đại môn Vịt! nặng nề đại môn đóng lại trong phòng họp chỉ còn lại bọn này tay c h ó i gà không chặt chuyên gia còn có một cái không biết lúc nào sẽ bạo tạc vương thông trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng trần l ã o tướng quân đây là muốn làm gì vẫn là muốn dùng nhân cách m ị lực cảm hóa cái tên điên này chỉ gặp trần hoại sơn sửa sang lại một chút tự mình quân trang cổ áo sau đó một bước một bước hướng phía vương thông đi tới vương thông nhồi đầu nhìn xem cái này càng đi càng gần lao nhân trần hoài sơn đột nhiên mở ra hai chân dội ra hai tay tới trần hoài sơn thanh â m rất bình tĩnh người mới vừa nói cái tia lý giáo sư không có như sắt thép ý chí người nói hắn tiếp nhận thống khổ không kịp người một phần bạn trần hoài sơn nhìn thẳng vương thông con mắt gàn từng chữ nói ra đến để cho ta cảm thụ một chút người thống khổ lời vừa nói ra mọi người đều kinh lao trần người điên r ồ i bên cạnh tiền lão cả kinh trực tiếp đứng lên tổ trưởng không thể a như vậy sao được thân thể của ngài mọi người loạn cả một đoàn chẳng ai ngờ rằng trần hoài sơn vậy mà đưa ra dạng này một cái yêu cầu cảm thụ vương thông thống khổ không nói cái khác cũng chỉ bẻ gãy một cánh tay lấy trần hoài sơn nghiên kỷ có thể khôi phục lại sao thế này sao lại là khảo thí đây rõ ràng chính là tự sát trần hoài sơn vỗ vỗ lở ổ gờ ngực của mình cứ tới lão tiền nếu như ta chết rồi tuyệt không truy cứu vương thông đồng chí bất cứ trách nhiệm nào từ ngươi tiếp nhận tiểu tổ tổ trưởng tiếp tục phối hợp vương thông đồng chí chấp hành cứu vớt kế hoạch đây là mệnh lệnh giao phó xong hậu sự trần hoài sơn một lần nữa nhìn về phía vương thông tới đi tiểu hoạ tử trong phòng họp yên tĩnh như chết tất cả mọi người nhìn xem một già một trẻ này một cái là có được thần minh giống như lực lượng người trẻ tuổi một cái là gần đất xa trời lão công nhân cái này vốn nên là một trận không chút huyền n i ệ m rằng co nhưng giờ phút này trần hoài sơn khí thế trên người vậy mà không chút nào bại bởi vương thông vương thông nhìn xem trần hoài sơn đột nhiên hắn cười ha ha trần lao tướng quân ngươi không cần khảo thí bởi vì ngươi đã chứng minh qua ý chí của ngươi ta tin tưởng nếu như là ngươi có lẽ ngươi có thể so sánh ta làm càng tốt hơn số một nơi ở nút cho dù là điên mất rồi cũng muốn đổi u t a ma tử đem thân đền ơn nước người chỉ lần này một người người từng gặp được ta gặp được trần hoài sơn không có hỏi nhiều vương thông cũng không có nhiều lời sau một lát trần hoài sơn chậm rãi để tay xuống cánh tay hắn xoay người m ặ t hướng trong phòng họ p tất cả chuyên gia cùng lãnh đạo thanh âm to như trông các vị chúng ta thành lập cái tiểu tổ này tiền đề chính là tin tưởng vương thông đồng chí nói tới đã chúng ta lựa chọn tin tưởng hắn như vậy chúng ta nên tin tưởng hắn phán đoán liên quan tới phải t r ă n g tiếp tục thượng truyền đại nao phương án đã vương thông đồng chí nói không đi đó chính là không đi ai cũng đừng nhắc lại nữa cho nên từ giờ trở đi hết thể kế hoạch đều phải tôn trọng vương thông đồng chí ý kiến ta nói vương thông cười cười dỗi lưng một cái đứng lên đã tổ trưởng đều lên tiếng vậy ta cũng tỏ thái độ chỉ cần hợp lý ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp dù sao ta so với ở trước mặt các người t r ă n g mức ta càng muốn giết hơn rơi những người ngoài hành tinh kia trần hoài sơn cùng vương thông tỏ thái độ về sau trong phòng h ọ p không khí rốt c ụ c hỏa h o ã n những giáo sư chuyên gia này cũng đều là người thông minh trong lòng không thể không bội phục lên trần hoài sơn không hổ là tấu lên trên hạ quản binh sĩ ở giữa còn có thể quản kỳ nhân đại tướng quân như thế kiếm tẩu tiên h phong thủ đoạn cũng chỉ có hắn có thể làm được c h ư n g bảy mươi chín thiên tài cùng tiên điên c h ư n g bảy mươi chín thiên tài cùng tiên điên trần hoài sơn cùng vương thông tỏ thái độ về sau trong phòng họp không khí rốt c ụ c hỏa hoãn về sau thảo luận không khí cũng làm người ta thoải mái hơn mọi người không còn b ư n g giá nữa cũng không còn đạo đức bắt cóc có cái gì thì nói cái đó các giáo sư sẽ chăm chú nghe vương thông ý kiến vương thông cũng sẽ thỉnh thẳng bổ sung một chút trở về bên trong chi tiết lúc này một cái địa chất học lão chuyên gia giơ tay lên hắn là làm chất công trình cả một đ ờ i đều đang cùng địa cầu liên hệ đã những cái k i a máy móc bạch thuộc là đang đảo núi đất bằng mà không phải trực tiếp sử dụng một loại nào đó xuyên tấu địa tâm siêu cấp vũ khí có lẽ người ngoài hành tinh phạm vi hoạt động chỉ ở mặt đất cả tầng nếu như chúng ta tập trung tất cả lực lượng tiếp tục hướng xuống ngắm móc t h u kiến càng sâu bí mật hơn nơi ở nút có phải hay không có thể tránh thoát một yết phương án này nghe rất đáng tin cậy dù sao không thể trêu b ả o ta còn không trốn thoát sao vương thông nghe được mắt chợt trắng ngại ý tưởng này rất tốt về sau đừng suy nghĩ lao chuyên gia nghe không hiểu vì cái gì chúng ta có thể đào nhiều ít là nhiều ít nha dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh vương thông hỏi ngược lại nếu không chúng ta ở phía dưới khai sơn mẫu siêu thị có ý tứ gì lao chuyên ra một mặt một bước người ngoài hành tinh không có thể hội viên liền vào không được ca nơi h ẻ o lánh bên trong một cái tuổi trẻ điểm ghi chép viên nhịn không được người ra tiếng tranh thủ thời gian che miệng lại lúc này tiền lão lên tiếng vương thông trùng sinh thời gian là tại số ba buổi sáng bảy giờ minh châu thành phố mà muốn nâng cả nước chi lực cần quốc gia hoàn toàn tin tưởng hắn tính cả trên đường thời gian cùng làm ra quyết định lại thêm cuối cùng điều động thiết bị tài nguyên chúng ta hướng phía dưới đào thời gian không có mấy cái giờ lao chuyên gia nghe được tiền lão càng chuyên nghiệp quyền vi nói về sau lúng túng ho khan hai tiếng ngồi xuống không nói thảo luận tiếp tục mặc dù có chút đề nghị nghe giống như là không có qua đầu óc nhưng tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới vẫn là có không ít có giá trị phương án bị xét ra đặc biệt là làm mọi người biết được vương thông bây giờ có được đã gặp qua là không quên được năng lực về sau một cái điên cuồng lại kế hoạch tò gan bị l ệ c ra treo khoa học kỹ thuật đã vật lý đối kháng đánh không lại vậy chỉ dùng ma pháp đánh bại ma pháp dùng khoa học kỹ thuật nghiền ép khoa học kỹ thuật kế hoạch rất đơn giản cũng rất thô bạo đầu tiên đem vương thông bồi dưỡng thành toàn năng nhà khoa học sau đó mỗi lần b ạ c h quan giáng lâm về sau liền đi cùng b ạ c h tuộc đơn đấu không vì giết địch chỉ vì thu thập số liệu phân tích ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cuối cùng coi như phân tích không được cũng không quan hệ chỉ cần vương thông có được vô hạn trở về năng lực như vậy khoa học kỹ thuật sớm muộn cũng có một ngày có thể thúc đẩy đến siêu việt người ngoài hành tinh độ cao nói chẳng ra là chính là lợi dụng vương thông vô hạn thời gian vì phối hợp kế hoạch này thậm chí sẽ cho vương thông phối trí đặc thủ xị、si、ạ đủ trang bị lắp đặt tại trên hàm răng cắn nát s a n g ngoài trong vòng ba giây mất mạng không đau nhức đối với trèo khoa học kỹ thuật kế hoạch này vương thông cảm thấy cũng là một cái biện pháp bởi vì hắn hiện tại trí nhớ quá tốt rồi năm đó lúc đi học có cái này đầu óc lớn nhỏ cũng có thể vắt một cái từ điện đem cấp bốn đã cho duy nhất không tốt chính là vương thông không quá ưa thích học tập đọc sách b ấ t quá vì cứu vớt thế giới cưỡng ép đọc đi thế là long quốc viện khoa học ưu tú nhất nhà khoa học cấp bậc quốc bảo thái đầu tiền lão quang linh vào cương vị thành vương thông tư nhân đạo sư tiền lão lập tức để cho người ta chuyển đến một chống sách phía trên nhất một bản thình linh v i ế t bốn chữ lớn cao đẳng toán học toán học là hết thẻ khoa học cơ sở vật lý hóa học công trình học rời toán học đều chơi không c h u y ệ n cho nên trước từ toán học tới tay đánh tốt nền tảng vương thông nhìn xem những sách này trong lòng đột nhiên hơi sợ hãi tiền lao xưa nếu không trước từ văn khoa tới tay cái này cao đẳng toán học có chút khó đi tiền lao khó hiểu nói có cái gì khó người có ngu đi nữa cũng sẽ không học không được vi phân và tích phân a h ú ố hồ đầu góc của ngươi còn khác hẳn với thường nhân không có vấn đề vương thông nhìn xem tiền lão cái kia chắc chắn ánh mắt cũng không tốt lại nói cái gì Ngạch! đi thử trước một chút đi vương thông kiên trì nhận lấy sách mặc dù bắt đầu trèo khoa học kỹ thuật kế hoạch nhưng là nên chuyển di vẫn là phải chuyển di xế chiều hôm đó vương thông liền theo hạch tâm đ o à nội đ ngồi lên đi hướng xuống một nơi ở nút chuyên cơ trên máy bay có một số người trạng thái cũng không quá tốt dù sao đã sớm biết khả năng kết cục mà vương thông thì khổ đại cựu thâm mà nhìn xem trong tay cao đẳng toán học mẹ đến nếu như trên thế giới có so tận thế càng kinh khủng sự tình đó nhất định là ở thế giới m ạ t nhật nhìn đằng trước sách x o á t đề vương thông một bên nhìn một bên ở trong lòng chửi mẹ sau mấy tiếng số một nơi ở nút tiền lao trước tiên tìm tới vương thông thế nào tiểu vương vương thông cười cười lão sư ta toàn bộ đều xem hết cũng nhớ kỹ tiền lao có chút kinh ngạc lúc này mới nửa ngày thời gian liền đọc xong hơn mười q u ố n sách nhìn xem vương thông có chút điên biểu lộ tên điên thiên tài tiền lao trong lòng một trận lửa nóng nếu là thật dạng này k i a nhân loại lật b à n hy vọng coi như lớn nhiều thế là tại số một nơi ẩn nút lâm thời trong phòng nghỉ tiền lão quyết định làm trận kiểm tra một chút vương thông đến tiểu vương chớ khẩn trương tiền lão lấy ra một tờ giấy xoát xoát xoát viết một đạo đề đây là một đạo liên quan tới đa nguyên hàm số vi phân và tích phân tổng hợp ứng dụng đề ngươi giải một chút đạo này đề vương thông nhìn thoáng qua đề mục cao đẳng toán học hạ sách thứ một trăm linh ba trang ví dụ mẫu bốn giống nhau như lúc vương thông nết miệng lên tự tin cười một tiếng cái này lời giải trong đề bài pháp như sau vương thông cầm b ú t lên đều không mang theo dừng lại x o á t x o á t x o á t trên giấy viết tiền lão nhìn xem vương thông giải đ ề quá trình con mắt càng ngày càng sáng Tốt, tốt, tốt. cái này giải đ ề m ạ c h suy nghĩ đơn giản cùng sách giáo khoa bên trên giống nhau như lúc tiền lão rèn sắc khi còn nóng lại tại trên giấy viết xuống một đạo đề vương thông nhìn chằm chằm đạo này đ ề chậm chọn mắt cái này ấp úng nửa ngày nói không nên lời lập tức tiền lão liền nghi ngờ vì cái gì phức tạp như một ngụm liền có thể gắp ra đơn giản lại trả lời không được vương thông cười hắc hắc bởi vì trên sách không có nguyên đề a tiền l a o hít sâu một hơi cho nên ngươi chỉ là cứng rắn học tổ rồi ngươi căn bản không có lý giải trong đó lo gì cùng hàng nghĩa vương thông lý giải là hiểu được chính là không rõ tiền l a o chỗ nào không rõ vương thông chỗ nào đều không rõ tiền l a o ta coi là tên điên cùng thiên tài chỉ có cách n h a u một đường ta sai rồi à trèo khoa học kỹ thuật kế hoạch bắt đầu không đến một ngày tuyên c á o thất bại chương tám mươi thịt người vệ tinh chương tám mươi thịt người vệ tinh thời gian rất mau tới đến số năm diễn thế bạch quang đúng giờ chuẩn chút g á n g lâm số một nơi ẩ nút n bên trong người đều sớm hôn mê là trần hoài sơn để vương thông làm mặc dù đều là chết nhưng là dạng này chỉ ít có điểm tôn nghiêm vương thông đi đến một cái nặng nề g h trước cổng chính bây giờ hắn có rất nhiều loại phương pháp mở cửa hắn lựa chọn bạo lực nhất một loại đại môn trực tiếp bị tinh thần lực o á n h mở một cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt đập vào mặt vương thông nhữ nhữ mày đi ra ngoài thế giới bên ngoài đã thay đổi nguyên bản tuyết trắng mê mang nam già ba ngoa phong giờ phút này vậy mà khói đen bốc lên thậm chí còn có màu đỏ sậm nham tương tại thuận ngọn núi chảy xuôi núi tuyết biến núi lửa bầu trời là tối tăm mờ mịt giống như là bị kín một t ầ m b ẩ n thiệu lọc kính vương thông mũi chân điểm một cái cả người đằng không mà lên hắn không dám bay quá cao dán những cái kia đổ nát thê lương phi hành n g ẩ n đầu nhìn lại tại cái kia u ám trên tầng mây cái kia to lớn bóng ma như ẩn như hiện ngoài hành tinh phi thuyền dưới đáy vô số cái chấm đen nhỏ giống như hạ sủi c ả o đồng dạng rơi xuống máy móc bạch thuộc lít nha lít nhít liên tục không ngừng số năm liền bắt đầu vào sân nhưng là bọn chúng thẳng đến số bảy mới đem số một nơi ẩn núp nào xuyên điều này nói do cái gì nói do những thứ này bạch thuộc nhiệm vụ chủ yếu không phải đến giết người đột nhiên một loại bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại để mắt tới cảm giác đành tới dù mình vương thông đ ố n g nhiên ngầm đầu trên tầng mây cái tia chiếc phi thuyền khổng lồ dưới đáy tựa hồ lóe lên một cái không có bất kỳ cái gì thanh âm không có bất kỳ cái gì báo hiệu một đạo nhỏ bé bạch bằng trong nháy mắt quán xuyên tầng mây n hoa tào t h ứ bốn mươi sáu lần trở về vương thông từ trên giường ngồi xuống lần trước trở về cũng không tính không có thu hoạch thứ nhất đã chứng minh tự mình là học tạ bã trí nhớ cho dù tốt cũng vô dụng thứ hai ngoài hành tinh phi thuyền là thanh lý nhân loại bạch t u ộ c là đầy địa cầu phi thuyền không có rút đi trước đó hắn ngay cả khiêu chiến bạch t u ộ c cơ hội đều không có tiếp tục đi chỉ ít loại bỏ một chút không đáng tin cậy cứu thế phương pháp vương thông nhanh chóng rời giường mặc quần áo rửa mặt nhanh chóng bắt cóc giải thích chân kinh phương pháp giống nhau đi vào kinh đô số bốn đạt được cao tầng tín nhiệm sau một nghìn hai trăm lẻ năm cứu thế đặc biệt tiểu tổ thành lập phòng họp tại hiến tế lý giáo sư về sau mọi người lại bắt đầu thảo luận lên phương pháp rất nhanh lại đưa ra sông ra địa cầu pháp phương pháp này không phải cứu b ớ t thế giới chỉ là vì sớm quan sát người ngoài hành tinh nhìn xem ngoài không gian là tình huống như thế nào bởi vì tại số bốn buổi sáng thu được vị d i ệ n ngươi có liên quan gì tới ngươi về sau tất cả vệ tinh đều đã mất đi tín hiệu trên địa cầu có thể tiếp tục quan sát vũ trụ chỉ có quan g học kính viễn vọng liền liên xạ điện kính viễn vọng đều không được địa cầu và ngoài khẳng định đã có dị thường đương nhiên cân nhắc đến vương thông thân thể chịu không được ngoài không gian hoàn cảnh sẽ cho hắn mặc vào vũ h à n phục bởi vì là tinh thần lực tiếp tục cho động lực không cần tốc độ vũ trụ cấp hai báo chí nhất định bay lên động lực liền có thể bay ra địa cầu trên lý luận là không có vấn đề vào lúc ban đêm kinh đô nào đó căn cứ không quân vương thông mặc một thân đặc chế bên ngoài khoang thuyền vũ hàng phục nhân viên công tác lại kiểm tra một phen nhớ k ỹ dùng như thế nào sao nhớ kỹ sau đó vương thông thẳng tắp hướng trên trời bay đi dưới chân thành thị đăng hỏa bắt đầu thu nhỏ biến thành một t r ư ơ n g phát sang lưới thần mây bị xuyên đấu không khí chung quanh bắt đầu trở nên mỏng manh vương thông tiếp tục bay rất nhanh hán triệt để thoát ly tầng khí quyển thanh âm biến mất chỉ có vũ hàng phục bên trong hệ thống duy sinh phát ra rất nhỏ tiếng ông ông kia là hắn cùng thế giới này duy nhất liên hệ vương thông lơ lửng ở trong vũ trụ xoay người nhìn về phía cái kia sinh dưỡng hắn tình cầu thật đẹp a i trắng xanh đan sen tinh tĩnh địa treo ở trong vũ trụ tăm tối vương thông vương thông thu được xin trả lời phi hành ra vương thông cảm giác tốt đẹp lúc này cảm giác cô độc giống như thủy triều đánh tới lại cùng đại não thượng truyền cảm giác tương tự vương thông lắc lắc đầu chí ít hắn bây giờ còn có thể trường không thân thể không có loại kia cảm giác bất lực đột nhiên vương thông ánh mắt bị địa cầu mặt ngoài một màn hấp dẫn cũng chính là châu mỹ đại lục bên kia một đạo cực kỳ nhỏ nhưng lại dị thường sáng ngời tia sáng đột nhiên sáng lên tia sáng kia tuyến tốc độ cực nhanh giống một viên sao băng từ bên kia bờ đại dương nước mỹ bản đồ sẽ qua thái bình dương thẳng tắp lưu phía long quốc phương hướng bay tới vương thông tại vũ hàng trong m ũ giáp mở to hai mắt nhìn tên lửa xuyên lục địa không đúng trước đó chưa từng nghe qua nếu như là đạn đạo đả kích long quốc cảnh báo đã sớm vang vọng toàn quốc chính mình cũng trở về nhiều lần như vậy cũng hoàn toàn chưa nghe nói q u a muốn nói hiệu ứng hồ điệp hai ngày thời gian cũng rất không có khả năng phiến đến bên kia bờ đại dương đi thôi mà lại tốc độ này cũng không đúng kỉnh quá nhanh so hiện hữu bất luận cái gì phương tiện đều muốn nhanh vẹn vẹn vài giây đồng hồ tia sáng kia tuyến liền đã vượt qua nửa cái địa cầu khoảng cách sau đó ngay tại thứ này tiếp cận long quốc lãnh thổ trong nháy mắt nó đột nhiên biến mất hình tượng này thực sự quá quỳ dị vương thông lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ ha ha không có phát hiện người ngoài hành tinh dị thường ngược lại là phát hiện trên địa cầu dị thường vương thông tại tần số truyền tin bên trong thăm dò tính địa hô một tiếng mặt đất trung tâm k h ô n g chế có thể nghe được sao vừa rồi có thứ gì bay từ nước mỹ bay tới uy uy ừng thông tin cũng đ o ạ n mất chương tám mươi mốt càng thăm dò càng mê mang chương tám mươi mốt càng thăm dò càng mê mang vương thông lại thử hô vài tiếng tần số truyền tin bên trong chỉ có sản sạt dòng điện âm thanh triệt để mất liên lạc trước m ặ c kệ vương thông điều chỉnh một chút phương hướng tiếp tục nhiệm vụ của mình sở dĩ lựa chọn ban đêm xuất phát cũng là bởi vì có mặt trăng cái này có sẵn tọa độ lần này là một triều phiếu không có trở về địa điểm xuất phát dự định đ càng càng ha Nguyệt n ha lao ả t g cũng là buôn n m ư đ i người đáng tiếc không có người xem không có sự quan bằng không thì tốt xấu cũng ghi chép một cái công nguyên năm hai nghìn hai mươi năm nam tính nhân loại lần thứ nhất nhục thân buôn nguyệt vương thông tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng mà mới bay mười mấy phút vương thông liền giảm tốc ngược lại một cô manh liệt tim đập nhanh cảm giác không có dấu hiệu nào đánh tới từ khi tinh thần từ trường cường đại về sau hán đối nguy hiểm dự báo cũng nhạy cảm không ít cùng loại với lý tư tư giác quan thứ sáu chuyện gì xảy ra vương thông cảnh giác ngắm nhìn m ộ n phía t r u n g quanh là t ĩ n h mình h tám ngoại trừ sau lưng đ h ự a cầu trước người mặt trăng không có cái gì vũ hàng phục bên trong dưỡng khí số ghi cũng hết thể bình thường cô này bất an đến cùng đến từ chỗ nào tại mảnh này không nơi lương tựa trong hư không vương thông vô ý thức q a y đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng cái này xem xét không sao vương thông không rời mắt nội con người địa cầu mặt ngoài giờ phút này chính diễn ra một màn quỷ dị quang ảnh tú t ư ơ n g đạo như lưu tinh vết tích tại đại lục cùng trên biển s ẹ t qua cùng trước đó nhìn thấy cái k i a đạo rất tương tự nhưng lại không giống nhau có nhanh như thiểm điện có nhan sắc y ê u dị có thể là loé lên một cái rồi biến mất thậm chí còn có mấy cái địa phương đột nhiên nổ tung một chút tiểu con mạ đã ra có thể ở trong vũ trụ thấy như thế rõ ràng còn sáng trên mặt đất phải là bao lớn vi lực ngoại trừ vũ khí hạt nhân vương thông nghĩ không ra khác khả năng vương thông nghĩ xoa xoa con mắt lại bị vũ hàng phục mặt nạ chặn lại vương thông dùng sức t r ừ n g mắt nhìn lại mở ra lúc địa cầu lại khôi phục cái kia phần tĩnh mịch cùng mỹ lệ pha à phất vừa rồi hết thể đều chỉ là ảo giác mắt của ta bỏ ra vương thông dùng đầu lưới đỉnh dấu ở đại nha bên trong cái kia tự sát trang bị xì、sì、hạ đủ bao con nhậu còn rất tốt không phải độc dược tiết lộ đưa đến ảo giác ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm một loại càng sâu sợ h ã i chiếm lấy hắn vương thông cúi đầu phát hiện tay của mình tính cả vũ hàng phục ngay tại trở thành h ạ n trở nên trong suốt ngay sau đó là cánh tay là hai chân là toàn bộ thân thể hắn đang bị một chút x í u điệu từ nơi này trong vũ trụ xóa đi ngoa tạo đây cũng là vũ khí gì vương thông ngược lại là không có cảm giác được đau nhức chính là đơn thuần chột dạ n g thế là lập tức cắn nát si á đủ si á đủ trí tử cần mấy giây thế nhưng l à n à y quỷ dị hư hóa không có cho vương thông tự sát thời gian một giây sau liền đem vương thông cho hoàn toàn hư hóa thứ bốn mươi bảy lần trở về tình huống như thế nào vương thông ngậu b ứ c ngồi trên giường đây thật là càng thăm dò càng mê mang a còn may là trở về cho nên cái kia hư hóa cũng là trí tử kia rốt cuộc là cái gì trước đó coi là có thể giết chết tự mình chỉ có ngoài hành tinh phi thuyền cùng máy móc bạch t ư ợ n g hiện tại lại thêm một cái không h i ể u thấu hư vô hóa xóa đi chẳng lẽ địa cầu vòng ngoài đã bị sớm phong kín nhân loại coi như tạo ra phi thuyền cũng trốn không thoát vương thông xoa h u y ệ t thái dương trước mắt có thể phân tích ra được cũng chỉ có thế số bốn kinh đô phòng họp n g h e xong vương thông đối mới nhất một lần tử vong kinh lịch kỹ càng miêu tả toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ tiền lao cầm bút tại một chương trên tờ giấy trắng nhanh trong tính toán miệng lẩm bẩm căn cứ sự miêu tả của ngươi ngươi tại gần đất quý đạo lúc tín hiệu bắt đầu xuất hiện đạo â m tiến vào bên trong địa cầu quỹ đạo về sau tín hiệu bị hoàn toàn che đậy mà ngươi bị xóa đi địa phương độ cao đại khái tại ba vạn sáu ngàn cây số phụ cận cũng chính là địa cầu đồng bộ quỹ đạo tiền lão để b ú t xuống sắc mặt nghiêm túc cho nên người ngoài hành tinh đã nhốt chúng ta một người chuyên gia thanh âm phát dung nói cái kết luận này giống một tảng đá lớn đặt ở trái tim của mỗi người nếu như địa cầu thật đã thành một cái lô ờ gờ giam kia liền càng tuyệt vọng bởi vì người ngoài hành tinh có lẽ một người cũng không muốn buông tha trong phòng họp một mảnh kiềm chế trong lúc nhất thời không một người nói chuyện lao triệu ngươi cảm thấy thế nào vương thông nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong triệu cương cái hội nghị này trong phòng từng cái đều là thái đấu cấp nhân vật tiền lão càng là triệu cương năm đó lao sư cho nên từ tiến vào phòng họp bắt đầu triệu cương cũng rất ít nói chuyện nhưng vương thông cùng triệu cương hợp tác số lần nhiều nhất hắn cảm thấy triệu cương đầu óc không thể so với đang ngồi bất luận một vị nào t r ê n l ệ n h bị vương thông nâng lên triệu cương nâng đỡ kính mắt đứng lên nói ra ta không cho rằng là cầm tủ từ nhỏ vương trước đó trùng sinh kinh lịch tới nói người ngoài hành tinh thu thập nhà khoa học đại não đồng thời hướng chúng ta phát ra hủy diệt người có liên quan gì tới ngươi như vậy liền chứng minh bọn hắn có lẽ đã quét hình qua nhân loại chúng ta nhà khoa học ký ức hẳn là rất rõ ràng chúng ta trước mắt văn hóa cùng trình độ khoa học kỹ thuật bằng vào chúng ta hiện tại kỹ thuật căn bản không có năng lực rời đi địa cầu độc lập sinh tồn bọn chúng không cần thiết vẽ gợi thêm chuyện hao phí năng lượng to lớn đến kiến tạo một cái chiếc log đương nhiên triệu cương dừng một chút nhìn chung quanh một vòng đang ngồi chuyên gia đây chỉ là chúng ta là một hạ vị văn minh phỏng đoán tựa như một cái trại mưa gà bên trong gà trải qua trường kỳ quan sát tổng kết ra một đầu vũ trụ chân lý mỗi ngày chín giờ sáng nhân tử lao thiên sẽ đúng giờ ban cho đồ ăn bọn chúng đem cái này xem như vĩnh hằng bất biến quy luật thậm chí khả năng sẽ còn bởi vậy sinh ra tín ngưỡng thẳng đến ăn tết ngày ấy chín giờ sáng chăn m ô i biến tới nhưng mang tới không phải đồ ăn mà là đồ đao chúng ta cùng người ngoài hành tinh t r ê n l ệ thực sự quá lớn có lẽ chúng ta phân tích tất cả mọi thứ đều là sai chương 82, m m ư là thần chương 82, m m ư là thần triệu cương lần này chủ nông trường lý luận nói xong vương thông đối với hắn thay đổi cách nhìn chính phản hai mặt đều bị hắn nói đã phân tích không phải lo g g a m lại phân tích hắn có lẽ là sai cái này lao triệu d ầ u rất n h a bất quá điều này cũng làm cho thảo luận lâm vào một cái cục diện bế tắc lúc này vương thông nhớ tới địa cầu dị thường sự kiện còn chưa nói thế là nói bổ sung đúng rồi ta lần trước tại vũ trụ ngược lại là phát hiện một chút địa cầu dị thường vương thông đem lần trước ở trong vũ trụ nhìn thấy những tia sáng này quỹ tích cùng vầng sáng kỹ càng đ ị a miêu tả một lần trong phòng học lại là một trận nghị luận tiền lao trầm ngâm một hồi nói ra từ khoa học góc độ tới nói n g ư ờ i cuối cùng thân thể bị h ư hóa thân thể hẳn là sẽ sinh ra một chút phản ứng t h như võ đại nào loạn vương thông cho nên ý của các ngươi là mắt của ta bỏ ra tiền lão không thể loại trừ khả năng này trần hoài sơn lúc này đánh nhịp nói đã như vậy chúng ta đêm nay lại phải chọn người đi lên t i ể u vương ngươi có thể mang mấy người cùng tiến lên đi sao vương thông cười nói không có vấn đề vào lúc ban đêm cựu tuyên căn cứ lần trước là tại kinh đô cất cánh lần này trực tiếp đ ổ i một cái điểm xuất phát vương thông lại mặc xong bên ngoài khoang thuyền vũ hàng phục bên cạnh đứng đấy ba tên đồng dạng mặc vũ hàng phục nam tử một người trong đó vương thông nhớ ký gọi lý minh mỹ từng ba lần tiến vào trạm không gian là lòng quốc ưu tú nhất phi hành ra một trong lao sư một hồi chúng ta nghe người chỉ huy lý minh vĩ trước tiên mở miệng vương thông nhữ m ả y lao sư lý minh vĩ chí ít so với hắn năm thứ nhất đại học vòng đúng vậy lao sư lý minh vĩ hồi đáp nhục thân phi thiên lĩnh vực này ngài là đệ nhất nhân ba người chúng ta là của ngài học sinh vương thông cải chính thứ nhất ta không phải đệ nhất nhân hẳn nga mới là thứ hai ta khiến cho sẽ không các ngươi bất kỳ vật hữu dụng gì lý minh vĩ vẫn như c ũ không đội giọng có thể cùng lao sư cùng một chỗ chấp hành như thế gian khổ nhiệm vụ là vinh hạnh của chúng ta v ư ơ n g thông lúc này thu liễm lại tiếu dung lên trước mắt cái này ba tấm kiên định gương mặt ngữ khí trở nên nghiêm túc lên không biết các ngươi lãnh đạo nói cho các ngươi biết không có chuyến đi này thế nhưng là một đi không trở lại ba người nhìn xem v ư ơ n g thông ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì đ ù i bước nhìn ra quốc gia đã cáo chi bọn hắn bọn hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị lý minh vĩ hít sâu một hơi nói ta nhớ tới một câu lời kịch vâng thông cái gì lý minh vĩ mỉm cười ngữ khí kiên định như một đi không trở lại hai người khác hiểu ý cười một tiếng ba người trăng miệng một lời vậy liền một đi không trở lại vương thông cười cười cái này ba cái trợ thủ rất hợp cách Tốt, chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền xuất phát vương thông không còn nói nhảm tinh thần lực trong nháy mắt quét sạch mà ra đem bốn người báo khỏa hiu bốn đạo thân ảnh như là mũi tên phóng lên tận trời lý minh vĩ ba người lần thứ nhất lấy loại phương thức này thượng tiên dù là sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn là kinh ngạc nửa n g à y vương thông khống chế tốc độ vững ư bước bay lên gần đất q u ý đạo hết thể bình thường không có gì thường tia sáng cũng không có tín hiệu b á n nhiễu lý minh vĩ thử nghiệm cùng mặt đất liên hệ mặt đất trung tâm k h ô n g chế nghe được xin trả lời thu được cảm giác như thế nào hết thẻ bình thường cảm giác tốt đẹp bốn người tiếp tục bay lên tiến vào bên trong địa cầu quỹ đạo về sau tần số t r u y ề n tin bắt đầu xuất hiện tầm thứ tư tín hiệu bắt đầu không ổn định theo độ cao gia tăng thông tin triệt để gián đoạn liền ngay cả bốn người ở giữa giao lưu cũng không được tất cả điện tử tín hiệu đều hứng chịu tới không biết quấy nhiễu b ấ t quá lần này sớm có chuẩn bị tại vũ hàng phục bên trong cố định có giấy cục mút bốn người dùng văn tự giao lưu vương thông viết xuống mọi người chú ý quan sát địa cầu ba người gật đầu theo bốn người bay lên dị thường xuất hiện lần nữa đây là cái kêu đạo từ nước mỹ bay về phía long quốc quang quỹ tích lại xuất hiện nhìn thấy không ta xem ta không có chú ý ta cũng nhìn thấy vương thông để nhìn thấy tia sáng hai người xuất ra địa đồ đại khái đánh dấu quang quỹ vị trí hai người rất nhanh tại trên địa đồ vẽ ra tương tự quỹ tích cùng vương thông nhìn thấy quỹ tích cũng giống vậy chẳng lẽ cái này thật không phải là ảo giác vô luận là hắn loại tinh thần lực này dị thường người vẫn là phổ thông phi hành gia đều có thể nhìn thấy ý vị này đây là một loại chân thực tồn tại hiện tượng chỉ là trên địa cầu bởi vì nguyên nhân không biết không có cách nào bị người cảm giác được làm bốn người tới cao đ i ể m cầu quỹ đạo địa cầu mặt ngoài loại kia kỳ quái hiện tượng càng nhiều lao sư những cái kia còn sáng là cái gì vương thông nhìn xem những thứ này kỳ quái đồ vật trên giấy viết xuống kia là ta lần tiếp theo đi thăm dò mục tiêu trải qua lần này so với vương thông đã hoàn toàn xác định đây không phải ảo giác địa cầu ngay tại phát sinh một chút không muốn người biết sự t ì n h lúc này một ô m a n liệt tim đập nhanh đánh tới vương thông biết là hư vô hóa xóa đi sắp dáng lâm báo hiệu hắn hít sâu một hơi trên giấy viết xuống mấy chữ có thể hướng địa cầu cá o biệt lý minh vĩ đám người sau khi thấy đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức hiểu được ba người không có khủng hoảng cũng không có tuyệt vọng bọn hắn nhìn về phía viên kia xanh thẳm tinh cầu nhìn về phía cái kia phiến dưỡng dục thổ địa của bọn hắn sau đó ba người đồng thời hướng phía địa cầu chào theo kiểu nhà binh rất nhanh một cố vô thanh vô tức lực lượng giáng lâm bốn người thân thể tính cả vũ hàng phục một chút xíu địa biến hạn trở nên trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất thứ bốn mươi tám lần trở về số bốn kinh đô phòng họp tất cả mọi người đang thảo luận trên địa cầu hiện tượng kỳ dị đến cùng là thế nào sinh ra vương thông thậm chí căn cứ ký ức đem hắn nhìn thấy q u a n quỹ quân sáng nhan sắc toàn bộ tại trên địa đồ vẽ ra căn cứ vương thông miêu tả những giáo sư chuyên gia này nhóm lập tức bắt đầu phân tích tính toán không ngừng có công việc nhân viên ra ra vào vào đây là khí tượng cục vừa phát tới gần nhất nửa tháng dị thường tầng mấy bản đồ phân bố địa chất cục báo cáo cũng đến mấy cái này điểm s á t thực từng có y ê u đ ấ t trấn cảm nhưng cấp độ động đất quá nhỏ trước đó đều bị xem như bối cảnh tiếng ồn không để ý đến còn có hải dương cục triều tịch số liệu các ngươi nhìn cái này đ ỉ n h sóng một buổi chiều ngay tại loại này khẩn trương thẩm tra đối chiếu cùng trong tính toán vừa qua trên màn hình lớn số liệu mô hình xây cái này đến cái khác sau đó lại bị từng cái lật đổ mấy cái đầu hoa mắt bạch lão chuyên gia vây tại một chỗ tranh đến mặt đỏ tới mang hai cuối cùng lại đều bất đắc dị b u ô n g tay ngồi trở lại trên thế những cái kia quan quỹ cùng còn sáng t ự a n h ư là u linh lưu lại dấu chân dù là lấy được tất cả có thể cầm tới khoa học số liệu dù là đem hiện hữu vật lý mô hình dùng đến t ự c hạn vẫn như cũ tìm không thấy bất luận cái gì giải thích hợp lý bọn chúng không phù hợp đại khí quan học nguyên lý không phù hợp điện tử trường lý luận thậm chí ngay cả tít ngoài diện lượng từ cơ học giả thuyết cũng bộ không đi vào giải thích không thông t i ê n viện trưởng n u ố t n u ố t nở huyện thái dương trong thanh n â m lộ ra mọi bệnh nếu như hiện hữu khoa học hệ thống toàn bộ mất đi hiệu lực vậy liền chỉ còn lại một con đường tất cả mọi người nhìn về phía tổ trưởng trần hoài sơn nếu như khoa học không cách nào giải thích đó chính là thuộc về kỳ nhân kỳ vật một loại hiện tượng trần hoài sơn lập tức gọi một cú điện thoại rất nhanh liền có người ôm đến một đống lớn hồ sơ tư liệu trực tiếp chất đầy bản hội nghị đây là 749 c ụ c tất cả kỳ nhân kỳ vật hồ sơ còn có một số đặc thù tình báo và tin tức gần 30 năm đều ở nơi này ở đây những giáo sư chuyên gia này đều là trong nước đỉnh tiêm nhà khoa học cơ hội đều nghiên cứu qua kỳ nhân kỳ vật cho nên không cần quá nhiều giải thích trực tiếp liền lên tay bắt đầu tìm đọc phân tích vương thông trong lúc rảnh rỗi c ũ n g tiện tay d ơ tay lên bên cạnh một phần giấy ra châu túi trong hồ sơ ghi chép sự tình thiên kỳ bách máy thật sự là cái gì quái sự đều có vương thông một bên nhìn một bên c à n thán trong tay lật giấy tốc độ cũng không chậm có hồ sơ rất dày bổ sung lấy phát hoàng ả n h chủ có rất mỏng chỉ có vài trang lạo thảo ghi chép ngay tại hắn lật ra mới một phần tư liệu lúc ánh mắt của hắn đột nhiên bị một cái tên hấp dẫn lạc tần chương tám mươi ba ta là phi hành cờ chương tám mươi ba ta là phi hành cờ lạc tần vương thông nhìn thấy hai chữ này nhữ mày hắn ngược lại là biết lạc thần phú tào thực viết thiên hạ đệ nhất phú nha nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu là đương án thượng người này họ l ạ nay lại không phải là năm đó cứu được chu quân b ạ cốt vương thông tới hào hứng lập tức lật ra hồ sơ túi rút ra tài liệu bên trong nhìn kỹ hồ sơ không dày liền vài t r a n giấy g nhưng nội dung lại đầy đủ lý kỳ người này tên là lạc thần giới tính nữ là cái lao t h á i thái nàng là tại đầu năm nay bị nước mỹ di dân cục điều về về long quốc chuyện nguyên nhân gây ra rất có ý tứ đầu năm nước mỹ bên kia làm hiệu suất bộ môn kiểm toán phát hiện xã b ả o hệ thống bên trong một đống không hợp t ố i thường số liệu toàn nước mỹ hai n g h n vạn trăm tuổi lão nhân trong đó một n g h n một trăm vạn vượt qua một trăm hai mươi tuổi khoa trương nhất một cái hệ thống biểu hiện sống ba trăm sáu mươi tuổi nước mỹ năm 1776 kiến quốc đến nay cũng liền hơn 200 năm cái này 360 tuổi lão tổ tông nhất định là ấn đệ an tổ trưởng hiệu suất bộ phát hiện đám người này tất cả hao c h ú sam lông dê thế là hạ lệnh t r a rõ kết quả t r a một cái hơn phân nửa là hệ thống biểu hiện sai lầm gần một nửa là có người d ở cho ăn hoa hồng chỉ có một nắm là thật trăm tuổi lão nhân mà cái k i a 360 tuổi thọ tinh điều tra ra đúng là cái hoa kiểu nước mỹ đặc công tìm tới c ử a thời điểm lão thái thái này điên điên k h ủ n g k h ủ n g nói chuyện bừa bãi căn bản hỏi không ra cái gì hữu hiệu tin tức nước mỹ tự mình cha cũng t r a không r a n ơ i nào có vấn đề cuối cùng chỉ coi là trước kia thừa dịp hệ thống lỗ thủng tiến hành xuyên tạc đa số tuổi là giả cái kia quốc tịch khẳng định cũng là giả lại bởi vì nàng sẽ chỉ nói hán ngữ thế là bị điều về trở về long quốc động lòng người vừa về đến sự tình liền không đồng dạo lao thái thái này khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ lúc thanh tỉnh miệng bên trong lẩm bẩm một chút lịch sử chuyện xưa cái gì minh mặt thanh sơ chiến loạn cái gì khang càn tịnh thế kiến thức long quốc bên này ngay từ đầu cũng không có coi ra gì chỉ coi là bệnh tinh thần người hồ ngôn l o n ngữ nhưng mà phía sau có người phát hiện nàng nói rất nhiều chi tiết vậy mà đều cùng tư liệu lịch sử đối được còn bổ sung một chút chính sử bên trên không có ghi lại bí văn nàng thuận miệng giảng vài chỗ thật bị người đ à o ra đồ vật đồ vật bên trong đều cùng với nàng giảng giống nhau như lúc lần này sự tình liền làm lớn chuyện trộm mộ bị bắt bị phán về sau lạc thần thì bị mang vào 749 c ụ c 749 c ụ c nghiên cứu biên đối nàng làm một hệ liệt kiểm tra phát hiện thân thể của nàng cấu tạo xác thực khác hẳn với thường nhân tế bào h o ạ tính t cũng cao không hợp t h o i thường thể nội tựa hồ vẫn tồn tại một loại nào đó không biết năng lượng đồng thời thẩm tra đối chiếu nàng cuộc đời lịch duyệt phát hiện người này thật sự sống ba trăm sáu mươi tuổi đáng tiếc nàng thanh tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn cuối cùng triệt để không có lúc thanh tỉnh cả ngày hồ ngôn lo ạ ngữ n vừa khóc lại cười không có cách bảy trăm bốn mươi chín cục chỉ có thể đem nàng đưa vào kinh ngoại ô long quan bệnh viện trên danh nghĩa là bệnh viện tâm thần trên thực tế cũng là đặc thù viện dưỡng lão vương thông xem hết phần này hồ sơ nhịn không được chật chật l ư ỡ i ba trăm sáu mươi tuổi lợi hại à nói như vậy nàng lúc sinh ra đời nam minh còn không có dịp vòng cùng khang hy cùng tuổi đây quả thực là cái hóa thạch số a hội nghị một mực mở đến đêm kia ở đây các giáo sư chuyên gia tìm đọc phân tích cả ngày cuối cùng tổng kết ra mấy cái khả năng manh mối trong đó lạc thần cái này sống ba trăm sáu mươi năm l a o thai thái cũng bị liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng một cái có thể sống lâu như vậy người bản thân liền là lớn nhất không khoa học nàng nói không chừng biết chút ít cái gì lúc này phòng học đại môn bị đẩy ra đi tới hai nữ hải di cờ song b à o thai trần hoài sơn đang muốn cho vương thông giới thiệu vương thông liền cười nói không cần giới thiệu ta biết lý tư tư cùng tôn m i u m i u nghi hoặc nhìn về phía vương thông đại ca ca người biết chúng ta thôn miêu miêu thanh â m rất đáng yêu giờ phút này phòng họp đều là đại lão bảy trăm bốn mươi chín cục cục trưởng cũng tại hai nàng nửa đêm bị kéo qua nhìn xem cảnh tượng này cũng tương đối câu thúc thanh â m tương đối ôn lu vương thông cười nói ta trước đó trung sinh cùng các ngươi từng có xâm nhập giao lưu lời này vừa nói ra hai nữ hải vừa sợ vừa thẹn trần hoài sơn lập tức giải thích nói hắn gọi vương thông là cái kỳ nhân năng lực của hắn là có thể tử vong trung sinh hắn tại một lần nào đó sau khi sống lại tìm các ngươi phối hợp hợp tác qua vương thông hơn bốn mươi lần trở về đang thảo luận lúc đều lấy ra nói qua t i ế u thế tiểu tổ người đều biết hai tỷ bội khẽ bước cảm vương thông nhún m ẩ y đây là hắn nhận biết xong bảo thai tỷ bội sao cãi nhau đâu bạo tính tình đâu lớn giọng đâu vương thông cười hát hát nói ta bổ sung điểm chi tiết lý tư tư ta cho ngươi x o á t hành lễ vật ngươi trả lại cho ta nhảy qua xếp đặc truy thôn miêu miêu n g ư ơ i đi tiên nhân thiêu bị ta đột phá lời này vừa nói ra hai tỷ bội không còn thận trọng người tên hôn đản vương thông thở dài một hơi đây mới là hắn nhận biết xong bảo thai mà trần hoài sơn lúc này nghiêm túc tẳng hắng một cái hai nữ hải lập tức ngậm miệng cúi đầu bảo hai n g ư ờ i đến là có cái nhiệm vụ sau đó trần hoài sơn đem tiếp hai nàng đến kinh đô mục đích nói muốn lợi dụng hai người hợp lực phía dưới giác quan thứ sáu đến phân phân biệt những đầu mối này tầm quan trọng lý t ư tư cùng tôn miêu miêu biết chính sự trọng yếu lập tức tay trong tay cảm giác một bên vương thông cũng đang dùng tinh thần từ trường đi cảm giác hai người giác quan thứ sáu tinh thần của hắn từ trường mặc dù mạnh nhưng lại không cách nào giống như chu m ạ c xóa đi người khác ký ức cũng b ô pháp giống song bảo thai tỉ bội đồng dạng cảm giác sự tỉnh các loại vương thông trước mắt duy nhất có thể mơ hồ cảm giác chỉ có uy hiếp sinh mệnh cái c h ủ loại kia cảm giác tại vương thông cảm giác d ư ớ i hai tỷ bội hoàn toàn chính xác có y ê u đ ớt tinh thần lực phát ra sau đó lại lấy một loại kỳ quái phương thức trở lại thể nội cái này xong vương thông hoàn toàn không có hiểu rõ nguyên lý gì cái này giống vương thông nắm giữ tất cả công thức chính là không giải được một đạo đơn giản đ ể đồng dạng lý tư tư lập tức đem trên bàn liệt ra những cái kia manh mối đẩy một cái tự cục trưởng bên trái nhất cái này manh mối ta cảm giác rất trọng yếu sau đó hướng phải theo thứ tự giảm dần đáng người nhìn lại bên trái nhất cái kia chính là liên quan tới l ă thần thời gian rất mau tới đến ngày mùng ngày năm tháng mười hai lăng thần cao tầm phái người đến thông chi người nơi này phải lập tức chuyển di đi s ố một nơi ở nút dù cho muốn điều tra cũng muốn đợi đến lần sau trở về nhưng vương thông không muốn đi s ố một nơi ở nút đến đó làm gì cùng đánh không hết bạch t u ộ c ca chơi trần tổ trưởng ta đêm nay liền đi chiếu cố cái tia là thần ngươi không nghỉ n ơ i sao đổi lấy các ngươi các ngươi đêm nay ngủ được sao trần hoài sơn điểm một cái vương thông lại cùng triệu cương lên tiếng c h à o liền rời đi phòng họp cộng nhìn thấy hai tỷ muộn vương thông còn lố néo một cái to lớn bày truy cái mông động tác khi địa lý tư tư tại chỗ dập chân d ạ n g sáng kinh đô đầu đường hàn phong t ấ u xương vương thông m u ố n đ ị n h bay dùng mình một cái còn là thuê xe đi thế là đứng tại bên đường cản lại một chiếc xe taxi sư phó đi long quan bệnh viện nha thiểu ca nhi đã trễ thế như vậy bên trên lòng con na lái xe sư phó là cái lắm lợi liếc qua vương thông đây chính là bệnh viện tâm thần ngài đây là thăm người thân thích ừ m t r ư ở n g bối đột nhiên ngã bệnh đi xem một chút vương thông thuận miệng đáp lái xe sư phó nghe xong máy hắt lập tức liền mở ra ha ha ta nói với ngài cái này hơn nửa đêm cũng liền ta dám kéo công việc này ta cái này lái xe a thuần túy là trải nghiệm cuộc sống không màng kiếm tiền rất nhiều năm trước trong nhà phá rỡ phân điểm này tiền kỳ thật đều đủ ta nằm ăn mấy lời không dối gạt ngài nói ta tổ tiên chính hoàng kỳ biết không vương thông ha ha không biết lái xe sư phó nghe xong hắn không hiểu càng hăng hái tay lái hất lên nước miếng văng tung tóe này nha ngài cái này không hiểu không phải bên trên tam kỳ biết không mãn thanh bát kỳ bên trong tôn quý nhất đặt trước kia ta đi ra ngoài cái kia đều phải là tám nhất đại hiệu tiền hô hậu ủng vương thông nghe hắn thổi n g ư ỡ bức cũng không đánh gãy chỉ là cười lái xe thổi đến càng khởi kình nhớ năm đó ra ra của ta ra ra đây chính là đi theo hoàng thượng sư phó liền chỗ này ngừng đi vương thông đột nhiên mở miệng lái xe một c ư ớ c phanh lại xe tại ven đường dừng lại hắn có chút buồn bực quay đầu hở tiểu huynh đệ cái này còn chưa tới cửa chính đâu Vậy h viện đại môn còn tại phía trước mấy trăm mét địa phương xa vương thông quét mã trả tiền cười híp mắt nhìn xem lái xe sư phó vậy ngươi biết ta là cái gì cỡ sao lái xe s ử n sốt một chút gãi đầu một cái ngài cái này khẩu âm nghe không giống kinh thành nhân sĩ a ngươi là cái gì cờ vương thông nết miệng c ư ờ i một tiếng ta là phi hành cờ lời còn chưa dứt vương thông đẩy cửa xe ra thân thể n h ó n g một cái trực tiếp từ bay lên cả người hắn đã hóa thành một đạo hát ảnh vượt qua bệnh viện cao cao t ừ n g đây lạng yên không một tiếng động bay vào lái xe sư phó miệng há đến có thể t ắ t hạ một quả trứng gà hắn rủi rủi con mắt nhìn xem trống giống tay lái phụ lại nhìn một chút ngoài cửa sổ đen như mực bệnh viện một trận gió lạnh tội qua hắn giật này mình dùng mình một cái ma ơi đục ủy Lái xe quát to một tiếng, đống nhiên một cước đạp cần ga tập cùng. t r ư ơ n g tám mươi bốn g ư ờ i đ ế n chậm. t r ư ơ n g tám mươi bốn g ư ờ i đ ế n chậm. l o n g q u a n g trong bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ t r u y ề n ra một chút thanh â m kỳ quái. một hồi là không hiểu thấu kêu khóc. một hồi lại là không hiểu thấu cười to. còn có y tá các tỷ tỷ nghiêm nghị quát lớn. b ấ t quá bệnh viện tâm thần nhà, cái này rất bình thường. vương thông không có cảm thấy có cái gì. lạc thần trong hồ sơ ghi chép nàng cụ thể ở nơi nào, tầng cao nhất, số bốn phòng bệnh. vương thông cũng không cần người mang. sau khi hạ xuống, nhìn xem bảng số phòng liền sờ lên. bệnh viện hành lang rất dài. màu trắng ánh đèn chiếu lên mặt đất sàn loáng tăng thêm mấy phần q u ẩ n cũ ế. vương thông đi vào tầng cao nhất số bốn cửa phòng bệnh đang chuẩn bị dùng tinh thần lực đem khóa cho mở ra kẹt kẹt không chờ hắn động thủ cánh cửa kia tự mình từ bên trong mở ra một cái mặt mũi nhăn nheo lão bà bà đứng tại cổng tóc hoa dâm mặc rất cổ khoái nửa người trên là bệnh viện thống nhất phát sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân nửa người dưới lại là một đầu nhìn rất có năm tháng màu xanh máy dài lạc t ầ n bà bà vương thông thăm dò tính hỏi một câu lão bà bà nhét ngôi lộ ra chỉnh tề giường cười người đã đến mau vào vương thông trong lòng hơi hồi hộp một chút quả nhiên không đơn giản đi vào gian phòng một cỗ hôn tạc đàn hương cùng ngọn đến hương bị đập vào mặt trong phòng không có bật đèn chỉ chọn mấy cây màu đỏ ngọn đến ánh đến chậm trợn chiếu lên cả phòng đ ỏ rực có chút quỷ dị góc tường cùng trên bàn trưng bày rất nhiều vật ly kỳ cổ quái như cái tiệm tạp hóa vương thông đóng cửa lại liền vội vàng hỏi bà bà ngươi b i ế ta t lạc thần một đôi đục ngầu con mắt thâm thúy mà nhìn xem vương thông thanh em trầm thấp mà thật bí ta đương nhiên nhận với ngươi người là phi hành cờ vương thông tốt ta mình cả nghĩ quá rồi tình cảm l ắ nghe n g được tự mình cùng lái xe đối thoại b ấ t quá nơi này khoảng cách bên đường trí ít hai trăm mét lao thái thái này lỗ thai là thật tốt làm khác hẳn với thường nhân là thật vương thông đi tới cửa một bên đè xuống trên tường c h ó t mở ba đèn mình q u a n g sáng lên trong n g á y mắt xua tán đi trong phòng quỷ dị không khí vương thông đi qua một hơi đem cái kia mấy cây đến đỏ cho thổi tắt ba bà vì sao không bật đèn à gọi nhiều như vậy ngọn đến vạn nhất gây nên hỏa hoạn nhiều nguy hiểm à lạc thần lý trực khí tráng trả lời ta không sợ lửa cái kia sắc vách người đâu những bác sĩ kia y tá đâu vương thông hỏi lại lạc thần giống như bị đang hỏi sửng sốt một chút sau đó bắt đầu nói liên miên lại nải điện nhắc tới nhưng thế nhưng là bật đèn lãng phí điện a ta xã bảo thẻ bị bọn hắn cầm đi an không được tịt vương thông không biết nàng đang nói cái gì không có lại để ý đến nàng phối hợp trong phòng bắt đầu đánh giá những thứ kia xác thực đủ loại từ minh thanh thời kỳ đồng tiền đồ xứ đến cận đại r a dio tv trắng đen cơ đều có ngoại trừ long quốc còn có không ít nước ngoài đồ chơi vương thông thậm chí tại trong một cái góc thấy được mặc cổ giáp sơn ký tên hát giao đĩa nhạc còn có khoa bị ký tên bóng rổ đều là thật ngươi có muốn hay không ta bán cho ngươi lạc thần không biết lúc nào bu lại chỉ vào những vật kia một mặt đắc ý bao nhiêu tiền vương thông không khỏi hỏi một câu hắn trước kia còn là người bình thường thời điểm thích nhất chính là mắt cổ cũng k h o a bỉ một trăm triệu mua không nổi vương thông lật ra một cái l ư ớ t mắt tiếp tục xem lúc này hắn chú ý tới gian phòng chính giữa trên bàn thấp trưng bày một cái tiểu nê nhân cái kia tượng đất bóp rất xấu ngũ quan mơ hồ tứ chi thô giáp liền xem như đồ cổ nhìn xem cũng không đáng tiền bộ dáng có thể kỳ quái là cái này tượng đất phía trước còn bày biện một cái lương lư bên trong tắm mấy cây đốt đi một nửa hương bên cạnh còn cung cấp quả táo cùng q u ế t vương thông tò mò hướng tượng đất đi tới vừa đi hai bước liền bị lạc thần kéo lại cánh tay t r ư ớ c bái lại đi qua lạc thần nói tự mình trước đối cái k i a tượng đất cung cung kính kính xoay người thành kính bái ba bái vương thông cũng không có cưỡng học bộ dáng của nàng tiện tay bái một chút lúc này mới đi tới bà bà đây là cái gì thần tiên a vùng thần cái này cũng là chuẩn xác vương thông dở khóc rợ cười sau đó vương thông ngồi sổ người xuống quan sát tỉ mỉ cái tia tượng đất thừa dịp lạc thần quanh người vương thông lại cầm lấy tượng đất phát hiện tại tượng đất cái bậy bên trên con mẹo địa khắc lấy hai chữ chữ viết rất khó coi nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra chuyên hút cái này vương thông lấy điện thoại cầm tay ra tại trên mạng tìm tỏi một chút chuyên hút thời kỳ thượng cổ ngũ đế một chồng hoàng đế cháu trai trong truyền t h u y ế t thần thoại phương bắc thiên đế cùng cái khác thần thoại nhân vật so ra giống như cũng không có gì đặc biệt vương thông nghĩ mãi mà không rõ tại sao muôn c ô n hắn dưới tình huống bình thường đạo gia c ố n tam thanh phật gia c ố n phật tổ không có nhà c ố n quan công c ô n g cái hoàng đế cháu trai tính là gì cầu cái gì vương thông lại đứng người lên đem cả phòng đều lật ra một lần lạc thần cũng không ngăn trở liền đi theo hăn phía sau cái mông làm kiềm sướng n g ô n v i ê n cái này là quan âm bồ tát cái bô ta từ nam hải t r ộ m được cái kia là tần thủy hoàng thuốc trường sinh bất lão bị ta ăn ngươi nhìn ăn nhiều cứ như vậy cơ bản tất cả đều là nói hiệu nói b ự a vương thông giày vò nửa ngày cuối cùng mệt mỏi hướng trên ghế ngồi xuống lại cùng lạc thần hàn huyên một hồi một cái vấn thiên bên trên một cái đáp dưới mặt đất một cái nói phía đông một cái kéo phía tây vương thông cuối cùng minh bạch vì cái gì 749 c ụ c trước đó điều tra hơn phân nửa năm cũng t r a không ra cái nguyên cớ lao thái thái này hiện tại xác thực cùng người bình thường không có cách nào cầu thông long quốc 749 c ụ c nghiên cứu lại không cho phép làm nhân thể cơ thể sống thí nghiệm nhiều nhất chính là cho nàng làm một chút thải siêu nghiệm một chút máu những thứ này tại nàng trước khi chết là không thể nào đem nàng cắt miếng nghiên cứu ai bất chi bất giác đã bốn giờ d ạ n g sáng vương thông thở dài một hơi tối nay là đi không chuẩn bị rời đi hắn vừa đứng lên lạc thần lại kéo lại tay của hắn vương thông quay đầu nhìn lại lạc thần ngần g đầu trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một mặt không thôi ánh mắt nói ra phi hành cờ tan tẩm về sớm một chút nhìn xem lạc thần dáng vẻ vương thông trong lòng đ ỗ n g nhiên mềm mũm hắn nhớ tới sữa của mình sữa mỗi lần rời nhà thời điểm mãi mãi cũng là nhìn như vậy lấy hắn lao nhân nha mặc kệ là đã sống ba trăm năm kỳ nhân vẫn là sống tám mươi tuổi người bình thường đều hy vọng có người có thể nhiều bồi bồi chính mình cũng được dù sao ra ngoài cũng chỉ còn lại ba giờ vương thông xoay người một lần nữa tại lạc thần ngồi xuống bên người bà bà ta ta việc thế là hai người lại bắt đầu cái kêu ông nói gà bà nói vịt nói chuyện tiếng lạc thần tinh thần đầu ngược lại là khác hẳn với thường nhân nấu một đêm một chút cũng nhìn không ra mọi bệnh ngược lại là vương thông ngắp một cái tiếp theo một cái chủ yếu trò chuyện không cùng một chỗ có chút nhàm chán thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh chân trời nổi lên ngân m ạ c h sắc buổi sáng bảy giờ hai mươi vương thông đứng người lên đi đến bên cửa sổ một tay lấy cửa sổ đ ẩ y ra nơi này là kinh đô vùng ngoại thành chung quanh không có gì cao lầu tầm mắt rất tốt sáng sớm lanh phong dốc bảo để hắn thanh tỉnh không ít bà bà trước khi đi ta thả cái pháo hoa cho người xem người nhìn lên bầu trời lạc thần đi vào bên cửa sổ thuận vương thông chỉ phương hướng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời to lớn ngoài hành tinh phi thuyền đã lơ lửng tại thành thị trên k h ô n g như là mạt nhật bóng ma lạc thần nhìn xem chiếc phi thuyền kia có được địa không có hầu ngôn luận ngữ chỉ là an tĩnh nhìn xem ngay tại phi thuyền dưới đ ấ y bắt đầu ngưng tụ cái kia quen thuộc bạch quang lúc lạc thần đột nhiên quay đầu một phát bắt được vương thông tay hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương thông con mắt người đến chậm a một giây sau bạch quang giáng lâm chương tám mươi lăm hồ đại gia chương tám mươi lăm hồ đại gia lần thứ bốn mươi chín trở về vương thông ngồi tại bên giường trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng lạc thần t r ư ớ c khi chết câu nói kia ngươi đến chậm có ý tứ gì nói là ta lần này đi tìm nàng thời gian quá muộn sao vương thông nắm tóc không nghĩ thông suốt bất quá không quan hệ không nghĩ ra liền không nghĩ lại sớm một chút đi chẳng phải xong vương thông cấp tốc rời giường rửa mặt xuống lầu theo đạo lý tới nói bay lên đi nhanh nhất nhưng là phi hành dễ dàng l ạ c đường mà lại bay trên trời trừ phi mặc vào vũ hàng phục loại kia trang bị bằng không thì rất chịu tội vương thông tinh thần lực chỉ có vĩ mô bên trên cho vật thể thực hiện lực tác dụng lại không thể tác dụng tại vi mô cho nên không chỉ có không có cách nào khứ trừ trong miệng vi sinh vật cũng không cách nào chắn gió che mưa về phần đi máy bay vương thông nhìn một chút chuyến bay tính cả b ổ i tới sân bay kiểm ăn chờ một bộ quá trình xuống tới sánh vai sát chậm bao nhiêu nếu là tìm máy bay tư nhân chờ thời gian càng lâu những cái kia ba tổng kịch bên trong động một chút lại để máy bay tư nhân lập tức cất cánh kịch bản đơn thuần nói nhảm không nói trước hướng không quản bộ môn trình báo đường t u y ề n máy bay ngay cả đường băng đều lên không đi tìm quốc gia lời nói muốn để quốc gia tin tưởng mình phí thời gian càng nhiều cho nên vương thông nhanh nhất đổi u tới kinh đô nhanh nhất phương thức chính là ngồi đường sắt cao tốc hơn hai giờ chiều vương thông đi tới long quan bệnh viện hắn tránh đi bác sĩ y tá q u e n cửa quen mẹo đi vào t ầ n g cao nhất số bốn phòng bệnh lần này lạc thần không có chủ động mở cửa hẳn là đang ngủ ngủ trưa vương thông gõ cửa một cái không đợi bao lâu cửa liền mở ra lạc thần bà bà vẫn là bộ kia cách đắn mặc trông thấy vương thông liền kinh hỉ nói ngươi đã đến mau vào vương thông trở ra đóng cửa nói ra bà bà ta lần này tới đủ sớm a lạc thần sớm sớm ta đi cấp ngươi nấu cơm vương thông không thể nào ta cho ngươi nấu mì thịt bò thêm vương thái sao nói lạc thần cầm đũa hướng trong thùng rắn ném đến vẫn là đồng dạng đ i ê n vương thông thở dài xem ra đến chậm c h ỉ không phải chậm mấy giờ chẳng lẽ là chỉ cần sớm mấy ngày thậm chí mấy tháng đi gặp nàng cái kia vương thông liền triệt để không cách nào hắn có thể đến sớm nhất thời gian còn kém không nhiều cái giờ này có lẽ chen một chút còn có thể nhanh một chút nhưng là vương thông cảm thấy ý nghĩa không lớn bất quá vương thông vẫn là chưa từ bỏ ý định trong phòng ngồi xuống bà bà ta nói cho ngươi biết cố sự đi lạc thân đình chỉ nấu b á t mì tràn đầy phấn khởi ngồi tại vương thông bên cạnh tốt, ta ố t t thích nghe nhất luôn có phản phái muốn c ư ớ p sư tôn ta chuyện xưa vương thông s ư n g sở bà bà ngươi còn nhìn màn tình ngắn lạc thân lúc này rút ra vài cuốn sách sau đó lấy ra một bản cho vương thông liên bản này vương thông túi đầu xem xét t h ầ y du ký tốt ta thật đúng là phản phái đoạt sư tôn cố sự vương thông đem sách để qua một bên nói ra bà bà ta hôm nay kể cho ngươi một cái khác cố sự thế là vương thông sinh động như thật địa miêu tả ngoài hành tinh phi thuyền cùng ngày tận thế tới cố sự hy vọng có thể như lần trước như thế tại thời khắc cuối cùng kích thích đến nàng để nàng nói ra điểm tin tức hữu dụng đáng tiếc lạc thần hoàn toàn không thiết chiêu cố sự này không bằng về nhà thăm người thân không cẩn thận công lược biểu ca sau đó lấy ra hồng lâu mậu vương thông hít thật sâu một hơi tại yên lĩnh vực xem như k ỳ phùng đ ị c h thủ vương thông không có từ bỏ thử nghiệm tại hồng lâu mậu bên trong sen kẽ tợ thế đến chưa thêm một đêm vương thông một mép đều mại hỏng thử các loại phương pháp vẫn như c ũ không thu hoạch được gì sáng ngày thứ hai vương thông từ bỏ đợi tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian bà bà ta đi không nhìn nữa lạc thần ánh mắt mong đợi vương thông trực tiếp quay người rời đi đi ra long quan bệnh viện trong lòng có chút bực bội lạc thần manh mối này tạm thời là đoán mất vương thông đứng tại bên đường lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hướng dẫn đi nam la cổ ngõ hẻm tìm hồ đại gia đi lần trước trở về lý tư tư hai tỷ bội cho ra manh mối xếp hạng bên trong xếp ở vị trí thứ hai vừa vặn chính là vị này đồng dạng vì ở vào kinh đô hồ đại gia nam la cổ ngõ hẻm lúc này mười phần náo nhiệt vương thông xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người tại ngõ nhỏ chỗ sâu một cái không đáng chú ý cửa tiểu viện thấy được một đám người mười cái đại gia vây quanh một chương bàn đá chính thấy say sương ngon lành bàn đá hai bên ngồi hai người đánh cờ trong đó một người mặc đường trang tinh thần b ắ p thức lao ra tử vương thông nhìn qua ảnh t r ụ hắn chính là hồ đại gia bảy trăm bốn mươi chín cục trong hồ sơ cái này đại gia chỉ cần cùng hắn đánh cờ hạ cao hứng hắn sẽ chỉ điểm ngươi vài câu nhân sinh lấy tên đ ẹ p lấy cờ xem người chính là mấy câu nói đó cùng nói mệnh cực kỳ chuẩn xác chung q u n h trong v ò n nhỏ người đều biết hắn thận thậm chí chức nghiệp danh thủ quốc gia mộ danh mà đến kết quả hồ đại gia chỉ điểm hai câu người này dựa vào kiếp sống hai mười sáu chiến tích vậy mà thành cờ vây đ ì n h lưu về sau bảy trăm bốn mươi chín cục cũng phái người điều tra qua đại gia chỉ nói mình h i ể u chút phong thủy chu dịch cũng không có gì khác bởi vì người này sinh hoạt quỹ tích rất phổ thông chính là cái yêu đánh cờ về hưu lão đại gia bảy trăm bốn mươi chín cục cũng liền không có cách nào lại truy đến cùng chỉ làm đặc thù hồ sơ ghi lại trong danh sách vương thông chen vào đám người nhìn một hồi muốn theo hồ đại gia người đánh cờ còn xếp đội đâu vương thông có thể lựa chờ hắn bô bô phía trước một cái đại gia bà bay đại gia có thể để cho ta c ầ m cái đội sao cái kia đại gia quay đầu liếc mắt nhìn hắn tức giận nói người trẻ tuổi đằng sau xếp hàng đi vương thông cười cười từ trong túi móc ra một sắt tiền ta mời các vị đang ngồi ở đây đại gia kỳ cọ tắm rửa như thế nào tiền h bung ra đường tạm biệt nửa giờ sau vương thông thành công ngồi xuống hồ đại gia đối diện hồ đại gia xin nhiều chỉ giáo vương thông khách k h í nói hồ đại gia d ư ơ n g mắt quan sát một chút vương thông chậm rãi nâng trùng trả lên uống một bụm lạ m ặ a mục đích không phải đến đánh cờ a vương thông giật mình cái này đại gia quả nhiên không đơn giản có thể không hạ dùng tiền trực tiếp tính một quả sao hồ đại gia đưa tay chỉ bên cạnh một cái cửa sân bên kia tứ hợp viện là nhà ta vương thông mạng bội hồ đại gia k h o á t tay á o tới đi trước đánh cờ ngươi nếu có thể thắng ta hoặc là đem ta hạ cao hứng ta có thể chỉ điểm ngươi bài câu vương thông gật đầu cái gì quy tắc mới nhất quốc tế quy tắc hồ đại gia vê lên một viên m ạ c h tử r a hiệu vương thông chấp hắc đi đầu ngươi xác định là mới nhất quốc tế quy tắc đương nhiên thế cuộc bắt đầu vương thông trực tiếp liền xuống tại thiên nguyên đại học thời kỳ vương thông tham gia qua cờ vây xã mặc dù nghiệp dư vô cùng nhưng là cơ bản quy tắc là hiểu t r u n g quanh nhìn cờ các đại gia lập tức phát ra một trận rất nhỏ bạo động bắt đầu chiêm thiên nguyên hoặc là tuyệt đỉnh cao thủ hoặc là thuần v h í thái đ i ể u hồ đại gia chỉ là cười cười lơ đễm tại tinh vị rơi xuống một tử đón lấy vương thông cũ thứ ba tay t r u n g quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn ha ha tiểu tử này làm sao hạ cái này không thuần p h đưa sao nào có như thế đánh cờ cái này quân cờ để lên khí miệng đều bị phá hẳng a làm loạn mà ở đây không phải vương thông kỳ lộ không có kết cấu gì đông nhất b ú a tây một gậy hạ tử rất nhanh liền lâm vào chúng đây bị ăn đến sạch sẽ trên bàn cờ bạch kỳ đã liên thành một mảnh mênh ngông hải dương h ắ c kỳ thì giống vài tòa lẻ loi c h ơ i trọi lào nhỏ hồ đại gia rốt cục nhịn không được hắn ngần đầu cao mày nhìn về phía vương thông n g ư ơ i đây là cái gì hạ pháp vương thông n é t miệng cười một tiếng biện tướng một chịu c h ế t lưu chương tám ư â y hình ấm chương 86, m m â y hình ấm hồ đại gia sửng sốt một chút nhìn thoáng qua cuộc cờ của mình n ă phục tử đã nhanh trần đầy làm một cờ vây kẻ yêu thích đỉnh cấp chức nghiệp tranh tài khẳng định là muốn nhìn biên tướng một một cái đồ chua quốc kỳ thủ từng ở trong trận đấu sử dụng chiêu này đánh bại long quốc tám quan kỳ vương khác tiếp dựa theo quy tắc b ị sách đi quân cờ cần đặt ở hộp cờ đắp lên nếu như hộp cờ đóng chứa không nổi quân cờ rất xuống trên mặt bàn coi như thua cái này chiến thuật h ạ c h tâm chính là mặc kệ trên bàn cờ chết sống không ngừng mà bó đưa cho đối phương sách thẳng đến đối phương hộp cờ đóng chứa không nổi hồ đại gia sau đó cười lạnh một tiếng chịu chết lưu ta cũng sẽ a ngay sau đó hồ đại gia kỳ phong cũng thay đổi trên bàn cờ thế cục trong nháy mắt trở nên kỳ dị n g ư ơ i cho ta đưa một viên ta trả lại ngươi hai viên hai người đều đang điên cùng đứa tử t r u n g quanh nhìn cờ các đại gia đều thấy chóng lần này chính là cái quái gì vương thông cờ kỹ cực kỳ p h i bắp cho dù là so đấu thua tử cũng hoàn toàn không phải hồ đại gia đối thủ hồ đại gia luôn có thể dùng xảo diệu nhất phương thức để vương thông không thể không ăn hết hắn càng nhiều con cờ mắt thấy vương thông hộp cờ đóng liền muốn đ ẩ y nhưng là càng thần kỳ sự tình phát sinh vương thông đem ăn con cờ một viên một viên địa chồng chất lên nhau con cờ từng tầng từng tầng đi lên lũy giống một tòa nho nhỏ màu đen b ạ o tháp lung lay sắp đổ nhưng chính là không ngã rất nhanh liền trồng hơn mười tầng cao bên cạnh có cái thích tham gia náo nhiệt đại gia còn b ố ý ở một bên dùng sức rung chân muốn đem cái kia trồng quân cờ cho đánh ngã có thể cái kia quân cờ tháp tựa như dính tại cùng một chỗ không nhúc nhích tí nào ngoa tạo này làm sao làm được tiểu hoạ tử luyện qua t ạ m kia thế cuộc tiếp tục cuối cùng hồ đại gia đem tự mình hộp cờ bên trong tử tất cả đều đưa xong vương thông cái kia cao ngất quân cờ tháp còn không có n ư ợ lại đại gia người thua vương thông một mặt đắc ý hồ đại gia kinh ngạc nhìn xem vương thông hộp cờ đóng tự tiếu phi tiểu nói tiểu hòa tử ngươi đây là tới làm ảo thuật ta vương thông cười hắc hắc ngươi liền nói thua không có thua đi hồ đại gia không tin tả dỗi ra ngón tay nhẹ nhàng địa đ ụ n g một cái tỏa kia quân cờ tháp x o ặ t quân cờ trong nháy mắt rơi là tả trên đất hồ đại gia thở dài k h o á t tay á o thúc ta tính ngươi thắng ngươi nghĩ tính là gì vương thông tranh thủ thời gian tiến tới hỏi ta muốn biết ta tiếp súng làm như thế nào lời còn chưa nói hết liền bị hồ đại gia đánh gãy kiên trì không muốn bỏ dở nửa t r ư n g vương thông một chút liền ngây ngẩn cả người ta cũng còn chưa nói xong hồ đại gia cười t ủ g tìm nói ta cũng không phải thần thiên ngươi nói xong ta liền khó nói chắc h á n bô bô vương thông bạ bay ngươi liền nói kiên trì đúng hay không đi kiên trì con mẹ nó chứ đương nhiên biết muốn kiên trì cái này còn cần n g ư ơ i tính cái này không tinh khiết nói n h ả m văn học sao vương thông trừng mắt hồ đại gia ngươi đại gia ngươi chơi xấu hồ đại gia trừng mắt dưỡng dâu nói ngươi vừa rồi không phải cũng chơi xấu ta kia là kỹ thuật ta cái này gọi thiên cơ hai người trực tiếp liền d ù n bèn một khung lúc gần đi bên cạnh một cái hảo tâm đại gia giữ chặt hắn nhỏ giọng nói tiểu h o a tử ngươi bị lửa hồ đại gia đã sớm không đ ó á n mệnh ngươi chen ngang tiền này tiêu đến o a n luồng vương thông chân trước vừa đi không bao xa hồ đại gia đang chuẩn bị cùng người kế tiếp đánh cờ đột nhiên một cái lao thái thái lao đến xem bộ dáng là hồ đại gia b ạ n già bác gái không nói hai lời một c ư ớ c đá ngã lăn trên bàn đá bàn cờ hạ hạ hạ. liền biết đánh cờ mỗi lần ăn cơm đều muốn ta ra gọi ngươi là người chết a một trận đổ ập xuống chửi mắng hồ đại gia vừa rồi cái kia cố tiêu sái sức lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh hôm nay ăn thuốc nổ thế nào hồ đại gia ruột c ổ một cái không dám cãi lại tranh thủ thời gian luôn c u ố n tay chân thu thập trên đất quân cờ sau đó sám xịt theo sát b á c gái về nhà đi ăn cơm nơi xa vương thông nhìn thấy màn này hắn nhị n không được cười lên ha hả vừa rồi hắn vụn trộm dùng tinh thần lực đẩy ta đại mụ kia một chút để nàng rắn rắn chắc chắc ngã cái kém ngã lúc này tính tình có thể tốt mới là lạ mặc dù không có từ hồ đại gia cái này cần đến cái gì hữu dụng manh mối nhưng có thể nhìn thấy cái này lao thần côn kinh ngạ tâm tình cuối cùng t h o ả i m á i không ít ngay tại vương thông chuẩn bị q u a y người đi tìm cái thứ ba manh mối trọng yếu lúc xa xa hồ đại gia đột nhiên quay đầu cách mấy chục mét k h o ả n g cách xa xa hướng vương thông cười quỷ dị một chút vương thông nụ cười trên mặt trong nháy mắt đ ọ c lại chờ chút không đúng cái này hồ đại gia tuyệt đối có vấn đề vương thông lặp đi lặp lại dư vị vừa rồi phát sinh hết thảy bảy trăm bốn mươi chín cục trong hồ sơ rõ ràng đem hắn liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng một cái có thể bị quốc gia ngành đặc biệt để mắt tới người khẳng định không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy kiên trì không muốn bỏ dở nửa chừng chẳng lẽ kiên trì thật là đáp án nhưng đến ngọn nguồn muốn kiên trì cái gì vương thông trong đầu linh quang l ó e lên đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn lập tức quay người mục tiêu long quan bệnh viện bà bà ta lại tới vương thông tránh đi bác sĩ y tá đẩy ra tầng cao nhất số bốn cửa phòng bệnh lạc thần đang ngồi ở bên cửa sổ ngần người nhìn thấy vương thông hỏi ngươi là ai a đến lại không nhận ra ta là tôn tử của ngươi a ta tới cấp cho người kể chuyện xưa vương thông thuận miệng địa chuyện nói lạc thần nghe xong có cố sự lập tức tinh thần tỉnh táo tốt tốt ta muốn nghe trùng sinh chi ta tại hoang đảo nôi u nam bục vương thông khỏe miệng giật một cái lần này hắn không tiếp tục c ư ơ n g ép đi kéo cái gì người ngoài hành tinh hoặc là thật thế hắn từ đ ố n g kia loạn thất bát tao trong sách lật ra một bản lỗ tân tốn phiêu lưu ký ngồi vào lạc thần bên người bắt đầu nghiêm túc nói lại nói có một cái gọi là lỗ tân tốn y l i ề người n trong nước hắn không thích cuộc sống bình thản một lòng muốn đi hàng hải mạo hiểm vương thông thanh âm rất bình ổn không nóng không nội lạc thần ngồi tại bên cạnh hắn nghe được rất nhập thần thời gian từng giây từng phút trôi qua từ xế chiều đến đêm k h a bất chi bất giác đã đến mười hai giờ khuya vương thông chính giảng đến lỗ tân tốn cùng thứ sáu ngay tại đồng tâm hiệp lực đánh bại phản loạn thủy thủ một mực yên lặng lạc thần đột nhiên đứng lên đi đến vương thông trước mặt vương thông ngừng lại nghi hoặc mà nhìn xem nàng bà bà thế nào lạc thần ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường thanh minh nàng yên lặng nhìn xem vương thông người rốt cuộc đã đến lại là câu nói này vương thông tâm thần ứ n g tụ chỉ gặp lạc thần vươn tay lật bàn tay một cái lòng bàn tay chống rông xuất hiện một cái đồng hồ đeo tay vương thông cúi đầu xem xét tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ không cho vương thông bất kỳ phản ứng nào thời gian lạc thần một phát bắt được cổ tay của hắn trực tiếp đem đồng hồ đeo tay kia cho hắn beo đi lên đi cứu vớt thế giới đồng hồ đeo lên trong nháy mắt vương thông còn chưa kịp n h ả ránh khối kia tiểu thiên tài đồng hồ liền thần kỳ biến mất tại hắn trên cổ tay vương thông cảm giác ánh mắt của mình giống như là bỏ ra một chút lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến trói hai tiếng oanh minh vừa mới còn ánh mắt thanh minh là thần đột nhiên lại trở nên yên ôm đầu trong phòng tán loạn đánh trận đánh trận vương thông trong lòng giật mình lập tức vọt tới bên cửa sổ chỉ gặp giữa bầu trời đ ê m đen kịt một viên kéo lấy thật dài đôi lửa đạn đạo đang trèo phá thiên thế từ trên trời giáng xuống vương thông lập tức bay đến không trung kinh đô trong thành mấy cái phương hướng khác nhau cũng bay ra mấy đạo lưu q u á n g không biết tung tích cho nên đây là lúc trước tự mình bên ngoài vũ trụ nhìn thấy những cái kia quái gì ánh sáng lúc này vương thông nghĩ đến cái kia còn sáng không được vâng một tiếng vang thật lớn bầu trời đ ê m bị trong nháy mắt c h i ế u sáng sóng xung kích trong nháy mắt phá hủy cả tòa thành thị chỉ để lại một đó to lớn mây hình ấm vương thông đột nhiên kinh ngồi dậy đã bị vũ khí hạt nhân nổ